Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 12 của truyện Trích Tinh. Quyển 3, chương 1 năm tháng dễ khiến người ta bị lãng quên. Cuộc đời đúng là như lông gà dài trên mặt đất. Lúc ra hàng bước vào cửa nhà trẻ trong đầu cô đột nhiên nghĩ ra một câu như thế, sau đó cả người đều nổi ra gà. Nhà trẻ khởi hành rộng 10.000m2, tọa lạc bên bờ hồ Lâm Giang có phong cảnh đẹp như vẽ. Bên trong là đám trẻ con và các thầy cô giáo tràn ngập năng lượng cùng với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Không chỉ ở Nam Kinh mà cả nước này chắc cũng chỉ có nhà trẻ này được như vậy. Chương trình dạy học song ngữ thầy giáo lại còn đẹp trai người người. Có thầy giáo ở trường mầm non đã là một việc phi thường lóa mắt. Hiện tại trẻ con bị nuông chiều quá cả ngày ở cùng cô giáo thì đám con trai sẽ thành quỷ sứ còn đám con gái sẽ thành lâm muội muội hết mất. Rất nhiều bậc phụ huynh đều kêu gọi thay đổi tình hình đó mà nhà trẻ khởi hành chính là một trong những đơn vị dũng cảm đi đầu trong cải cách. Nhưng không phải vì thế mà Gia Hàng đưa Luyến Nhi tới đây học. Cô không lo lắng Luyến Nhi sẽ thành lâm muội muội mà là sợ cô giáo không đối phó được với Luyến Nhi. Nói đến Luyến Nhi, Gia Hàng thật sự là thấy đầu to gấp đôi. Tuy cô luôn gọi phàm phàm là nhóc thối nhưng so với nhóc thối thì Luyến Nhi quả thực chính là phần tử khủng bố. Chỉ có lúc con bé ngủ thì trái tim Gia Hàng mới chậm rãi về vị trí cũ còn ngày thường lúc nào nó cũng treo trên cổ họng. Bình quân mà nói một ngày cô nhóc sẽ gây ra ba mối họa nhỏ, ba ngày lại gây ra một mối họa lớn. May mắn nhà bọn họ đủ lớn, sân vườn rộng nên mới không làm khổ hàng xóm láng giềng. Gia hàng đã thảo luận với trác thiệu hoa rằng cách giáo dục đối với mỗi người lại khác nhau, không phải đứa nhỏ nào cũng có thể dạy theo một cách. Luyến Nhi khả năng thích hợp với hình thức thương cho roi cho vọt trăng. Lúc ấy chắc thiệu hoa chỉ mỉm cười nhìn cô mặt mày ụ ê, Trần An nói, Luyến Nhi chỉ tò mò, hiếu động, chờ con bé lớn hơn chút thì sẽ hiểu chuyện hơn, tự nhiên sẽ tốt hơn. Thế chúng ta cho con bé đi học sớm nhé. Bị thủ trưởng bắt bẻ, ra hàng hạ quyết tâm. Em chắc không, khóe miệng thủ trưởng cười càng sâu, hàng mày anh Tuấn nhướng lên. Luyến Nhi mới 3 tuổi, năng lực sinh tồn của Luyến Nhi rất mạnh cho dù có bị ném vào sa mạc thì phòng trừng con bé vẫn có thể sống được. Hiểu con không ai bằng mẹ, gia hàng không hề lo lắng tẹo nào. Mà Luyến Nhi cũng không khiến gia hàng thất vọng. Ngày đầu tiên đi học đứa nhỏ nhà khắc khóc như sinh ly từ biệt mấy bà mẹ cũng nước mắt lã chã. Luyến Nhi lại cực kỳ bình tĩnh thong dong chủ động vươn cái tay nhỏ béo ú cho giáo viên dắt vào lớp. Bao nhiêu ánh mắt hâm mộ đều quét qua người gia hàng đổi lại là nụ cười khiêm tốn của cô. Trong lòng gia hàng cảm thấy đúng là hãnh diện. Ngày đầu tiên trời cao mây nhạt, ngày hôm sau gió êm sóng lặng từ nhà trẻ trở về tóc luyến nhi không rối quần áo không bẩn lúc thím đường lấy điểm tâm cho con bé nó cũng không vồ lấy như sói đói cái này khiến gia hàng cảm thấy cách của mình đã thành công mỹ mãn từ nay về sau sẽ là cuộc sống bình yên tĩnh lặng đến buổi chiều ngày thứ ba gia hàng nhận được điện thoại của giáo viên cô thấy giọng giáo viên lạc đi vì tức giận nói năng cũng lộn xộn mẹ chắc diệt tâm bất kể chị đang ở đâu làm gì thì cũng mời chị tới nhà trẻ một chuyến Nếu đúng như người ta nói, ba tuổi đã biết về già thì chuyện này khả năng sẽ ảnh hưởng tới nhân phẩm sau này của trác diệt tâm đó. Con bé đánh bạn ư, gia hàng chỉ có thể nghĩ tới chuyện nghiêm trọng nhất là chuyện này. So với cái đó thì chuyện này nghiêm trọng gấp 10 lần. Gia hàng ngây ra, luyến nhi mới 3 tuổi thì có bao nhiêu sức lực mà gây án mạng chứ? Mọi người báo cảnh sát chưa? Tim cô này lên đến học. Chúng ta gặp mặt rồi nói. Không dám kinh động đến thủ trường, lại sợ dọa thím đường nên Gia Hàng lặng lẽ gọi cậu lính cần vụ mô tá tới chờ mình tới nhà trẻ. Lúc còn 10 mét nữa là tới phòng học của Luyến Nhi, Gia Hàng thấy trong trường có tiếng ca tiếng cười, tiếng đàn vang vọng qua từng tán cây. Mặt trời sau chưa đang duyên dáng chiếu rọi rát vàng lên những cây bạch quả mùa thu, phản chiếu sinh mệnh mơn mờn. Đây là một ngày đẹp đẽ nhường nào nếu không có cuộc gọi của giáo viên. Gia Hàng căng ra đầu kéo hai chân như đeo chì đi về phía trước. Mỗi một mét đều như đang leo vách đá, gian khổ không tả nổi Trong cửa sổ có một đám đầu nhỏ ló ra tụi nhỏ tò mò đánh giá Cái người xa lạ lý ra không nên có mặt ở hành lang lúc này Mẹ của chắc diệt tâm ở đây nè Hiệu trưởng có mái tóc bạc trắng đang đi ra từ văn phòng cuối hành lang Gật đầu khi nhìn thấy cô Ngại quá đã gây phiền toái cho mọi người rồi Gia hàng thấp thỏm mà cười cười đi vào văn phòng Luyến Nhi đang đứng úp mặt vào tường Nhưng có vẻ con bé không cam tâm lắm Khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng Trên bức tường trắng như tuyết là một đống dấu chân đen xì Một cô giáo cũng ở đó Ánh mắt phẫn nộ hết nhìn Luyến Nhi lại đến ra hàng Không có vết máu, không có thương vong Ra hàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra Chuyện cụ thể ra sao thì để cô giáo ngô nói lại Hiệu trưởng nhìn Luyến Nhi gọi Chắc diệt tâm cháu đi ra ngoài nhé Không, để con bé đứng đó đi Ra hàng ngăn lại Dù sao con bé cũng là trẻ nhỏ, có vài lời nghe được sẽ không tốt lắm. Hiệu trưởng cao mày, dùng miệng lưỡi của người làm nghề dạy học ra nói. Nhưng con bé làm sai thì nên đối mặt với hậu quả. ra hàng kiên trì, luyến nhi ngước mặt lên nhìn ra hàng, miệng méo máu, mắt nhòa lệ nhưng vẫn quật cường, không chịu khóc. Hiệu trưởng và cô ngô nhìn nhau sau đó cùng ngồi xuống. Cô ngộ ổn định hồ hấp rồi nói, hôm nay là buổi thứ ba từ khi khai giảng, đối với lớp nhỏ chúng tôi cũng không yêu cầu nhiều. Có điều sau khi ăn cơm chưa bọn trẻ phải ngủ chưa? Chắc diệt tâm chạy tới chỗ tôi nói con bé không ngủ được nên muốn ra ngoài chơi. Nếu tôi không đồng ý thì con bé sẽ nói bí mật của tôi cho hiệu trưởng. Cô cố nói xem hành vi này có phải uy hiếp không? Ra hàng nuốt nuốt nước miếng hỏi, hai ngày trước con bé có ngủ chưa không? Hai ngày trước các bạn nhỏ còn chưa thích ứng nên vẫn khóc nháo, hôm nay là ngày đầu tiên áp dụng việc ngủ trưa. Gia hàng trầm ngâm hỏi, vậy cô có bí mật gì sao? Mẹ chắc diệt tâm, cô không cần lảng tránh, bộ dạng này cũng không thể che giấu hành vi xấu xa của con cô được. Cô ngô nghiêm giọng kháng nghị. Gia hàng vẫn bình tĩnh, cô xoay mặt nhìn về phí hiệu trưởng nói, đây là giáo viên mà mấy người gọi là tinh anh hả? Trong từ điển, cái từ uy hiếp ý chỉ hành vi dùng bạo lực và thủ đoạn để đe dọa hoặc lạm dụng chức quyền đòi lấy thứ gì đó từ một người khác mà người đó không tình nguyện. Bà cho là cô ta dùng từ này để miêu tả hành vi của diệt tâm có thỏa đáng không? Trong lúc nhất thời hiệu trưởng ngây ra, chừng mắt nhìn cô Ngô một cái rồi nói có lẽ cô Ngô dùng từ không chuẩn lắm, nhưng hành vi của chắc diệt tâm cũng thật khiến người ta thấy kinh ngạc. Bây giờ con bé mới 3 tuổi, nếu lớn hơn nữa thì quả là không dám tưởng tượng. Mấy người có hỏi con bé vì sao làm như vậy chưa? Hiệu trưởng ngớ ra hỏi, cái này có gì phải hỏi, mục đích của con bé không phải là vì không muốn ngủ chưa sao? Ra hàng vẫy tay, luyến nhi xoa xoa mắt đi tới. Kể cho mẹ nghe xem vì sao con lại nói với câu ngô như thế. Bởi vì con chưa bao giờ ngủ chưa, kể cả thím đường cố nhét con lên giường cũng không được nếu bắt con ngủ thì con sẽ la hét khiến các bạn khác cũng không ngủ được. Con nói với cô Ngô là con sẽ làm ảnh hưởng tới các bạn khác có thể để con chơi đồ chơi một mình ở bên ngoài không con sẽ yên lặng. Cô Ngô nói là không được bạn nhỏ phải nghe lời cô giáo. Con nói cô cũng đâu có nghe lời cô hiệu trưởng con thấy cô ấy và thầy của lớp bên cạnh ở ngoài phòng học chơi hôn hôn. Tím đường nói trẻ con mà nhìn hôn hôn trên tivi thì lớn lên mắt sẽ mọc lẹo Cô hiệu trưởng hòa ái như thế làm sao lại để bọn con bị mọc lẹo Sau đó cô Ngô cứ thế kéo con tới đây. Luyến Nhi càng nói càng lớn, hai vai nhỏ run lên, vừa kích động vừa tủi thân. Hiệu trưởng trợn mắt há hốc mồm, đứa nhỏ mới ba tuổi mà lại nhanh mồm dẻo miệng, nói câu nào cũng lưu loát ngắt nghỉ rõ ràng. Cả đoạn dài mà con bé nói đầy nhịp điệu đâu ra đấy. Cô ngồi ở bên kia thì tức giận đến mặt lúc đỏ lúc tím trông như tắc kè. Gia hàng nhẹ nhàng ừ một tiếng, hai mắt đột nhiên lạnh thấu xương mà nhíu lại, lưng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm hiệu trưởng và cô môn nói chắc diệp tâm còn chưa thành niên không có nghĩa là con bé không có quyền lên tiếng và đưa ra lựa chọn. Hiệu trưởng và cô giáo còn chưa cho con bé cơ hội giải thích đã lung tung đưa ra kết luận nực cười này. Nhà trẻ không phải tòa án, nó phải là nơi để trẻ con vui vẻ chơi đùa, học tập khiến chúng trở thành những người có tâm lý lành mạnh tâm tình tươi vui. Nhưng giờ thì sao? Tôi nghĩ hai người nên xin lỗi diệt tâm đi. Cô đừng có vu oan, đổi trắng thay đen. Cô ngô thẹn quá thành giận, chỉ tay vào gia hàng, đôi mắt đỏ hồng nổi lên ánh lửa hừng hực giống như lập tức có thể đốt trụi kẻ khác. Hiệu trưởng phải túm chặt lấy cô ta cười xin lỗi với gia hàng sau đó cong lưng hỏi luyến nhi, hôm nay bà trách oan diệt tâm, cháu có thể tha thứ cho bà không? Luyến nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó mới gật gật đầu chủ động vươn tay nhỏ cầm lấy tay hiệu trưởng nói cháu thích bà, không thích cô ngô. Thật là đứa nhỏ thẳng thắn, gia hàng yên lặng khen con ở trong lòng Sự tình cứ nghĩ là đã được giải quyết nhưng nghe xong hiệu trưởng nói thì gia hàng mới biết mình quá lạc quan Hiệu trưởng để cô ngô về phòng học chứ còn mình chậm rãi đi tàn bộ quanh nhà trẻ với gia hàng và luyến nhi Giới thiệu các tòa nhà và trang thiết bị Nói xong lời cuối cùng, bà mới mới thở dài, hiện tại mỗi nhà đều chỉ có một đứa con Đứa nào cũng quý báu, làm nhà trẻ mẫu giáo quả là không dễ dàng Mẹ diệt tâm ạ cô ngô và đồng nghiệp đi làm mà hành xử không đúng mực thì tôi sẽ xử phạt. Nhưng cô không cảm thấy diệt tâm là đứa nhỏ rất đặc biệt sao. trí thông minh và ý kiêu của con bé vượt xa đám trẻ cùng tuổi một khoảng lớn tôi nghĩ cô nên đổi nhà trẻ cho con bé đi. Ở chỗ chúng tôi con bé sẽ phải chịu sự giáo dục bình thường như thế sẽ áp chế tính cách của con bé cô cũng không muốn như thế có phải không. Gừng càng ra càng cay. Lời nói tràn đầy khen thưởng lại hợp tình hợp lý như thế chẳng qua chỉ nhằm một mục đích luyến nhi bị nhà trẻ trả về Nhìn khuôn mặt hiền từ nhưng lão luyện trước mặt ra hàng chẳng còn gì để nói Kẻ cười cuối cùng mới là kẻ thắng, cô đã quá khinh địch Cô bất đắc dĩ làm thủ tục thôi học sám xịt mà dắt tay luyến nhi ra khỏi nhà trẻ Luyến nhi thì ngược lại rất vui vẻ vì có thể về sớm một chút Còn bé líu lo, mẹ ngày mai chúng ta có tới học nữa không? Giống như con bé còn không quá tin tưởng đây là sự thật Gia hàng chán nản lắc đầu Ngày kia thì sao Cả người luyến nhi sáng rực lên vì vui Gia hàng trầm mặc Về về sau luyến nhi đều không cần đến trường nữa Luyến nhi quệt mồ hôi trên chóp mũi Nam kinh vào tháng 9 vẫn còn hơi nóng ve trên cây vui sướng kêu dâm ran sau buổi trưa Lá cây thì không nhúc nhích Nếu luyến nhi có cái đuôi Thì Gia hàng tin chắc lúc này cái đuôi đó đang lắc lư Vui sướng đến quên đường về cô hỏi, luyến nhi không thích đi học sao? đáp án của câu này quá rõ ràng rồi. mỗi sáng sớm luyến nhi đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn phàm phàm cõng cặp sách đi học. lúc ấy gia hàng chỉ cho rằng luyến nhi quá nhỏ, đến lúc cần con bé sẽ tự động học được làm đúng, cô chỉ lo lắng thái quá. không thích không con chán ghét. luyến nhi trả lời cực kỳ vang dội. tâm tình và thể xác gia hàng đều mệt mỏi, đầu đau như muốn nứt ra. đứa nhỏ này thật sự do cô sinh ra sao? Tuy vừa rồi cô nói năng rất hùng hồn nhưng đó chỉ là thiên vị của người mẹ muốn bảo vệ con Còn đứng ở góc độ của người ngoài thì hành vi của Luyến Nhi quả thực đáng sợ Lúc cô còn nhỏ cũng không tâm kế mưu mô được như thế này Nếu gặp phải chuyện không như ý thì cùng lắm là dùng nắm đấm giải quyết Gia hàng nắm tay Luyến Nhi đi lên xe Đứa nhỏ vui mừng leo lên xe thò đầu qua chào chào chú ngô ngô tá nhìn mặt đứa nhỏ lại nhìn khuôn mặt xanh mét của gia hàng thì biết Luyến Nhi lại gặp rắc rối rồi Cậu ta nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Luyến Nhi, rồi vuốt tóc bảo cô nhóc ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng. Mẹ chúng ta đi mua phi cơ đi. Luyến Nhi không sợ chết mà yêu cầu. Luyến Nhi là điển hình cho kiểu nữ sinh không thích quần áo công chúa mà chỉ thích đấm đá. Nếu đi siêu thị con bé chẳng thèm nhìn đống búp bê vải mà chỉ thích người máy, phi cơ. Vừa nhìn thấy hai chân con bé đã bất động. Trước khi khai giảng, Gia Hàng đã từng đồng ý với Luyến Nhi là nếu con bé chịu ngoan ngoãn học thì sẽ đi mua phi cơ cho Việc này thì còn bé nhớ như in chư Hàng thật muốn vỗ tay khen ngợi tinh thần không sợ không lùi của Luyến Nhi Cô cố gắng nhẹ nhàng nói, hôm nay muộn quá rồi, ngày mai đi mua có được không? Luyến Nhi nhìn nhìn ánh mặt trời vẫn rực rỡ, nghĩ nghĩ một lúc rồi rộng lượng đồng ý Lái xe ngô tá đồng tình mà nhìn Luyến Nhi qua kính chiếu hậu Về tới nhà ra hàng lễ phép cảm ơn mô tá, lại để thím đường vào bếp tiếp tục làm việc. Cô tự mình dẫn Luyến Nhi đến thư phòng, đóng cửa lại. Luyến Nhi không hiểu vì sao mẹ lại trở nên nghiêm túc như thế, hai con mắt to tròn của cô nhóc chớp không ngừng. Chắc diệt tâm con muốn làm bé ngoan hay bé hư đây. Ra hàng cuộn một thờ báo lại chuẩn bị dùng làm hung khí đánh con. Luyến Nhi rất thông minh thấy mẹ gọi đầy đủ cả tên và họ của mình là cô nhóc đã biết mình làm sai rồi. Tuy cô nhóc không biết mình làm sai cái gì nhưng rất là thức thời đáp vang rồi, làm bé ngoan. Dư hấu nhỏ nhà bên đang học lớp trồi, phiếu bé ngoan cờ đọc cứ gọi là rán đầy tường. Nhà đằng sau có bánh trung thu học lớp mẫu giáo bé nhưng đã đọc vanh vách trăm bài thơ đường. Luyến Nhi biết làm gì hả? Luyến Nhi ghét nhất là dư hấu nhỏ và bánh trung thu, một kẻ cắt đầu quả dư hấu nhìn ngu kinh, một đứa thì béo như quả bóng còn không đáng yêu bằng bánh trung thu thím đường làm. Vì thế cô nhóc rõng giặc nói. Còn biết đánh giặc, đứa nhỏ ngoan nhất giỏi nhất mới được vào quân đội canh giữ đất nước bảo vệ quốc gia. Còn mấy đứa trốn học gây sự, ăn không ngồi rồi, không học vấn không nghề nghiệp thì cuối cùng sẽ chẳng làm nên trò chống gì đâu. Quyền báo cuộn tròn trong tay ra hàng vung lên hạ xuống mạnh mẽ uy phong. Luyến nhi bĩu cái miệng nhỏ phấn nộn, sau đó đột nhiên cúi đầu lẩm bẩm, mẹ cũng có phải bé ngoan đâu. Ra hàng phát hỏa con nói cái gì? Luyến Nhi không phục mà trừng mắt nhìn qua nói, mỗi ngày ba ba đều đi làm tăng ca tím đường thì giặt quần áo, nấu cơm, anh hai đi học và làm bài tập còn mẹ chỉ biết chơi vi tính. Ý là mẹ cũng chẳng hơn Luyến Nhi bao nhiêu. Gia hàng chỉ cảm thấy máu vọt lên cổ học suýt thì ngất vì tức. Lúc chác thiệu hoa đẩy cửa phòng ra thì nhìn thấy cảnh một lớn một nhỏ đang trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Luyến Nhi vừa quay đầu thấy ba ba thì lập tức bắn lên như viên đạn pháo, vèo một cái ôm lấy hai chân chác thiệu hoa. Cô nhóc ngước mặt nhỏ, miệng méo sạch tuổi thân không nhịn được mà hòa khóc mẹ nói Luyến Nhi là bé hư, nói Luyến Nhi vô sỉ. Rốt cuộc cô nhóc còn nhỏ cái cụm ăn không ngồi rồi này líu lưỡi quá nên cô nhóc đành nói ra từ vô sỉ để thay thế. gia hàng giận sôi máu, lúc phàm phàm còn nhỏ cô không có sự tự giác của người làm mẹ nếu đi công tác là sẽ đi rất nhiều ngày. Nhưng từ khi Luyến Nhi được sinh ra cô chưa từng rời nhà ngày nào con bé gần như do một tay cô chăm sóc. Vì thế cô rất kiêu ngạo và tự hào cảm thấy mình chính là người mẹ vĩ đại nhất thiên hạ. Không nghĩ tới ở trong mắt luyến nhi hình tượng của cô lại nhỏ bé như vậy còn thủ trưởng thường xuyên không ở nhà lại sững sững như núi cao thế kia. Con không chỉ là bé hư mà còn là cái đồ vong ơn bội nghĩa. Hừ con bé này dám trợn mắt nói dối cơ đấy luyến nhi không hiểu vong ơn bội nghĩa là gì nhưng theo bản năng cũng đoán được câu này không hay ho gì vì thế cô nhóc càng thêm tủi thân chôn mặt trong ngực trác thiệu hoa khóc đến không thở nổi trác thiệu hoa ôn nhu vỗ nhẹ lưng luyến nhi dỗ dành đồng thời nhướng một bên lông mày tuấn lãng trong đôi mắt đen là ý cười ẩn hiện mà nhìn ra hàng cô bị anh nhìn thì càng tức giận quay đầu bước ầm ầm lên lầu cô mở cửa phòng phàm phàm thì thấy cậu nhóc tuấn tú đang ngồi trước bàn sống lưng thẳng tắp nghiêm túc luyện viết thư pháp Năm nay kể cả tuổi mụ thì phàm phàm mới 7 tuổi nhưng thằng bé đã có chút thành tích trong việc viết thư pháp Tư thế của thằng bé như nước chảy mây trôi tĩnh lặng không hề nao núng Nó có thể không ngẩng đầu đứng bên bàn viết nửa ngày Loại định lực này đừng nói là trẻ con tới ra hàng cũng theo không kịp Ra hàng không biết từ khi nào mà biệt danh nhóc thối đã không còn Giống như đứa nhỏ không lâu trước đây còn ăn vả trên đất bắt cô gõng Vừa quay người đã thành một thiếu niên lộ ra rụt rè từ trong xương cốt Đợi thằng bé lớn hơn một chút thì có lẽ sẽ giống đám học sinh xuất sắc lễ phép mà xa cách trong văn nhã có cương nghị trời sinh khí độ bất phàm khiến cô nhìn là đã muốn nhéo. Đi học thì có cái gì tốt, ra hàng nhủ thầm trong lòng. Kỳ thật cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bất kể là khuôn mặt hay cá tính của phàm phàm đều là bản sao thua nhỏ của thủ trưởng. Đổi lại luyến nhi rất giống cô, nhưng luyến nhi lại sùng bái thủ trưởng thích thủ trưởng. Gia hàng cảm thấy cuộc đời mình quá sức thất bại, cô ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhục chịu đựng nén lòng cầu toàn, đến cuối cùng hai đứa con lại chẳng có đứa nào có liên quan gì tới cô thật giống mùa xuân và mùa thu. Lúc luyến nhi được 6 tháng thì chắc thiệu hoa được thăng quân hàm lên trung tướng, chuyển từ vị trí phó tổng chỉ huy đội kỳ binh mạng sang làm lãnh đạo của quân khu tại Nam Kinh. Lần thăng chức này rất đặc biệt có chút phá lệ khi đề bạt. Không đến 40 tuổi đã là trung tướng, người trong quân khu lén gọi anh là chắc xoái. Áp lực của Trác thiệu hoa lớn trước nay chưa từng có, ba tháng đầu mới nhậm chức anh đã tới Bắc Kinh họp mấy lần nhưng không có lần nào kịp về thăm nhà. Vào sinh nhật một tuổi của luyến nhi Trác thiệu hoa vội vàng từ Nam Kinh chạy về Bắc Kinh nhưng bánh kem còn chưa bưng lên thì đã có cuộc gọi khẩn khiến anh lại phải lập tức chạy về Nam Kinh. Phàm phàm cong chân nhỏ đuổi theo bóng ba ba, luyến nhi thì khua múa chân tay bé xíu đòi ba ba ôm. Đêm hôm đó ra hàng trằn chọc thật lâu không thể ngủ được. Ngày hôm sau cô gọi điện thoại cho Trác Minh và Gia Doanh, nói cho họ cô quyết định đưa cả nhà dọn tới Nam Kinh. Trác Minh trầm ngâm một lát rồi nói thế cũng tốt, Gia Doanh thì lại vô cùng lo lắng, hai đứa nhỏ còn bé nên chị lo cô không chăm sóc được. Gia Hàng cũng tự mình biết mình nên đã thuyết phục Thím Đường đi cùng. Chồng Thím Đường ban đầu công tác ở vườn ươm nhưng sau khi suy nghĩ Gia Hàng cũng mời ông đi cùng luôn. Nhà bọn họ ở Nam Kinh lớn gấp đôi ở Bắc Kinh, phía trước có cảnh vệ và lính cần vụ cùng một vị phó quan trực ban, gia hàng và thủ trưởng thì ở phía sau. Gia hàng kiên trì phân chia rõ phía trước và sau, không phải vì cô không có trách nhiệm với công việc mà vì cô nghĩ nhà phải có bộ dáng của nhà. Nhóm cảnh vệ và lính cần vụ không thể dễ dàng mà tới phía sau, vị phó quan trực ban kia có việc cần báo thì mới có thể tới. Có đôi khi ra hàng về nhà, nhìn biểu tình nghiêm túc, súng vác vai, đạn lên nòng của cảnh vệ là luôn có ảo giác bọn họ không giống như đang bảo vệ mà giống như đang giám sát. Ngày tháng bận rộn khiến cô không để ý bọn họ đã tới Nam Kinh 2 năm. Gia hàng nhớ rõ lúc dọn tới đây là tháng 4 cả đường phố Nam Kinh đều bay đầy thứ gì đó màu nâu xù xù lông, dính vào da thì ngứa ngáy. Thủ trưởng nói đó là hạt của cây ngô Đồng Pháp. Loại cây này còn được gọi là huyền linh, lúc gió thổi lá cây xôn xao giống như từng chuỗi âm thanh sao động. Nếu dùng văn chương để so sánh Nam Kinh và Bắc Kinh thì Gia Hàng cảm thấy Bắc Kinh là bài văn nghị luận xúc thích còn Nam Kinh là một áng văn xuôi huyền truyền mặc dù trong dòng lịch sử dài rộng của đất nước nó đã viết nên bài ca nồng đậm rực rỡ nhất. Cá tính Gia Hàng không phù hợp với văn xuôi, nhưng ngày ngày đọc đi đọc lại cô cũng thấm. Ninh mông từng giễu cợt cô vì gia đình mà từ bỏ chính mình cô lại tự hỏi ngược lại chẳng lẽ muốn cô bỏ nhà đi ư? Hôm nay, gia hàng thực sự có xúc động muốn bỏ nhà đi. Cô tức giận bỏ đi chơi game, chơi tới mất ăn mất ngủ, không phân rõ ngày đêm. Cô cũng không chơi cái loại trò chơi hao tâm tổn sức mà chỉ chọn trò nào vừa nhanh vừa thiện như đua xe để thể xác và tinh thần đều được phát tiết. Điều khiển xe máy lao nhanh điên cuồng trên máy tính, bàn phím và con chuột trong tay cô vang lên lách cách không ngừng xe máy đang chạy tốc độ một trăm tám mươi km/h thì có một con xe khác xuất hiện ở đường rẽ phía trước. Từng chiếc xe bị ném phía sau cũng có người đi đường và cảnh sát. Trong một chớp mắt ra hàng dùng chân đá cảnh sát, sau đó đắc ý mà cười dữ tợn. Đây là cảm giác truy đuổi cực kỳ kích thích. Lúc này cửa bị người nào đó nhẹ nhàng đẩy ra một khe, cô cũng chẳng thèm ngẩng đầu nhìn. Loại hành vi có lễ độ này chỉ có phàm phàm mới làm được. Luyến Nhi thông thường đều mở cửa cái xoạch một cái, sau đó cả người lăn tới Lúc này Phàm Phàm đang cầm một quyển sách trong tay cô dùng khóe mắt lết qua thì thấy đó là bản ghép vần của luận ngữ Cô tức giận đến độ muốn xoay người đưa lưng về phía Phàm Phàm Trẻ con mà không đọc truyện tranh, đọc cái thứ khô khan này làm gì, muốn giả nhanh hả Phàm Phàm yên lặng nhìn cô một cái, lại yên lặng mở sách ra dựa vào lưng cô cúi mắt nhìn Cửa sổ đang mở, mùi cây cỏ nồng đậm ùa vào Đó là mùi hương thấm vào ruột gan, theo gió đêm len lỏi tràn vào khiến khoảnh khắc hoàng hôn này đột nhiên trở nên tĩnh lặng ôn hòa. Vừa phân tâm, tiết tấu không khống chế tốt là xe của cô đã lao xuống sườn núi. Gia hàng phẫn nộ rời khỏi trò chơi. Mẹ con làm xong bài rồi mẹ ký cho con. Phàm phàm nhẹ nhàng nói. Bảo ba ba ký ấy. Gia hàng nổi giận nói, ai bảo thằng bé lớn lên không giống cô. Phàm Phàm không lên tiếng, đôi mắt trong trẻo yên lặng nhìn ra hàng, nhìn đến nỗi cô thấy trột giả. Cô bất đắc dĩ đứng dậy đi theo Phàm Phàm. Phàm Phàm không đi nhà trẻ mà trực tiếp học tiểu học. Bọn họ cũng không vận dụng quan hệ gì mà do thiên phú hội họa của Phàm Phàm sớm được mấy người có chút tiếng tăm của Nam Kinh để mắt tới, trong đó có một người mở trường học đặc cách cho đứa nhỏ chưa đến tuổi vào học lúc đó kể cả tuổi mụ phàm phàm mới vừa qua bốn tuổi trác thiệu hoa không đồng ý nhưng gia hàng lại nhiệt huyết sôi trào lập tức đồng ý năm nay phàm phàm đã học lớp hai gia hàng nhìn đống chữ kỳ lạ nét bút phức tạp cực kỳ kia thì bất mãn nhách miệng ký tên mình bên cạnh hàng chữ thanh tú kia phàm phàm ngẩng đầu lên cười với cô đôi mắt cong cong mơ hồ có bóng dáng của tên nhóc thối năm đó gia hàng nhịn không được cúi người hôn chụt lên hai má thằng bé Phàm phàm đã lớn, đã biết đỏ mặt nhưng không đẩy ra hàng ra mà ngoan ngoãn để cô ôm. Cô giúp thằng bé thay áo ngủ, vặn to đèn ngủ. Sau khi đi học phàm phàm không cần có người kể chuyện xưa cho trước khi ngủ mà tự mình đọc sách. Không giống luyến nhi, mỗi ngày cô nhóc mà không nghe kể an chaman đánh quái thú thì sẽ không chịu đi ngủ. Thủ trưởng nói từ trong xương cốt luyến nhi đã có một loại chủ nghĩa anh hùng, ra hàng thì chỉ cảm thấy con bé đó tinh lực quá mức dư thừa. Trong phòng tắm, không biết thủ trưởng nói gì mà Luyến Nhi cười khanh khách. Ra Hàng trợn mắt với trần nhà sau đó về phòng mình tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Mới vừa nhắm mắt lại cô đã nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ nhanh như chớp lao tới. Cửa phòng oành một cái mở ra, Luyến Nhi mặc váy ngủ nhỏ in hoa nhào đến trước giường của cô, hai tay chống cằm. Hai cái tay kia giống bánh bao nhỏ, trên mu bàn tay còn có bốn cái hõm nho nhỏ. "Mẹ, Luyến Nhi sai rồi." Bà bà nói mẹ là người rất lợi hại, cũng là bé ngoan còn bảo luyến nhi về sau phải học tập mẹ. Nói xong cô nhóc không nhịn được nịnh nọt hôn lên mặt ra hàng một nụ hôn đầy nước miếng sau đó chạy mất. Ra hàng trà lau nước miếng nghĩ cái này có tính là xin lỗi không. Trước giường có một người đang đứng trên khuôn mặt nam tính thành thục của anh là vẻ ôn nhu ánh mắt lấp lánh thâm tình tha thiết giống như muốn người khác chết chìm trong đó. Ra hàng nhắm mắt lại, lệnh cho chính mình ngó lơ nói thủ trưởng ngày mai em muốn ra ngoài tìm việc cô muốn tìm một công việc quang minh lỗi lạc được người ta tôn trọng nếu không về sau cô làm gì có tư cách mà dạy dỗ luyến nhi trác thiệu hoa nằm xuống bên người cô nâng cánh tay muốn ôm cô thì lại bị cô hất ra cô dịch người duy trì khoảng cách với anh trung tá ra trác thiệu hoa khẽ gọi không cho phép gọi em như thế cô thì trung tá nỗi gì cái chức vị đó có được công khai đâu trong phòng rơi vào yên lặng chỉ còn tiếng hít thở của hai người Gia hàng biết thủ trưởng đang nhìn mình, hai người rất ít khi cãi nhau, có khi cô khơi mào tranh chấp nhưng thủ trưởng luôn im lặng không nói không nói mà chỉ nhìn cô, dùng đôi mắt nuông chiều, ái náy mà nhìn cô. Thế là cô lại lặng lẽ thu quân, không biết qua bao lâu đến khi không khí cũng như động lại Gia hàng mới nghe được tiếng cười cố nén của thủ trưởng. Cô kinh ngạc mở mắt ra, Gia hàng em ghen với anh hả? Trác thiệu hoa cười hỏi, con người của Gia hàng co lại giống như con mèo bị dẫm đuôi lập tức bật lên. Một đôi cánh tay dài duỗi tới đúng lúc ôm cô vào lòng Anh đi công tác ba tháng, bọn nhỏ vẫn ăn cơm, vẫn chơi đùa cùng lắm Chỉ ngẫu nhiên hỏi một câu khi nào ba ba về sau đó lại chơi tiếp Còn em hôm nay chẳng qua chỉ bỏ một bữa tối mà phàm phàm thì nhìn lên lầu mấy chục lần Luyến nhi thì hỏi mẹ đâu đến mười lần còn ồn ào muốn để phần mẹ cái này cái kia Thế em nói xem tụi nhỏ yêu ai hơn, ra hàng thở phì phò nhưng không dãy dụa Chác thiệu hoa mềm mại hôn lên vành tai cô, mọi người đều nói đằng sau mỗi người đàn ông thành công là một người phụ nữ lặng lẽ hy sinh. Anh không tính là thành công nhưng nếu không có em bên cạnh thì anh cũng chẳng có ngày hôm nay. Gia hàng, em không biết với anh thì em có ý nghĩa quan trọng thế nào sao? Một câu cuối này anh gần như thù thì khiến Gia hàng mặt đỏ tim đập. Mặc kệ ai bắt nạt em, cho dù là phàm phàm hay luyến nhi thì anh đều đứng về phía em vô điều kiện. Thủ trưởng Gia hàng bỗng nhiên tỉnh táo. Anh đang diễu cợt cô ấu chỉ sao, chắc thiệu hoa thực không phúc hậu mà cười ha ha còn ra hàng thì tức giận đến độ đá chân qua quyết không để ý tới chồng. Được được anh chỉ là không nhịn được, năm sau ra hàng 30 tuổi nhưng cô chẳng khác gì cô sinh viên ngây ngô lúc mới gặp anh. Là năm tháng yêu ái cô hay vì lòng giả cô vẫn luôn trong sáng. Chắc thiệu hoa cảm thấy có lẽ là lý do sau. ở trong mắt cô chức vị của anh thay đổi cũng chẳng liên quan gì. Dù sao cô cũng không phải bị ép buộc mà tự nguyện thỏa hiệp. Cô còn có một cái tên khác nữa là uy nghĩa là đôi cánh, là bay lượn. Nhưng cái tên này rất ít khi được nhắc tới. Có điều anh lại luôn ghi nhớ thật rõ cái tên này trong đáy lòng. Anh biết cô nguyện ý từ bỏ đôi cánh của mình, quanh năm ở nhà đơn giản chỉ vì anh và gia đình này. Gia Hàng, gần đây em thường xuyên giận dỗi. Tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô từ góc độ của anh mà nhìn thì đường cong trên người cô thật là khiến người ta mê mẩn và xúc động. Em thích thế, anh không chịu nổi hả? Gia hàng chờ mình, trong mắt là khiêu khích cuồn cuộn. Sao có thể anh đang vui vẻ chịu đựng mà? Thủ trưởng cất giọng nhàn nhạt nhưng khi thì thầm bên tai lại tạo ra hương vị kiều diễm khác biệt. Cả người gia hàng như có một dòng điện chạy qua, không nhịn được run lên. Gia hàng hơi hơi đầy một phen, sau đó chậm rãi mềm mại ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh. Lưng thủ trưởng rất rộng, sờ lên cơ bắp cứng rắn. Gia hàng đau lòng bởi vì chỉ người trường kỳ ngồi lâu làm việc cơ bắp lưng mới cứng thế này nhưng thủ trưởng nhà cô không phải do ngồi nhiều mà là do thần kinh căng thẳng lâu ngày tạo thành thói quen. Thủ trưởng là quân nhân, đi lên từ mảng kỹ thuật sau đó nhờ bộc lộ tài năng kiệt xuất về quản lý và chỉ huy nên mới có thể đi lên vị trí lãnh đạo này. Quá trình đi lên từ chức vụ nhỏ nhất tới vị trí tướng lĩnh của anh trong mắt một số người quả là không đáng gì nhưng những khó khăn trong đó không phải ai cũng biết. Cha anh là Trác minh, với địa vị của ông thì anh càng cần phải có thành tích nổi trội mới có thể được người khác tán thành. Thủ trưởng rất ít khi nói về công việc, sau khi về nhà anh chính là người cha ôn nhu, người chồng yêu vợ. Chỉ có lúc thân mật này ra hàng mới có thể cảm giác được anh mệt mỏi thế nào. Ra hàng than một tiếng, đón nhận nhiệt tình của Trác thiệu hoa chút dối rắm trong lòng lúc trước không biết từ khi nào đã bay đi xa. Phía chân trời ánh trăng dần cao hơn, giải ánh sáng đầy đất. Lúc này cửa bị gõ nhẹ, trong bóng đêm yên lặng tiếng động này đặc biệt rõ ràng. Hai người đang ôm nhau ngủ say sưa mở choàng mắt cùng nhau bật dậy. Đây là một loại thói quen cực kỳ ăn ý. Bọn họ không đặt câu hỏi, không kinh hoàng mà chỉ nhìn nhau sau đó chắc thiệu hoa phủ thêm áo khoác rồi xuống giường mở cửa. Bên ngoài là phó quan tần nhất minh, trong tay anh ta cầm tờ ghi chú cuộc gọi đến. Chắc thiệu hoa nhanh chóng đọc qua sau đó lạnh lùng nói tôi xuống ngay. Anh trở về phòng thay quần áo, gia hàng cũng đi lên đón lấy quần áo anh cười ra, lại đưa quân phục đang treo trên mắc áo cho anh. Còn sớm em ngủ tiếp đi, chắc thiệu hoa nhìn đồng hồ mới hơn 3 giờ sáng. Gia hàng gật gật đầu cô không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn bộ dạng nhíu mày của thủ trưởng cô nghĩ tình huống chắc rất khẩn cấp. Cô cũng không dặn dò gì mà chỉ lẳng lặng tiễn thủ trưởng đến tận cổng trước. Cầu thang có chút tối nhưng hai người cũng không bật đèn. Ở chỗ ngoặt hai người tự nhiên mà nắm tay đi qua hai mươi bậc thang mà chưa hàng thầm đếm trong lòng. Đêm trung thu mát lạnh như nước, ngoài cửa ô tô đã ra khỏi gara ánh đèn sáng ngời lặng lẽ chiếu về phía trước. Chào anh trung tá tần, gia hàng chào tần nhất minh đang đứng dưới cầu thang. Chào cô gia, tần nhất minh quay mặt lại cả người căng thẳng. Trác thiệu hoa xoay người, vuốt mặt gia hàng sau đó thấp giọng nói em về phòng đi. Gia hàng nắm chặt tay anh sau đó buông ra nhìn anh mỉm cười sải bước đi ra xe. Tần nhất minh đóng cửa xe, gật đầu cứng nhắc với gia hàng. Chác thiệu hoa có tổng cộng 6 vị phó quan, mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau. Tần nhất minh phụ trách sinh hoạt và sắp xếp lịch trình và là người tiếp xúc với gia hàng nhiều nhất. Mỗi một lần đến nhà phía sau anh ta lại không nhịn được bày ra biểu tình cứng đờ kia. Lúc ra hàng quyết định tới Nam Kinh chát thiệu hoa để Tần Nhất Minh phụ trách việc xây một sân bóng rổ nhỏ phía nhà sau. Thủ trưởng vội đến nỗi một ngày chỉ ngủ tầm 4 tiếng, nhưng mỗi ngày anh vẫn kiên trì trở về xem tiến độ thi công sân bóng rổ, hỏi rõ từng chi tiết. Tần Nhất Minh biết thủ trưởng có một con trai và một con gái nhưng con trai anh năm nay mới 5 tuổi, cả người không lớn hơn quả bóng rổ là bao thì chơi bóng làm sao được. Lúc chuyển nhà đồ đạc nhiều, ra hàng lựa chọn ngồi máy bay tới quân khô cử ba xe đi đón người, gia hàng và thủ trưởng ngồi một xe còn tần nhất minh vội vàng kiểm kê hành lý nên cũng không gặp mặt gia hàng. Anh ta gặp cô lần đầu vào sáng sớm ngày hôm sau. Anh ta vừa bước vào nhà phía sau đã nghe được tiếp đập bóng bạch bạch. Anh ta vòng qua một căn phòng và nhìn thấy một cô gái ăn mặc gọn gàng đang nhanh nhẹn nhảy lên ném bóng vào rổ. Quả bóng bay một đường, chuẩn xác quăng vào giữa rổ. Có lẽ cô đã vận động được một lúc nên vài sợi tóc dính bết mồ hôi vào chán. Tần Nhất Minh đứng ở chỗ đó, chỉ cảm thấy thân thể của cô cùng với động tác từ cái nghiêng người tới giọt mồ hôi rơi xuống đều huyền truyền nhẹ nhàng nói không nên lời. Tần Nhất Minh nghĩ thầm người này hẳn là cao thủ, ngay sau đó anh ta buồn bực nghĩ nếu có người tiến vào thì cảnh vệ phải biết chứ. Anh ta nhớ rõ trong số những người tới từ Bắc Kinh hôm qua có người nào như thế này đâu. Thế cô ta là ai? Giới thiệu một chút vị này chính là trung tá Tần Nhất Minh còn cô ấy là vợ tôi, ra hàng. Đúng lúc ấy chác thiệu hoa cầm khăn lông đi tới. Tần nhất minh trợn mắt thật to trong khi ra hàng thì ôm bóng đi về phía anh ta. Hắc hắc, cô vẫy vẫy tay, hất mái tóc ngang vai một cái. Tần nhất minh có cảm giác nếu cho cô một thanh kiếm, lại phủ thêm áo choàng thì cô có thể trực tiếp vượt mái nhà, vọt qua tường. Trước khi làm phó quan phụ tá cho chác thiệu hoa, anh ta đã từng làm lính cần vụ cho đại tá lý và làm cán bộ chỗ thiếu tướng lưu phu nhân của thiếu tướng lưu làm việc ở cục bảo hộ lao động nên đối xử với người khác cực kỳ hòa nhã phu nhân của đại tá lý làm việc ở đoàn văn công năm tháng đã in hẳn dấu vết lên dung nhan của cô ấy nhưng chỉ càng khiến cô ấy thêm ung dung quý phái Chắc thiệu hoa có tài năng gia thế dung mạo ở trong quân coi như xuất sắc nhất thế nên tần nhất minh cảm thấy một người đàn ông như thế dù không cưới phu nhân như những vị xếp kia thì hẳn cũng phải là tiểu thư danh giá môn đăng hộ đối chi thư đạt lễ cao quý đoan trang ôn nhu thanh cao Anh ta nhìn ra hàng, cảm thấy không thể tin nổi cũng không thể lý giải. Có lẽ khẩu vị của thủ trưởng khác người. Tần nhất minh mỉm cười nhưng hai chữ phu nhân không sao thốt ra khỏi miệng được. Không phải xứng hay không xứng mà là khi thêm hai chữ phu nhân phía sau họ ra thì nghe thật dùng mình. Nghe nói cô ấy ở nhà giúp chồng dạy con, hình như không làm việc gì. Vì chuyện xưng hô với ra hàng mà tần nhất minh buồn bực hồi lâu. Ngô tá cơ linh hơn nên kiến nghị gọi là cô, như thế không quá già, không quá trẻ, lại cũng không khinh nhờn hay quá xa cách. Sau khi Tần Nhất Minh phân tích xong thì cảm thấy có lý. Nhưng không biết vì sao sau khi gia hàng nghe thấy anh ta gọi cô ra thì lại trợn tròn mắt giống như không thể tiếp thu nổi. Nhưng cô cũng không nói gì, có điều từ đó hễ Tần Nhất Minh nhìn thấy gia hàng là lại mất tự nhiên. Mới sáng sớm luyến nhi đã lại gây ra chuyện lớn. Chồng thím đường chăm sóc được một chậu cốt quý hiếm có thể nở hoa màu xanh. Luyến nhi đặc biệt thích thậm chí còn mang theo thùng nước nhỏ của mình đi tới đi lui mười mấy lần để tưới nước, sau đó thành công khiến hoa chết úng. Gia hàng ngồi ở cạnh bàn ăn bình tĩnh vừa ăn vừa nghe thím đường bẩm báo, sao đứa nhỏ bé tí thế mà sức lực lại nhiều thế nhỉ. Một xô nước cũng không nhẹ, về sau chắc là có thể chịu khổ. Một mình con bé sách nhiều thùng thế, đầu đổ đầy mồ hôi mà không kêu mệt một tiếng nào khi nhìn chuyện từ góc độ khác thì tính chất cũng khác ngay nghe xong lời này có vẻ luyến nhi cũng có chút lấp lánh ra hàng đành tự an nổi mình như thế hôm nay tím đường làm món cháo hoa quế bí đỏ quả là nhẹ nhàng thanh đạm lại bồ thịt phế thận ngoài ra còn có sồi cào tôm tươi đích thị là bữa ăn cao cấp điển hình của nam kinh nguyên liệu nấu ăn tươi rói dinh dưỡng cũng hoàn hảo tím đường tới nam kinh là lập tức miệt mài tìm tòi dung hợp món ăn nam bắc một cách hài hòa Phàm Phàm và Luyến Nhi thì có thêm một ly sữa bò và một quả trứng gà rán. Phàm Phàm luôn ăn cơm sáng rất nhanh, ăn xong thì tự mình lên phòng thu dọn cặp sách. Cặp sách của thằng bé rất lớn, ngoài sách giáo khoa còn có sổ phác họa, dụng cụ vẽ tranh, giấy tuyên thành, bút lông và mực nước. Việc học hiện tại đối với đứa nhỏ này mà nói không quá quan trọng, đa số thời gian thằng bé đều vẽ tranh, luyện chữ và đọc sách. Gia hàng lo lắng không biết như thế có nặng quá không, liệu thằng bé có tiêu hóa nổi không nhưng phàm phàm lại giống như rất thanh nhàn. Sau khi tan học về nhà đứa nỏ sẽ chơi với luyến nhi ở trong hoa viên một lát sau đó chơi bóng rổ với gia hàng một lát ở sân bóng. Mỗi ngày thằng bé đều đi ngủ và thức dậy đúng giờ cuối tuần sẽ xem một tập bàn luận về trào lưu nghệ thuật. Chư hàng vỗ chán, bàn luận về trào lưu nghệ thuật cơ đấy. Cô vừa thấy đã vội đổi kênh, rất ít khi nhẫn nại nghe được 2 phút không phải người ta nói không tốt mà là những thứ được nói ở đó cô không có hứng thú ấy vậy, vậy mà phàm phàm lại nghe rất chuyên chú thậm chí còn không đã nghiền mà mua cuốn luận ngữ rồi tự mình đọc chỉ bởi vì bị chuyên gia trong chương trình kia rụ rỗ ngô tá và chồng tím đường đưa phàm phàm đi học ra hàng chỉ đưa một lần đã bị phàm phàm ghét bỏ gia hàng cảm thấy phàm phàm nhập học sớm nên mình cần phải giao lưu với các giáo viên để nhờ bọn họ để ý tới thằng bé Nhưng lần đầu đưa đứa nhỏ tới lớp, Phàm Phàm tránh khỏi tay cô, không sao chịu để ra hàng dẫn mình đi vào cổng trường. Các bạn khác đều tự đi mà. Khuôn mặt nhỏ của thằng bé thật nghiêm túc, giọng điệu cũng nghiêm túc. Nhưng con còn bé, ra hàng ôn tồn giải thích. Nhưng con đâu có lùn hơn các bạn. Phàm Phàm không chấp nhận lý do này. Phàm Phàm coi như cao hơn đám nhỏ cùng tuổi khiến thằng bé không chênh lệch gì mới với đám trẻ con lớn hơn. Gia hàng bất đắc dĩ, chỉ đành nhìn con trai trộn giữa đám nhỏ đi vào cổng trường. Cô nhìn thế nào cũng thấy con nhà mình đẹp trai nhất trong số đó, lại còn thông minh nhất ngoan ngoãn nhất. Trong lúc nhất thời trong lòng cô vừa chua vừa ngọt tư vị gì cũng có. Nhớ rõ lúc Phàm Phàm mới sinh ra giống như con khỉ nhỏ xấu xí, sao mới nhanh thế mà con khỉ nhỏ đó đã trưởng thành rồi. Phàm Phàm kiên trì tự mình cõng cặp sách ra Hàng con người muốn chỉnh sửa quần áo cho thằng bé mặc dù quả thực không cần. Phàm phàm hôn lên mặt gia hàng nói, mẹ con đi học đây. Gia hàng hiền từng mỉm cười vẫy tay với hắn còn luyến nhi thì cầm một con robot transformer ở một bên nhìn theo anh trai. Lúc thấy ánh mắt gia hàng truyền qua người mình thì cô nhóc vội trốn vào phòng bếp giòn giã nói với thím đường là lát nữa mình cũng phải đi chợ mua rau. Cô nhóc biết bí đỏ và dưa hấu nên có thể giúp đỡ chọn đồ gia hàng bĩu môi lại nhớ tới ninh mông nói muốn mang con gái đi học đàn piano nhưng đứa nhỏ kia bị cây đàn lớn quá dọa sợ khóc đến mù mịt lúc đó ninh mông nói thôi coi như tha cho con bé và cũng tha cho mình gia hàng lẩm bẩm luyến nhi còn nhỏ để con bé chơi thêm một năm nó vui thì mình cũng vui nếu không mỗi ngày đều thuốc súng tràn ngập mất thôi sau khi xác định tâm lý xong cô đi vào phòng bếp luyến nhi ngửa đầu lên nhìn cô như bông hoa hướng dương nhưng tràn đầy đề phòng Tím đường cũng coi như ở nhà họ chắc lâu nên đã từng chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng của gia hàng. Có một số việc dù không ai nói tới thì có lẽ trong lòng bà cũng đã hiểu rõ. Bà không gọi gia hàng là cô như đám tần nhất minh mà toàn gọi mẹ phàm phàm. Mẹ phàm phàm muốn đi ra ngoài sao? Gia hàng vỗ vỗ đầu Luyến Nhi nói, vâng, chắc buổi chiều cháu mới về nên không cần chờ cơm cháu đâu ạ. Tím đường gật gật đầu kéo Luyến Nhi qua luyến nhi muốn đi theo nhưng lại sợ gia hàng lừa gạt rồi đưa mình đi nhà trẻ nên vẫn lựa chọn ngoan ngoãn đi theo thím đường gia hàng ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời hôm nay mặt trời sáng ngời trong trẻo bầu trời có vẻ cao vời vợi rốt cuộc đã là mùa thu không khí cũng không giống như cũ nữa trong hơi thở đều là mùi cây cối tràn ngập ngô tá mới từ trường học trở về thấy gia hàng thì vội vàng quay xe ngô tá tốt nghiệp cấp ba xong là nhập ngũ cá tính rất sôi nổi nói đúng ra thì có chút cởi mở Người như vậy làm lính cần vụ quả là thích hợp. Cậu ta không nghĩ nhiều như Tần Nhất Minh mà suy nghĩ rất đơn giản. Ở trong mắt cậu ta ra hàng đặc biệt ghê gớm. Thủ trưởng chắc thiệt bất phàm, cái này mọi người đều rõ như ban ngày vì thế người có thể hạ gục thủ trưởng thì phải lợi hại đến thế nào chứ. Lúc phân công lính cần vụ cậu ta đã chủ động xin làm lái xe cho ra hàng Tần Nhất Minh treo chọc cậu ta không có tiền đồ nhưng cậu ta chỉ ha hà cười ngây ngô. Cô ra chúng ta đi đâu? Chờ xe ra quân khu đại viện ngô tá mới mở miệng hỏi. Ra hàng xem qua di động thủ trưởng không gọi điện tới cũng không nhắn tin khiến lòng cô trầm xuống. Đi quân khu, nếu ban đêm có việc khẩn cấp thì sau khi ăn sáng thủ trưởng sẽ liên hệ với cô. Nếu không có liên hệ thì chứng tỏ tình huống cực kỳ nghiêm trọng khiến thủ trưởng không thể phân tâm. Vào lại thời điểm này ra hàng sẽ đi đến quân khu nhìn một cái cô không chắc có thể nhìn thấy thủ trưởng nhưng cũng có thể hỏi thăm được có việc gì xảy ra hoặc nói chuyện với phó quan vài câu. cô nhờ phó quan chuyển vài lời với thủ trưởng là đủ rồi. mới đi được một lát thì thấy Ngô tá không tình nguyện dẫm phanh, nhíu mày nhìn phía trước nói cô ra phía trước hình như cấm đường đột xuất hay sao ấy. ra hàng ngẩng đầu nhìn thấy dòng người chen trúc xô đẩy chiếc xe, biểu tình trên mặt mỗi người đều rối rắm lại mang theo tò mò và khủng hoảng. Mấy anh cảnh sát đang nghiêm túc duy trì trật tự, lạnh giọng yêu cầu mọi người giải tán. Ngô tá là người tò mò nên lập tức nhảy xuống xe đi lên hỏi thăm tình huống. Gia hàng cũng đi xuống theo thì phát hiện cách đó không xa chính là Đại học Nam Kinh với bức tường quét màu xanh lá trải dài thật xa. Cây cối rậm rạp, đây đó nổi lên những tòa nhà màu đỏ, nổi bật nhất là tòa tháp đồng hồ nổi tiếng màu trắng. Ngô tá hãy vào quân trang trên người mà che vào trong đám người sau đó nhanh chóng đi tới hỏi thăm cảnh sát đứng chốt. Vì cảnh sát đó chỉ vào bóng dâm ở chỗ sâu bên trong, biểu tình ngưng trọng Ngô tá nghe được một nửa thì há miệng, mắt trợn tròn Cô ra chỗ này trong chốc lát không thông được xe đâu chúng ta đổi đường thôi Ngô tá đã trở lại cố tình đè thấp giọng nói Có kẻ bắt cóc cầm súng bắt cóc hai giáo sư khoa sinh hóa chuyên gia đàm phán đã đi vào đó 5 tiếng rồi Ra hàng ngây người theo bản năng suy đoán kẻ bắt cóc muốn trộm thiết bị thí nghiệm nào đó sao Ngô tá trả lời, không đơn giản như thế, nghe nói quân khu Á. Bằng, bằng, hai tiếng súng vang lên, đám người vây quanh lập tức kinh hô. Ngô tá và gia hàng đồng thời hít một hơi không biết có phải kẻ bắt cóc mất khống chế đã nổ súng hay không. Còi xe cảnh sát vang lên chói tay, đám người như thủy chiều giạt sang hai bên. Hai người đàn ông mặc võ trang kéo hai cái thùng hình chữ nhật lớn xuất hiện. Bọn họ đều cao lớn, động tác nhịp nhàng, và biểu tình thì đều lạnh lùng. Người qua đường vội vàng lấy di động muốn chụp ảnh một màn này nhưng bọn họ đã nhanh chóng chui vào một chiếc xe và biến mất nhanh như gió. Là tay bắn tìa của bộ đội đặc trùng. Ngô tá kìm nén không được hưng phấn nói. Gia hàng đã nghe nói tới tay súng bắn tìa thị lực của bọn họ phải đạt 2.0, mỗi người đều là thiện xạ, đảm bảo kẻ địch ở trong khoảng cách trăm mét cũng phải nhắm chuẩn. Bọn họ còn am hiểu đo lường tính toán hướng gió và ảnh hưởng tới tốc độ đạn ngoài ra còn phải cực kỳ nhẫn nại và có ý chí chịu được sự cô độc Cứ hai người sẽ tạo thành một tổ, một người làm trinh sát còn một người ngắm bắn. Cảnh sát cũng có cảnh sát đặc trùng và tay bắn tỉa nhưng lợi hại nhất vẫn là tay bắn tỉa của bộ đội đặc trùng. Lần đầu tiên ra hàng tiếp xúc với súng đã run rẩy nơm nớp lo sợ. Lúc nổ súng cô đã sợ tới mức suýt thì vỡ mật. Mà đó là có thủ trưởng cầm tay hướng dẫn rồi đó. Mà lần đó hình như là lần đầu tiên bọn họ có tiếp xúc thân mật. Mỗi khi nhớ tới cô đều cảm thấy hơi túng quẫn và ngọt ngào. Sau đó Gia Hàng tham gia tập huấn, cũng luyện bắn súng nhưng so với thành tích của các môn khác thì cái này chỉ có thể dùng từ tan nát để hình dung. Cho nên Gia Hàng luôn có một loại cúi đầu sùng bái với những tay thiện xả. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại phải gọi cả tay bắn tìa của quân đội tới thế? Trong lòng Gia Hàng tràn đầy nghi hoặc, Gia Hàng, một chiếc xe quân sự đi qua cửa kính để mở nên có người bên trong nhìn ra sau đó lập tức gọi cô. Gia hàng quay đầu lên xe từ cửa phụ rồi nhanh chóng thúc giục ngô tá lái xe Nhưng cô vẫn chậm Diêu Viễn đã đuổi tới trước khi cô đóng cửa xe Sau đó lên xe ngồi và nói tôi còn tưởng mình hoa mắt Nếu cô cũng đi quân khu thì cho tôi đi nhờ tôi thật sự không muốn cùng người đàn ông cao có kia ngồi chung một xe Gia hàng để lộ khuôn mặt đầy kinh ngạc hỏi sao cô lại ở đây Diêu Viễn gục vai xuống nói có nhiệm vụ Từ dạng sáng tôi đã tới đây tới giờ còn chưa ăn cơm sáng đâu Nhìn Diêu Viễn, Gia Hàng lại nhớ tới câu nói thế giới lớn như vậy nhưng vẫn gặp được người. Năm đó Diêu Viễn bởi vì thất tình mà từ Bắc Kinh xin điều đi Quảng Châu. Bốn năm sau để được cùng ở một chỗ với chồng mà cô ta lại xin được tới quân khu Nam Kinh. Chồng Diêu Viễn cũng là người quen. Trước khi Gia Hàng tham gia khóa học về an ninh mạng của Liên Hiệp Quốc thì có từng trải qua khóa tập huấn ở Nam Kinh. Có một học viên Nam nhờ bạn cùng phòng của Gia Hàng giúp bày tỏ tâm ý với cô. Sau đó anh ta ở lại quân khu Nam Kinh làm việc ở bộ phận thông tin. Trong một lần tham gia giải thi đấu trong nội bộ anh ta gặp Diêu Viễn, thấy có cảm tình nên kết duyên. Diêu Viễn tới Nam Kinh công tác được 2 năm thì Gia Hàng mới tới đây. Sau khi tình cờ gặp gỡ tại nhà ăn quân khu Diêu Viễn lập tức tự cho mình là bạn của Gia Hàng, thậm chí còn yêu cầu được làm mẹ nuôi của Luyến Nhi. Gia Hàng giờ khóc giờ cười, bọn họ kỳ thật cũng chẳng thân quen đến vậy thế nhưng chỉ cần gặp mặt là diêu viễn đều lặng lẽ lôi kéo ra hàng nói chút lời thì thầm sau khi nói xong cô ta sẽ run run nói chu văn cần thật sự đã chết sao không cô nghĩ là thế nào ra hàng vô lực đến cực điểm diêu viễn cúi đầu nước mắt lưng tròng nhưng lại lặng yên nén vào ninh mông và tiểu ngài có đôi khi trong lúc vô thức cũng sẽ nhắc tới chu sư huynh người đã mất luôn là tốt nhất cho dù hồi ức có đau đớn thì cũng cảm thấy tốt đẹp Chỉ có ra hàng là tâm địa lạnh lùng không hề nhắc tới một chữ nào, 5 năm, 60 tháng, đổi ra ngày, giờ, phút, giây là bao nhiêu. Nháy mắt là có thể tính bằng con số hàng vạn, 5 năm, người xưa đã hoàn toàn thay đổi. 2 năm từ khi được giải cứu về từ Chomsu, ra hàng thi thoảng tham gia vài sự kiện của hacker và mơ hồ nhận thấy bóng dáng Chu Văn Cẩn nhưng sau đó anh ta đều biến mất không có tung tích gì. Còn Simon thì cô có biết một chút anh ta đã chết không phải vì bệnh tật cũng không phải bị kẻ thù mưu hại mà trong lễ Giáng sinh anh ta đi Thụy Sĩ trượt tuyết vội ý té ngã đập đầu vào đá chưa kịp đợi cứu hộ tới thì đã tắt thở. Già đi hấp tấp như thế đúng là nét bút hỏng lớn nhất trong đời anh ta. Những kẻ sùng bái anh ta ở trên mạng vẫn oanh liệt kỷ niệm các sự kiện đồng thời khen ngợi anh ta là bậc thầy hacker hay người không ai bằng. Sau đó có người còn lo lắng địa vị của anh ta trên giang hồ sẽ bị bỏ trống không ai gánh được. Sau đó bọn họ liệt kê một đống những cái tên có thể thay thế anh ta trong đó có huynh ở một vị trí khá trói mắt Rời khỏi ân oán giang hồ ánh trăng cũng chỉ như sương khói Những quyết đấu yêu hận tình thù, biến đổi long trời lở đất trong nháy mắt chỉ còn là truyền thuyết với Gia Hàng Những thứ này làm sao Gia Hàng nói với Diêu Viễn được Có một số việc cần phải trôn trong lòng, việc giữ kín bí mật như bưng cũng là một loại cảnh giới Chúng ta đi ăn sáng trước nhé, Gia Hàng rất là quan tâm hỏi không được lát nữa về còn phải họp diêu viễn nhắm hai mắt dựa vào lưng ghế giọng nói nghèn nghẹn giống như bị lạnh con tin có sao không gia hàng hỏi một người bị thương nhẹ một người bị dọa đến chết khiếp nhưng đều còn sống có điều chắc bọn họ phải có bác sĩ tâm lý giúp hồi phục tay súng bắn tỉa thật là lợi hại diêu viễn mở to mắt cười nói bốn góc đều bố trí tay súng bắn tỉa còn có cao lĩnh ở đó nên gần như không thể thất bại cao lĩnh cách gọi này thật khí phách Là cao thủ trác xoái mới đào được từ đơn vị bộ đội đặc chủng giả kiếm. Diêu viễn nghịch ngợm lè lưỡi nói. Phí không ít sức đâu đấy. Chư hàng nhẹ nhàng à một tiếng trong lòng cũng kinh ngạc. Các đại quân khu đều có lực lượng bộ đội đặc chủng của chính mình. Mỗi đơn vị bộ đội đặc chủng đều có một cái tên thực là lãnh khốc. So sánh từ thực lực đến vũ khí thì xem như gia kiếm là nhất giả kiếm không chỉ có hệ thống liên lạc định vị gps tiên tiến nhất mà còn có máy bay trinh sát điều khiển từ xa xe tăng một phân đội nhảy dù và phân đội bắn tìa còn có một phân đội nhỏ làm nhiệm vụ lặn đây đúng là vượt nóc băng tường lên núi đao xuống biển lửa lần này có phải đã dùng dao mổ trâu giết gà không diêu viễn đáp lại một câu kẻ kia không phải bắt cóc bình thường sau đó trầm mặc gia hàng hiểu nên cũng không hỏi lại Lúc này diêu viễn chuyển chủ đề cô ta hỏi gia hàng về những điều cần chú ý khi muốn có con. Gia hàng quả thực nói không nên lời vì thế cho cô ta số của thím đường, về phương diện này thì thím đường chính là chuyên gia. Cho dù là gia hàng thì khi vào quân khu cũng phải đăng ký thì mỉ, còn phải trải qua kiểm tra nghiêm khắc. Diêu viễn có giấy thông hành nên đi vào trước. Ngô tá cùng vệ binh trực gác rất thân, lúc rũi tay cho kiểm tra còn cười mở vui đùa. Anh chàng vệ binh mặt đỏ bừng, không dám nhìn gia hàng. Mặt trời đã lên cao ánh nắng chói lòa khiến người ta khó mà mở mắt. Từ cổng lớn tới văn phòng của thủ trưởng mất một đoạn ra hàng chọn chỗ có bóng cây để đi. quân khô chủ yếu trồng cây thủy sam vào tuyết tùng, từng cây cao mất bốn mùa chỉ có một vẻ này. Nơi này mọi thứ đều ngăn nắp nhà tầng, quảng trường, vườn hoa, đến cả tiếng nện bước và người trong đó đều ngăn nắp. Ra hàng ngựa ngùng nhìn đông nhìn tây, đến cười cũng chỉ lộ tám cái răng. Văn phòng của thủ trưởng ở tầng 18 và là tầng cao nhất. Gia hàng vừa nhấc chân lên cầu thang thì thang máy đối diện đã đinh một tiếng mở ra, một bóng đen trùm lên cả người ra hàng. À tôi còn đang hỏi ai mặc thường phục ở chỗ này, hóa ra là cô em dâu trốn nhà bị bắt lại của chúng ta. Đại sảnh vốn dĩ đã cao mà giọng người nói còn vang dội khiến tiếng vọng ong ong va vào tay Gia hàng. Cô xoa lỗ tai, thở dài nghĩ, hôm nay là ngày gì đây, thật không nên ra cửa mà người kia đội mũ nồi thân thể cường tráng mặc áo ngụy trang vai rộng eo thon đi ủng dài đến đầu gối người này ít nhất cũng cao một mét chín trở lên làn da là bị ánh mặt trời yêu ái quá độ nên biến thành màu đồng cổ trên khuôn mặt ngăm đen là hàng râu rậm rạp đôi mắt nhỏ nhưng không hề mất đi khí chất mạnh mẽ ngang ngược ngoài ra còn có chút vô lại thành công nhìn qua cũng xấu xa vô lại nhưng là vô lại một cách tao nhã còn tên này thì chính là cướp Gia hàng từng lén lút hỏi chắc thiệu hoa nhà tên này đặt tên kiểu gì, sao lại gọi anh ta bằng cái tên văn nhã như Lý Nam, nên đặt cho anh ta cái tên Lý Đại Tráng hoặc Lý Kim Cang ấy. Lý Nam, đại đội trưởng của đơn vị bộ đội đặc chủng giả kiếm quân hàm đại tá. Có một khoảng thời gian ở trong quân Lý Nam và chắc thiệu hoa được mọi người so sánh với nhà vì tuổi sắp xỉ, gia thế cũng sắp xỉ. Nghiêm túc mà nói thì gia thế của nhà họ Lý còn huy hoàng hơn một chút coi như là thế gia quân đội. Trong cuộc chiến giáp ngọt, tổ tiên nhà họ Lý đã tòng quân, sau đó đời đời đều theo nghiệp binh đao. Cha của Lý Nam là thủ trưởng của một quân khu anh ta là con trai độc nhất, 16 tuổi đã tòng quân, ở trong quân rèn luyện gian khổ chiến công hiền hách. Lúc Trác Thiệu Hoa mới nhập ngũ đảm nhiệm công việc ở bộ phận kỹ thuật thì Lý Nam bắt đầu xây dựng đơn vị giả kiếm. Trong thế hệ con cháu thì hai người chính là một văn một võ. Khi các vị thủ trưởng tụ họp với nhau thường nói đùa hai người chính là tương lai của quân đội. Mà biểu hiện của bọn họ quả không khiến người ta thất vọng trong lĩnh vực của mình bọn họ đều có được chiến công huy hoàng. Chỉ là hôm nay xem ra có vẻ Lý Nam đã chậm một bước nhưng đây là thời kỳ hòa bình, vốn dĩ khoa học kỹ thuật được chú trọng hơn vì thế mọi người có thể hiểu. Lúc gia hàng bị bắt ở trong xô thì đơn vị phụ trách giải cứu cô chính là giả kiếm. Cô không chạm mặt Lý Nam nhưng có gặp một lần trong một sự kiện tụ họp gia đình. Cuộc đời chính là một vở diễn, lúc Lý Nam 30 tuổi thì mẹ anh ta bệnh qua đời. Lý Đại Soái độc thân mấy năm rồi lại cưới người mới, mà người đó chính là Trác Dương. Trác Dương từ nhỏ được nôn chiều, sau đó lớn lên, rồi nhìn thấu trần thế, sau đó lại như người nửa xuất ra và cuối cùng tái hôn làm phu nhân vị Đại Soái kia quả thực là những sự biến đổi sâu sắc. Không biết vì bà ta muốn trả thù vận mệnh hay vì có tình cảm với Lý Đại Soái, nhưng tin tức này khiến mọi người đều kinh ngạc. Ông Trác Minh nhốt mình trong phòng một ngày, sau khi đi ra chỉ nói với bà Âu Sán, mặc kệ nó. Về sau cuộc đời nó chẳng liên quan gì tới chúng ta Bà Âu sán há miệng nửa ngày cũng chỉ nói được một câu Cuộc hôn nhân này ít nhất còn môn đăng hộ đối Ông án Nam Phi nghe xong thì thở dài một hơi rồi cười khổ nói Bây giờ coi như tôi chẳng nợ bà ta cái gì gia doanh nghe xong thì ngây người nửa ngày Sau đó nói với gia hàng Người cô này của thiệu hoa thật giống đứa nhỏ bị chiều hư cả nhà lý đại Soái Bà ta có thể chấp nhận nhưng lại không bao dung được một gia hàng Đây rõ ràng là đang phân cao thấp với ông án Nam Phi. Nếu muốn nói có người bị vứt bỏ thì người đó chính là chị chứ không phải bà ta. Sao bà ta lại không hiểu được nhỉ? Rốt cuộc bà ta khó chịu cái gì? Không ai trả lời được còn Trác Dương thì lại lần nữa tỏa sáng trang điểm ăn mặc đều cực kỳ phù hợp với thân phận mới của mình. Bà ta và Lý Đại Soái nhìn qua cũng tôn trọng ân ái quan hệ của bà ta và vợ Lý Nam cũng hòa thuận vui vẻ. Vợ Lý Nam là diễn viên múa ở đoàn văn công, được xưng là đóa hóa của quân đội, hai người đến nay vẫn chưa có con. Không biết vì bọn họ ở bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều hay vì sợ mang thai khiến dáng người bị ảnh hưởng nhưng bọn họ đều không quá sốt ruột. Trước khi trác dương kết hôn hai nhà có ăn cùng nhau một bữa cơm. Hôm đó ra hàng thấy được Lý Nam, Lý Nam lớn hơn trác thiệu hoa bốn tháng, lúc thấy ra hàng anh ta à một tiếng, mắt híp lại trên mặt viết hóa ra là người này. Trong bữa cơm đó anh ta luôn đánh giá gia hàng khiến cô vợ xinh đẹp của anh ta chịu không được dỗi nói, bảo anh nhìn đồ ăn, anh đang nhìn cái gì thế? Gia hàng bị anh ta nhìn chằm chằm thì nổi hết cả da gà. Lúc tạm biệt cô tránh sau lưng chắc thiệu hoa mà anh ta vẫn không buông tha gọi riêng cô, em dâu, hẹn gặp lại nhé. Gia hàng có loại dự cảm, người này không phải kẻ lương thiện, nhìn từ xa là được. Sau khi về nhà chắc thiệu hoa mới nói với cô việc giải cứu cô lần trước là do Lý Nam phụ trách toàn bộ. Chỉ là lúc ấy thân phận của cô được bảo mật người tới giải cứu chỉ biết cô là chuyên gia mạng chứ không biết cô là vợ anh. Mặt ra hàng nhăn thành một đám trái đất lớn như thế sao đi chỗ nào cũng gặp người quen vậy. Vòng đi vòng lại, nhìn đâu cũng thấy người có liên hệ với mình. Khéo quá đại tá Lý, ra hàng ngước mặt tươi cười tay giấu sau lưng làm bộ không nghe được hai chữ bỏ nhà kia. Phải gọi anh chứ nhỉ, Lý Nam không nóng không lạnh nói, chư hàng ha hả hà nói. Đây là quân khu không thể công và tư bất phân thế được chúng ta vẫn nên sưng hô theo quân hàm thì tốt hơn. Phải không, Lý Nam kéo dài giọng sau đó mắt đột nhiên trừng to cả người nghiêm lại nói. Trung tá ra nghiêm, ra hàng sửng sốt thấy anh ta không giống như đang nói đùa thì lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt nhìn thẳng phía trước đôi tay kề sát mép quần. Nhưng một người mặc thường phục bày ra tư thế này thì quả là khôi hài. Người đi lên đi xuống nhìn thấy đều cố nhịn cười đến mặt co rút. Nhưng Lý Nam hình như còn ngại không đủ, lúc này anh ta còn cao giọng hô khẩu hiệu gió to, bên trái quay, bên phải quay, quay ra sau, nghiêm. Mặt ra hàng đỏ bừng, cố lệnh cho mình làm ngơ xung quanh, hoàn thành xong đống động tác kia rồi về đúng chỗ, nếu không chính là chúng bẫy của Lý Nam. Lý Nam rốt cuộc cũng nói nghỉ, sau đó thông thả ung dung nói, trung tá ra đúng là lâu không được huấn luyện, động tác thật gượng gạo. Một quân nhân là không thể lười. Ra hàng trợn mắt trong lòng mắng biến thái nhưng ngoài miệng vẫn đáp vâng. Người này công khai chỉ ra thân phận của cô, không biết anh ta giả vờ hay thật sự không hiểu đây là thông tin phải bảo mật nghiêm ngặt. Lý Nam lười nhắc lết nhìn cửa thang máy, chắc thiệu hoa cùng vài vị phó quan không biết đã tới đó từ lúc nào nhưng chỉ yên lặng đứng đó. Lúc nhìn nhau chắc thiệu hoa bày ra tư thế mời đi tiếp còn Lý Nam thì cong cong môi, hai ngón tay phẩy một cái xem như cúi chào rồi nói. Tôi đi trước, buổi tối gặp, chắc thiệu hoa còn nói thêm. Lý Nam vẫy vẫy tay, không quay đầu lại hôm nay anh ta uống lộn thuốc à quả thật đã lâu không huấn luyện nên mới làm xong mấy động tác mà gia hàng đã toát mồ hôi không hiểu sao lại lấy em ra làm trò đùa tần nhất minh cũng thực khó hiểu sao đại tá lý lại gọi vợ trác soái là trung tá chứ thế là sao trác thiệu hoa thì cười cười để mấy người khác đi làm việc anh nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ ăn cơm chưa nên nói với cô chúng ta đi ăn cơm trước đi gia hàng ngửi được mùi khói trên người trác thiệu hoa không biết anh đã ở trong phòng họp bao lâu rồi Đợi mọi người đi hết anh mới nhẹ giọng nói, anh lôi kéo bảo bối của đại tá Lý khiến anh ta phát hỏa nhưng lại không có biện pháp đối phó với anh. Em chẳng qua tới quá khéo vừa vặn gặp phải nên anh ta chút giận lên em thôi. Anh ta sẽ không tìm riêng anh để tính sổ hả? Người này tính tình lớn lắm chứ chẳng chơi. Chắc thiệu hoa cười cam chịu. Hả anh ta cứ thế bỏ qua sao? Đánh chết ra hàng cũng không tin. Lão thành tối nay sẽ tới đây có lẽ đêm nay anh không về nhà được. Trác thiệu hòa ái nấy xin lỗi cô. Gia hàng xua xua tay nói, trong nhà khá tốt anh yên tâm. Thủ trưởng, việc này lớn thế sao, đến cả Lão Thành cũng tới. Lão Thành là cha của thành công, nằm trong ban bí thư phụ trách công tác tư tưởng của toàn quân, lại là tổng chỉ huy của đơn vị kỳ binh mạng, không phải người tầm thường. Trong việc điều động nhân sự thì kể cả tướng lĩnh bị gọi đi cũng bình thường. Anh lấy bảo bối của đại tá Lý là vì một chuyện khác. Ngón tay trò bàn tay trái của gia hàng chọc vào lòng bàn tay trái ý bảo anh tạm dừng Dựa trên những gì cô đã trải qua thì càng biết ít càng an toàn Thủ trưởng, giữa chưa ăn cái gì chắc thiệu hoa chăm chú nhìn cô trong mắt anh có phản chiếu ánh nắng mờ nhạt giống như muốn hút cả người cô vào đó Tôi được không nói nữa để đỡ ảnh hưởng tới khẩu vị của cô Hai người tìm một cái bàn trong nhà ăn, chắc thiệu hoa để đầu bếp xào hai món coi như vì gia hàng mà yêu cầu riêng lúc ăn cơm bên cạnh có vài vị quân nhân thấp giọng đàm luận sự kiện bắt con tin sáng nay chuyện này trên mạng đã đồn ầm lên chương trình thời sự trưa của nam kinh cũng đưa tin trong đó là cảnh trường đại học nam kinh còn hình ảnh bọn bắt cóc và con tin thì không thấy sau năm giờ rằng có thần kinh hai bên đều căng đến cực độ có thể bình tĩnh chuẩn xác nhắm chúng mục tiêu như thế chỉ có cao lĩnh các nước từng có một bảng xếp hạng những tay súng bắn tỉa ưu tú đáng tiếng cao lĩnh không thể có tên trong đó Cái bảng xếp hạng kia tính theo số người đã hạ gục được, nhưng tay bắn tìa của quân đội có phải sát nhân cuồng đâu, làm sao dựa vào cái đó mà xếp hạng thực lực bọn họ được. Với thực lực của Cao Lĩnh thì dù đứng trong top 3 cũng không có vấn đề gì, có vào cái bảng kia hay không cũng chẳng quan trọng. Không phải Cao Lĩnh ở quân khu B sao, có người đưa ra nghi vấn, điều động công tác thôi. Dù sao tôi đã nghe qua rất nhiều truyền kỳ về người này nhưng chưa từng gặp mặt, có ai gặp chưa? Đừng nói tới người, ngay cả cái tên cao lĩnh này có khi cũng không phải thật Tay súng bắn tìa thuộc về Người nói càng lúc càng nhỏ, gia hàng dựng lỗ tai lên nghe cũng không được Vì thế cả người lén lút nghiêng sang một bên Trong lúc không đề phòng đã bị Trác thiệu hoa kéo khuỷu tay cười mắng Ghế nghiêng rồi kìa Gia hàng hung hăng nuốt một ngụm nước miếng Lặng yên chu môi với bàn bên cạnh Nhỏ giọng hỏi, bọn họ đang nói về bảo bối của Lý Nam Hà Trác thiệu hoa nhướng mày, ý tứ là em thật sự muốn biết sao Gia hàng nghĩ hồi lâu cuối cùng gật gật đầu. Cái nào nặng cái nào nhẹ thủ trưởng rõ hơn ai hết nếu khăng khăng muốn kể với cô như thế thì hẳn chính là chuyện muốn cô tham gia vì thế cô cũng thuận theo. chương 2, gió thu lo chuyện bao đồng. Lúc chẳng vạng 5 giờ chiều là thời điểm Nam Kinh đông đúc nhất. Ngô tá lái xe lạng lách như một con cá khi thì lắc đầu khi thì vẫy đuôi. Hoàng hôn đỏ rực treo trên đỉnh núi. Nam Kinh có rất nhiều đồi núi thấp bé, hơi cao hơn chút cũng chỉ có một ngọn núi. Dãy núi không trung tường thành cổ kính Nhà cao tầng tất cả mọi thứ lúc này đều nhuốm màu vàng đỏ trầm tĩnh an nhiên Ra hàng nhìn bóng hoàng hôn rồi nhớ tới bài thơ The Bon của Cristiana Rossetti Bên dưới ngọn cỏ, bên dưới đoá hoa Sâu hơn tiếng mưa, chẳng ai đếm được thời gian Bằng ánh hoàng hôn chợt tắt Khi hoàng hôn buông xuống, bóng đêm ùa đến Đây chính là khoảnh khắc giao thời của một ngày Mà khoảnh khắc giao thời của một đời cũng chính là bóng đêm vô tận được gọi là cái chết lúc này giao thông đã khôi phục bình thường người xe như nước cây cối lắc lư trong gió đêm không chút sứt mẻ mọi thứ đã khôi phục lại bình thường nhưng vẫn có hai ba người lúc này còn đang trụ lại một chỗ trên mặt là một tia hoảng sợ mọi thứ nhìn có vẻ bình thường lúc này lại cất chứa năng lượng bùng nổ đáng kinh ngạc buổi chiều trong phòng họp thủ trưởng cho ra hàng xem ba tin tức mới nhận được cái thứ nhất xảy ra ở thủ đô nước e một du học sinh người trung quốc vô ý ngã xuống và bị đoàn tàu đang lao tới nghiến chết thứ hai là việc xảy ra ở một thành phố cảng phía tây của nước a một thương nhân người trung quốc nửa đêm bị kẻ gian giết cả nhà bốn người và một con chó thứ ba chính là vụ bắt cóc con tin diễn ra ở nam kinh dạng sáng ngày hôm nay lúc này có cả ảnh tư liệu nên ra hàng nhìn rõ dung mạo kẻ bắt cóc đó là một gã đàn ông trẻ tuổi mảnh khảnh sắc mặt tái nhợt trong tay là khẩu súng thủ trưởng nói súng kia năm trước được bán với giá ba mươi đô la mỹ trên thị trường chợ đen nước a và là hàng số lượng có hạn Em có biết vũ khí sinh hóa không? Thủ trưởng hỏi ra hàng. Cô gật đầu, lúc này thủ trưởng cũng không lén tán gẫu với cô mà trong phòng họp còn có vài vị quan quân khác tần nhất minh phụ trách ghi chép. Hai tháng trước giáo sư La của Đại học Nam Kinh mới vừa nghiên cứu ra một loại vi khuẩn chống được 20 loại thuốc giải khác nhau. Sở dĩ đặt ở Đại học Nam Kinh bởi vì giáo sư La không muốn rời khỏi Đại học Nam Kinh và vì đây là một trường đại học tổng hợp trong đó khoa sinh hóa không có gì nổi bật nên sẽ không khiến người khác chú ý may mà khi tiến vào khu nghiên cứu cần thông qua ba cửa an ninh lúc kẻ bắt cóc kia định xâm nhập qua cửa thứ hai thì bị nhân viên trực ban phát hiện nhưng gia hàng vẫn không hiểu tin tức này lọt ra ngoài bằng cách nào chẳng lẽ trong đại học nam kinh có nằm vùng trác thiệu hoa giống như hiểu nghi hoặc của cô nên anh nghiêm túc chớp mắt nói tin tức ở nước e và a bị tiết lộ hẳn cũng thông qua một con đường lúc trước bọn anh đã đoán ra nhưng không thấy chứng cứ Tối hôm qua lúc kẻ bắt cóc tiến vào phòng thí nghiệm bọn anh đã bắt được một tín hiệu khác Có lẽ là kẻ nằm vùng quá hoảng loạn nên trong lúc nhất thời không kịp che giấu tín hiệu Mà tín hiệu đó phát ra từ trong nội bộ Đại học Nam Kinh Lông tơ cả người ra hàng dựng thẳng lên Sự kiện ở hai quốc gia kia cũng không phải vụ án thông thường mà là án trong án ư Như vậy chẳng phải hàng ngàn sinh viên của Đại học Nam Kinh đang gặp nguy hiểm sao Chắc không tới mức ấy Tài liệu nghiên cứu khoa học đã được rời đi, hiện tại bên trong Đại học Nam Kinh rất an toàn. Chác thiệu hoa nói, nhưng kẻ nằm vùng kia còn ở đó, có phải quân đội đã xác định được mục tiêu rồi để cao lĩnh tới bắn tỉa hạ gục hắn không? Gia Hàng thầm lẩm bẩm mấy vị quan quân đang ngồi vui vẻ cười, chác thiệu hoa cũng rất nề tình cong khóe miệng. Gia Hàng không sợ mất mặt mà tiếp tục đặt câu hỏi, vậy đã điều tra ra kẻ bắt cóc kia do ai phái tới chưa? Tổ chức thứ ba ở đảo T. Quân khu Nam Kinh có đường biển dài, nhiệm vụ chính của quân khu chính là đổ bộ và chống đổ bộ. Từ đầu năm nay tình huống đã không quá lạc quan, luôn có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Nếu tin tình báo đều do kẻ nằm vùng kia tuồn ra, vậy năng lực của tên kia quả thực quá tốt, phạm vi vươn ra tận nước E và nước A và cả đảo Tên nữa. Nhưng việc nằm vùng này không phải nên được phân chia cạn kẽ và có từng khu vực sao. Vài vị quan quân lặng lẽ nhìn nhau, lời của gia hàng đúng là trúng vào điểm mấu chốt. Trên thực tế bọn họ cũng không xác định sự kiện bắt cóc con tin lần này có liên quan tới sự kiện ở hai quốc gia kia không bởi vì nó quá mức quỷ gì Lúc chấp hành nhiệm vụ theo lẽ thường thì bọn họ sẽ phải làm tốt phương án lui khi có thất bại Nhiệm vụ bắt cóc con tin thất bại thì tên nằm vùng kia hẳn phải đoán được trước nên làm thế nào nhưng hắn lại hoảng loạn tới mức để lộ tín hiệu Vậy hiển nhiên hắn cũng không quá thông thuộc nhiệm vụ này Thế thì tin tình báo của bọn cướp kia là từ đâu mà tới được rồi sự tình chính là như thế bây giờ đã khuya rồi để anh đưa em xuống xe trác thiệu hoa đứng lên kết thúc cuộc họp lâm thời lúc ra khỏi thang máy ra hàng ghé sát vào tay anh hỏi nhiệm vụ mới của em là gì trác thiệu hoa trả lời để tìm hiểu thêm tình huống mới biết được vợ chồng ở cùng lĩnh vực thật sự không tốt đặc biệt là quan hệ cấp trên cấp dưới này và nhất là khi nhắc đến những chuyện bí mật quốc gia May mà gia hàng phóng khoáng, để cô nghe bao nhiêu thì cô nghe bấy nhiêu cũng không nghĩ nhiều. Dù sao có nhiệm vụ giao xuống cô làm tốt là được. Có điều nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn thấy mình chẳng có chỗ nào để dụng võ. Chắc thiệu hoa ôn nhu mà nhìn theo gia hàng. Sự đạm mạc và bình tĩnh của anh được tôi luyện qua trải nghiệm. Bởi vì trải qua quá nhiều nên anh không thể không nén vào lòng rất nhiều thứ. Cái gọi là bị năm tháng thúc dục trở nên trường thành kỳ thật chính là như thế. Nói thật lòng thì anh không muốn ra hàng tiếp xúc với việc này nhưng bí thư thành đã nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu trong điện thoại Nếu ra hàng không bận thì để con bé cũng nghe một chút Đây kỳ thật chính là mệnh lệnh Đối với mệnh lệnh quân nhân phải phục tùng vô điều kiện chẳng có cớ gì để thoái thác Chác thiệu hoa nhéo mũi cảm thấy gió có mang theo hơi nước trong không khí có một loại an tĩnh đến trầm trọng Buổi tối phàm phàm vẽ một bức họa trên đó sóng nước lấp lánh Ánh trăng bị tầng mây che đi một nửa một con thuyền gỗ xa xa ý và cảnh đều thật đẹp phàm phàm đặt lên bức tranh là trăng sáng phàm phàm ngẩng khuôn mặt nhỏ lên mong mỏi nhìn ra hàng đẹp rất đẹp da hàng chực lưỡi nhóc thối vẽ tranh càng ngày càng lên tay cô đại khái sắp không thể ở trước mặt thằng bé mà lên mặt nữa rồi con dùng thuốc màu mà chú thành mang về từ đức đó được mẹ khen phàm phàm kích động đến mặt đỏ lên thuốc màu không giống nhau nên vẽ tranh ra cũng khác nhau đúng không Gia hàng không dám nói tiếp sợ lộ tẩy vì cô chả biết mấy về nghệ thuật. Gần đây cô càng ngày càng trở nên mất tự tin thấp kém đến mức sắp ngang tầm mặt đất mà hít bụi rồi. Có phải cô nên đi học thêm chút gì đó không nhỉ? Mẹ đêm nay ba ba có về nhà không? Phàm phàm nhìn không chớp mắt vào những biểu tình nho nhỏ trên mặt gia hàng. Ba ba rất bận phải tăng ca. con mau đi tắm rửa rồi ngủ sớm một chút. Cô vút đầu phàm phàm hôn lên gương mặt phấn nộn của thằng bé. Phàm phàm đừng yên không động đôi mày nhỏ hết nhíu lại buông cuối cùng hỏi. Mẹ con chưa mệt có thể đi hoa viên ngắm sao không? Nói xong tay nhỏ của thằng bé đã nhét vào tay ra hàng. Quả là chàng trai của nghệ thuật mỗi tế bào trên người thằng bé đều lãng mạn đa tình. Bọn họ gặp thím đường ở chân cầu thang trong lòng bà ấy là Luyến Nhi mới vừa tắm xong. Luyến Nhi được bọc trong cái khăn đã ngủ say. Không cần đi học nên con bé chơi đùa cả ngày vui vẻ thậm chí không cần nghe kể chuyện cũng đã đi ngủ. Đêm nay ngôi sao rất sáng, giống những viên kim cương khảm trên bầu trời đêm. Bóng cây khiến sao trời càng thêm lấp lóa, giống những sợi bông rơi xuống trong mơ. Mẹ, ngồi đây đi. Phàm phàm chỉ vào bàn đô dây. Gia hàng ngồi xuống, phàm phàm không ngồi cùng mà đứng ở một bên dùng sức đầy dây thừng. Rốt cuộc sức cô cậu còn nhỏ, cố mãi mà bàn đô dây chỉ có thể hơi hơi đong đưa. Có phải con coi mẹ giống các bạn nữ trong lớp không? Gia hàng phát hiện điều này thì trong lòng cực kỳ xúc động. Sau khi mặt trời lặn, Phàm Phàm thường xuyên mang Luyến Nhi tới hoa viên chơi đánh đu, trên hàng rào là các loại hoa dại không biết tên. Phàm Phàm ngắt những đoá hoa dạy Luyến Nhi đếm, đồng thời mình cũng quan sát những bông hoa đó. Khi đó Luyến Nhi cười như đoá hoa, giống như trên đời này không có chuyện gì đáng lo lắng, mây đen tùy thời có thể tan còn bầu trời vĩnh viễn tươi đẹp. Về sau còn cũng sẽ là ba ba. Bóng đêm đậm hơn khiến cô không nhìn rõ biểu tình trên mặt Phàm Phàm nhưng Gia Hàng nghe ra Phàm Phàm đang rất nghiêm túc. Cô hỏi con muốn kết hôn. Phàm Phàm im lặng còn Gia Hàng thì cười ôm lấy Phàm Phàm nói. Phàm Phàm muốn nói con là một người đàn ông cũng sẽ để mẹ dựa vào giống ba ba có phải không? Phàm Phàm nhẹ nhàng vâng. Cô thật là cảm động muốn khóc nhóc thối tuyệt đối là cùng một phe với cô cùng hoạn nạn cùng vui vẻ không rời không bỏ. Cảm ơn Phàm Phàm bây giờ mẹ sẽ không sợ gì nữa. Em gái không hề đáng ghét mà còn rất đáng yêu. hừm, thằng nhóc này biết đọc suy nghĩ sao? Chẳng có gì qua được mắt nó. Cô đành giải thích cho thằng bé, đó là đương nhiên con không nghĩ xem là ai sinh con bé chứ. Gia hàng cực kỳ tự hào, mặt cũng nóng lên. Lúc đưa phàm phàm lên phòng, thằng bé do dự trong chốc lát mới gọi cô nói, mẹ thứ thư có họp phụ huynh. Lại họ à, gia hàng ở cạnh cửa héo như dây mướp. Phàm phàm đồng tình mà vâng một tiếng sau đó mở cuốn luận ngữ ra. Hôm nay cậu muốn xem trương đạo làm con, trong đó viết làm con cái lúc phụng dưỡng cha mẹ, nếu có ý kiến không hợp nhau, thậm chí thấy cha mẹ có chỗ sai thì phải huyền truyền khuyên ngăn. Cậu biết mẹ sợ họp phụ huynh, nhưng cậu không muốn giúp mẹ vì mẹ là người lớn, cần phải dũng cảm đối mặt. Gia hàng mang theo vẻ mặt đưa đám trở về phòng ngủ, sờ soạn lấy dưới gối ra cuốn sách 100 kiểu làm bánh. Chất lượng giấy hoàn mỹ, hình ảnh rõ ràng, lời hướng dẫn cũng cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Quyển sách này cô mua sau buổi họp phụ huynh cuối học kỳ 1. Cái buổi họp phụ huynh đó nhắc tới chỉ toàn là nước mắt. Cái gì mà họp phụ huynh quả thực chính là cuộc thi tài nghệ của các bà mẹ. Những người mẹ khác người nào cũng là tuyển thủ toàn năng. Có người làm điểm tâm hình thù đa dạng, vừa ăn ngon vừa đẹp mắt, bọn nhỏ loáng cái đã điên cuồng cướp sạch. Có người cắm hoa nghệ thuật trông như kiệt tắc đám nữ sinh hâm mộ không thôi, còn có người thêu rồi làm gốm xứ ra hàng đặt mình trong trong đó, hận không thể tìm cái lỗ nẻ chui xuống. Cô là người duy nhất không có tài nghệ gì, ngồi đó hai tiết học cô giống như đứng đống lửa ngồi đống than, nhìn cũng không dám nhìn phàm phàm, sợ nhìn thấy ánh mắt chỉ trích của thằng bé. Cơ hội duy nhất để cô lộ mặt chính là lúc vòi nước ở cái ao trồng hoa bên ngoài bị hỏng, cô sung phong nhận chạy tới sửa chữa khiến cả người ướt sũng. Lúc tan học phàm phàm kêu đói cô dẫn thằng bé tới cửa hàng bánh ngọt kiểu Âu gần đó ăn điểm tâm. Vừa lúc cô gặp một trong những vị phụ huynh nổi bật nhất hôm đó. Cô ấy nói với gia hàng là nướng bánh đơn giản nhất, lên mạng mua máy nướng bánh tự động, sau đó mua một cuốn công thức theo đó làm là được. Cho dù kẻ ngốc cũng không thể thất bại được, gia hàng đương nhiên không phải đồ ngốc, vì thế đầu cô nóng lên, ngồi ở cửa hàng bánh ngọt lên mạng mua máy nướng bánh và sách dậy nấu ăn rời khỏi cửa hàng bánh kia cô hùng hồn nói với Phạm Phạm là lần sau thằng bé sẽ được ăn bánh mì tự tay cô làm. Phạm Phạm túm túm tay để cô cúi đầu sau đó thằng bé mở to đôi mắt như hai quả nho đen nói chỉ cần là mẹ mua thì con đều cảm thấy ngon. ý thằng bé là cô không nhất định phải tự làm. đây là cổ vũ hay đả kích? ra hàng lật cuốn sách một hồi ngáp liên tục cô cảm thấy lời Phạm Phạm nói không phải đả kích cũng không phải cổ vũ mà là hết hy vọng không ôm bất kỳ hy vọng gì họp đến tận khi hừng đông hé dạng lý nam gần như phẫn nộ mà rời đi tác phong của bộ đội đặc trùng từ trước đến nay thích nhất là đánh nhanh thắng nhanh ghét nhất là đấu võ mùng anh ta khinh thường vòng vo nói thẳng luôn là muốn dẫn cao lĩnh đi trừ phi dẫm qua người anh ta nếu đơn độc đấu với lý nam thì trong quân chẳng ai dám cho nên anh ta cực kỳ ngông cuồng tính tình lại nóng nảy bộ dáng rít gào không khác gì còn mãnh hổ Chắc thiệu hoa dù bận vẫn ông dung ngồi đó có bí thư thành ở đây thì anh chẳng cần sốt ruột. Nhưng chuyện Cao Lĩnh anh thừa nhận mình làm không đúng lắm. dạng sáng anh gọi điện thoại mượn người, đến hừng đông hôm sau đã trực tiếp làm xong việc chuyển giao Cao Lĩnh qua bên mình. Lý Nam hỏi anh có phải đã ủ mưu lâu rồi không thì anh phủ nhận. Từ mùa xuân năm trước anh đã bắt đầu để ý tới Cao Lĩnh, nhưng nếu điều người quang minh chính đại thì Lý Nam chắc chắn không đồng ý vì thế anh chỉ có thể nghĩ cách khác. Lần này chính là một cái cơ thích hợp cho anh. Quân hàm của anh cao hơn Lý Nam hai cấp bậc nhưng anh ta lại làm lơ. Cho dù thủ trưởng ở đây thì chỉ cần chạm tới vài ngược của Lý Nam anh ta cũng dám giống rung trời. Cao lĩnh không chỉ là một tay bắn tỉa tốt. Lý Nam đỏ mắt liếc nhìn chắc thiệu hoa giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Tôi biết anh ta rất yêu tú Tay súng bắn tỉa yêu tú của quân khu Nam Kinh có nhiều người. Mà Cao lĩnh ngoài bắn súng giỏi thì năng lực do thám và theo dõi cũng rất cao quan trọng nhất chính là Cao lĩnh có bằng thạc sĩ về tâm lý học. Để một vị thư sinh yếu ớt văn nhược trở thành một chiến sĩ đặc trùng ưu tú như vậy anh có biết khó thế nào không? Lý Nam nện một quyền lên mặt bàn, Tần Nhất Minh cuống quýt ôm lấy chén trà trước mặt mới tránh cho nó không bị lật úp. Tôi rất bội phục đại tá Lý. Đối phó với Lý Nam thì phải lấy nhu thắng cương. Vậy anh, Bí thư Thành vỗ vỗ vai Lý Nam để anh ta uống một ngụm nước về tình thì cả chắc thiệu hoa và lý nam đều là hàng con cháu của ông còn về công việc bọn họ đều là cấp dưới thế nên ông chẳng thiên vị ai ông nói cao lĩnh không phải viên đường hai người cũng không phải trẻ con chỉ có trẻ con mới tranh nhau kẹo rồi cãi nhau lần này thiệu hoa điều cao lĩnh tới là vì nghĩ tới công việc cậu phải hiểu điều đó quân khu là của anh ta liên quan cái rắm gì tới tôi lý nam tức giận nói bí thư thành nhíu mày mắt lạnh nhìn lý nam Lý Nam cũng cảm thấy mình nói bậy nên vội dụ mắt thưởng thức cái bật lửa trong tay. Đại tá Lý nói thật hùng hồn, đây là cậu muốn làm theo ý mình sao? Lời này rất nghiêm trọng, Lý Nam vội vàng đứng lên, cứng rắn nói tôi không có ý này. Quân nhân lên chiến trường là phải đoàn kết hợp tác. Giữa chiến hữu phải có sự tin tưởng giao cả mạng sống. Cậu quên khi mình vọt tới trước không cần lo lắng phía sau là vì đằng sau còn có chiến hữu của mình rồi sao? đồng đội sẽ bảo vệ cậu như bảo vệ chính mình. Các cậu thì sao? Không cần người khác nhắm bắn đã tự mình đấu đá. Bí thư thành, bác thành thật sự không nghiêm trọng như thế. Cháu chỉ sốt ruột. Lý Nam ném cho Trác Thiệu Hoa một ánh mắt hình viên đạn. Trác Thiệu Hoa thong dong mà đáp lại bằng nụ cười xin lỗi. Vậy cậu có thả cao lĩnh ra không? Bí thư thành lạnh giọng hỏi. Lý Nam ngẩng cổ hơn nửa ngày không nói gì. Cuối cùng anh ta gật đầu nói: Cháu có thể thả nhưng cháu muốn lấy người đổi người à cậu nhìn chúng ai bí thư thành trầm giọng biểu tình đã có chút không vui mã số năm trăm ba mươi sáu cố vấn mạng trung tá ra hàng lý nam nhìn chằm chằm về phía trác thiệu hoa anh ta cũng muốn người này nếm cảm giác của mình tần nhất minh ở một bên nghe thấy thì chừng mắt thật lớn anh ta không nghe nhầm chứ, bọn họ đang nói năm trăm ba mươi sáu là cô gia ư trác thiệu hoa nâng chén trà lên thong thả ung dung không chút gợn sóng mà uống trà lông mi rũ xuống phủ bóng lên khuôn mặt tuấn tú của anh tôi nhớ rõ trung tá gia là nữ giả kiếm toàn một đám đàn ông làm sao mà ở bí thư thành lành lùng nói cháu cũng đâu có bắt trung tá gia lên chiến trường tấn công mạng là nhược điểm của giả kiếm trung tá gia tới có thể tăng cường phương diện này của bọn cháu lý nam nói rất đường hoàng tôi sẽ chọn một người trong kỳ binh mạng tới cho các cậu còn trung tá gia tôi có sắp xếp khác rồi bí thư thành nói dứt khoát ngữ khí không cho thương lượng Lý Nam kháng nghị nói, bác thật bất công." Bí thư thành nhìn Lý Nam cao lớn thì có chút hận sát không thành thép nói, được rồi tôi cũng thiên vì cậu một phen. Cho thiệu hoa mượn cao lĩnh hai năm, sau đó cậu ta lại về giả kiếm. Cậu còn ý kiến gì không? Không có, nhưng người phải nguyên vẹn trở về. Lý Nam không quá tình nguyện nói. Bí thư thành không nói lời nào mà nhìn chắc thiệu hoa. Chắc thiệu hoa thực sự rất ân cần nói, lúc thực thi nhiệm vụ quả thực không có gì có thể đảm bảo. Tôi chỉ có thể tận lực bảo vệ cho cao lĩnh được an toàn. Cái thứ gian trá, Lý Nam ném xuống lời này rồi quay ngoắt đi. Ra đến cửa anh ta hung hăng đập cửa một cái để thể hiện sự bực bội trong lòng mình. Bí thư thành nói với chắc thiệu hoa thằng nhóc này có bản lĩnh nhưng tính tính này, sự độ lượng này ai sợ là đến lúc giả nó cũng sẽ không thay đổi được. Nếu nó có một nửa sự trầm ồn của cậu thì có lẽ không chỉ ngừng ở trước đại tá này. Cháu cảm thấy tính tình và độ lượng của anh ta thế này là vì quá mức trọng tình. Không phải thủ trưởng nào cũng có thể quý trọng cấp dưới của mình như thế. Bí thư thành mệt mỏi xoa xoa chán nói, cậu đúng là người biết ăn nói. Ice đúng là già rồi thức một đêm đã thấy mệt mỏi. Tôi đi nằm nghỉ một lát giữa chưa còn có một hội nghị trực tuyến nữa. Chắc thiệu hoa cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, hai đêm này anh không được ngủ quá bốn tiếng. Tần nhất minh mở cửa sổ khiến sương khói trong phòng tan đi. Nhiệt độ lúc sáng sớm có chút thấp lỗ chân lông vì cơn gió buổi sáng mà co lại Trác thiệu hoa thích chứng trong chốc lát mới đi ra cửa ra chỗ sân phơi Không khí đặc biệt tươi mát ban đêm có sương mù khiến dãy núi nơi xa thấp thoáng Cây cối bên dưới ướt sương trong nắng sớm lấp lánh đầy sức sống Vào lúc này thím đường hẳn đang ở trong bếp nấu bữa sáng Chồng bà ấy hẳn đang ở trong vườn nhổ cỏ cắt cành Phàm phàm hẳn cũng đã tỉnh nhưng vì còn quá nhỏ nên chưa tự gấp chăn màn thành hình vuông được mà chỉ có thể để chúng mềm mại nằm trên giường. Luyến Nhi thì chắc vẫn còn ngủ giống con heo con ngáy o Lúc con bé ngủ vẫn là ngoan nhất còn sau khi tỉnh lại thì ra hàng toàn phải hét bằng giọng quãng thám. Lúc cô phàn nàn với gia doanh là Luyến Nhi quá khó nuôi khiến người ta tức điên thì bị gia doanh hát cho một chổ nước lạnh. Em có tư cách gì mà nói Luyến Nhi so với em lúc còn nhỏ thì con bé còn ngoan chán gia hàng chết sống không chịu thừa nhận em làm gì mà đáng sợ thế em có biết vì sao ba thích cười thế không đó là vì ông ấy quen rồi em hồi nhỏ luôn gây rắc rối nên ông ấy đi đâu gặp ai cũng phải cười bồi tội gia hàng bị gia doanh nói thế thì thở phì phì xoay đầu đi không chịu để ý tới chị một khi cô khó chịu sẽ thích lăn lộn gia doanh mà chị ấy thì chẳng có cách nào với cô giống như với luyến nhi dù cô có tức thế nào cũng luyến tiếp đánh con bé nhiều lắm chỉ oán giận hai câu đây đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn trác thiệu hoa cười ra tiếng ánh nắng đạm bạc xuyên qua sương sớm bắn ra ngoài anh hít sâu ngụm không khí trong lành co duỗi cánh tay sắp tới tháng mười hai rồi anh tự nhiên nhớ tới ngày đi đăng ký kết hôn với gia hàng đó cũng là một buổi sáng như hôm nay trong lành tươi mát nhoáng cái bọn họ đã cưới nhau được bảy năm có lần thành công gọi điện thoại cho anh trêu chọc nói bảy năm hai người có khi nào cũng đang ngứa ngáy khó chịu không Anh nghe xong thì thậm chí còn đặc biệt đi cha cái gì gọi là Nỗi ngứa ngáy năm thứ bảy đến năm thứ bảy các đôi thường trục chặt vượt qua được thì ổn, không thì ai đi đường nấy Hóa ra đây là một câu đúc kết kinh nghiệm vì cứ sau 7 năm thế bao con người lại hoàn thành một vòng trao đổi chất Hôn nhân cũng như thế, từ tràn ngập lãng mạn của yêu đương tới cuộc sống hôn nhân chân thật Mỗi ngày đều lặp lại cuộc sống giống nhau, mất đi cảm giác mới mẻ thần bí Trong lúc đó những bất đồng quan điểm dần lộ ra, tình cảm mệt mỏi, hôn nhân rơi vào bế tắc Nếu không khắc phục được thì hôn nhân có lẽ sẽ tan vỡ Anh và gia hàng hẳn sẽ không trải qua tình huống đó vì con đường bọn họ đi qua không bình thường, không trải qua yêu đương lãng mạn Cuộc sống hôn nhân của hai người cũng không phải lặp đi lặp lại, suốt cuộc đời này không biết có ngày nào mà cảm tình của bọn họ sẽ trở nên mỏi mệt hay không trong bảy năm này đối với gia hàng anh càng hiểu càng yêu cô trái tim càng ngày càng hãm sâu không có cách nào thoát ra còn gia hàng thì sao di động vang lên chắc thiệu hoa cúi đầu nhìn màn hình khóe miệng nhếch lên tần nhất minh đang chuẩn bị tới báo cáo lịch trình hôm nay thấy thế thì vội lui về có thể khiến thủ trưởng cười ôn nhu như thế thì không cần đoán cũng biết là ai gọi tới tần nhất minh dựa vào vách tường trong đầu anh ta còn đang choáng váng với nỗi khiếp sợ khi biết năm trăm ba mươi sáu là trung tá gia Chẳng lẽ lúc trước thủ trưởng vì yêu người tài nên mới cưới cô nàng sao? Không cần như vậy chứ, hứa cho chức vụ cao và lương cao là được mà tội gì phải lấy thân báo đáp chứ. Tần nhất minh thiệt tình cảm thấy thủ trưởng bị lỗ nặng rồi. Em tỉnh rồi sao? Em vừa mới tỉnh, anh khỏe không? Ừ, rất tốt, lời lẽ y đòi cũng không cần nói nhiều nhưng cô cũng hiểu. Cô nói thủ trưởng, chúng ta thương lượng chuyện này nhé, thứ tư tuần sau anh dành hai tiếng đi họp phụ huynh cho phàm phàm được không? Trác thiệu hoa cười, họp phụ huynh bây giờ đã biến thành tâm bệnh của gia hàng. Anh nói thời gian thì anh sẽ cố gắng sắp xếp nhưng anh mà đi họp phụ huynh thì không tiện lắm. Cảnh vệ sẽ mặc thường phục đi theo anh, mỗi người tới gần anh đều phải bị kiểm tra an ninh trường học còn phải giới nghiêm trước. Gia hàng phát điên lên hỏi thế thì làm sao bây giờ? Nếu em rất bận thì để tím đường đi thay vậy. Thế làm sao được, phụ huynh sao có thể tùy tiện thay thế? Ai, nếu ba ở đây thì tốt rồi. Chắc Thiệu Hoa biết ba ở trong miệng cô là chỉ ông Án Nam Phi. Ông ta đang làm tổng giám đốc một công ty của Canada tại Bắc Kinh cũng coi như đã về nước. Ông Án Nam Phi là một người nhẹ nhàng, nói chuyện hài hước rất nhiều người ở tuổi ông ta bây giờ cũng không có con quá lớn. Ông ta đi họp thay cũng không có vẻ quá đột ngột. Gọi điện thoại bảo ba tới đây vài ngày nhé. Gia hàng đại khái không yên tâm về ông Án Nam Phi cho lắm. Chắc Dương tái hôn còn ông ấy vẫn lẻ loi một mình. Tuy bởi vì Phàm Phàm cùng Luyến Nhi nên ông ấy và Gia Doanh cũng thường xuyên liên hệ. Nhưng hiện tại Gia Doanh đã có gia đình có vài chuyện vẫn cần giữ khoảng cách. Chắc Thiệu Hoa cảm thấy chỗ tốt nhất khi tới Nam Kinh không phải anh được thăng chức cũng không phải chất lượng không khí ở đây tốt hơn Bắc Kinh mà là vì anh có thể rời xa quan hệ gia đình dây mơ dễ má kia của mình. Vốn dĩ gia đình bọn họ đã đủ phức tạp hiện tại chắc dương gà cho Lý Đại soái thêm một ông anh họ trên danh nghĩa là Lý Nam khiến quan hệ càng thêm phức tạp. Cả gia đình ngồi cùng nhau, mỗi người cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt lời nói đều phải lo trước lo sau thật sự như đi trên băng mỏng, ăn một bữa cơm thật giống như chịu tội. Anh và gia hàng đều cố gắng không nhìn không thấy, chỉ cần biết mọi người vẫn là gia đình là được rồi. Cũng may gia hàng phóng khoáng, nếu đổi thành người khác thì sợ là sớm đã hỏng mất. Mời ba em tới là anh muốn tức chết mẹ sao? Bà Âu Sán coi ông án Nam Phi là cái đinh trong mắt trước khi là vì trác dương, hiện tại là vì luyến nhi. Phàm phàm không thân với bà ta nên bà ta không có trông cậy gì. Nhưng Luyến Nhi chính là mầm cây non, bà ấy sợ con bé thân cận với ông Án Nam Phi. Lúc Luyến Nhi mới sinh ra, gia doanh ông Án Nam Phi và bà Âu Sán đều cướp bế. Dùng cách nói của gia hàng thì mỗi ngày chính là chiến tranh ba bên. Bực cái gì, chủ án tới thăm con gái là chuyện đương nhiên. Mẹ mà muốn tới thì chúng ta cũng hoan nghênh. Gia hàng nói thầm, em không hoan nghênh có thể là vì bản thân không có con gái nên bà Âu sán chiều luyến nhi đến tận trời. Nếu bà ấy ở đây thì luyến nhi chẳng khác nào cầm thượng phương bảo kiếm, hoành hành ngang ngược đến không ai quản được. Sao càng ngày em càng giống cô dâu nhỏ oán giận thế? Trác thiệu hoa bỡn cợt nói. Ai là cô dâu nhỏ? Em nhường bà ấy thôi. Ra hàng không phục, rồi, biết rồi, nàng dâu nhỏ, hôm nay em muốn ra ngoài đúng không? buổi tối em tới đây ăn cơm với anh, chỉ có hai chúng ta thôi, anh ở văn phòng chờ em Anh cố ý để thấp giọng, trong giọng điệu có thêm vài tiêm mị hoặc Một lúc lâu sau mới nghe thấy ra hàng nhẹ nhàng vâng một tiếng, hơi thở của cô cũng run lên Một loại kích động khó ức chế giống ánh trăng non chậm rãi nổi lên trong lòng Nếu anh đoán không sai thì cô hẳn đang đỏ mặt Trác thiệu hoa dùng 5 phút đồng hồ để ổn định tinh thần của bản thân Hôm nay cũng sẽ là một ngày bận rộn, chuyện thứ nhất anh phải làm chính là đào cao lĩnh khó khăn lắm mới lấy được tới đây. Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, ngắn gọn lễ phép. "Vào đi." Trác Thiệu Hoa đứng dậy từ sau bàn làm việc, cửa chậm rãi bị đẩy ra, đón ánh sáng ùa vào. Trác Thiệu Hoa ngưng thần nhìn anh chàng trẻ tuổi đứng trước mặt. Anh ta đeo kính không gọng, cả người mặc tây trang khuôn mặt thanh tú đôi mắt trong trẻo như hồ nước tĩnh lặng môi theo bản năng mím lại để che giấu khẩn trương trong đáy lòng trong nháy mắt kia trác thiệu hoa đột nhiên có loại ảo giác giống như bản thân trở lại phòng họp của kỳ binh mạng trước kia lúc đó anh đi vào hỏi cậu chính là chu văn cần ư chàng thanh niên tuấn tú kia khẩn trương nói vâng thủ trưởng mất một phần mười của một giây nhanh đến nỗi không ai phát hiện ra anh đã phục hồi vươn tay nói xin chào trung tá cao không hẳn phải gọi là trung tá loan tiêu Kỳ thật Loan Tiêu và Chu Văn Cẩn không có chỗ nào tương tự nhưng khí chất hào hoa phong nhã của anh ta vừa nhìn đã biết là người đọc sách nhiều năm. Trác thiệu hoa không nghĩ tới Cao Lĩnh sẽ có bộ dạng này. Anh không nghĩ bộ đội đặc trùng cần to con như Lý Nam nhưng Cao Lĩnh quả thực quá văn nhược ngay cả làn da đều trắng nõn như một cô gái. Nhưng lúc bắt tay Loan Tiêu anh cảm nhận được tay anh ta toàn vết chai, lúc này đáy lòng anh mới nhẹ nhàng thở phào. Chào thủ trưởng, Loan Tiêu hơi cuộn bách. Cái tên Cao Lĩnh ở trong quân bị truyền đến giống thần thánh, rất nhiều người đều đã quên mất tên thật của anh ta. Cao Lĩnh là biệt danh trong một lần làm nhiệm vụ. Lần đó có một kẻ bắt cóc bắt giữ một toa tàu làm con tin. Lúc ấy đoàn tàu chạy đến một vùng núi tên là Cao Lĩnh kẻ bắt cóc lúc ấy có một thuốc nổ tự chế bên hông, cảm xúc đã không còn bình tĩnh, giống như chạm vào là nổ. Anh ta khẩn cấp nghe lệnh mà tới nhưng trong toa xe chật trội, tay súng bắn tỉa không có chỗ mai phục. Anh ta lấy danh nghĩa người đàm phán đi vào, trong một tích tắc với khoảng cách 10 mét và không có bất kỳ yểm trợ nào cũng không kịp ngắm chuẩn anh ta đã dùng một khẩu súng lục hạ gục kẻ bắt cóc. Nếu viên đạn kia hơi lệch một chút hoặc chậm một chút thì sẽ khiến hơn trăm người thiệt mạng. Vì một trận mà anh ta đã thành danh, trận đó thành truyền thuyết trong quân cũng thành biệt danh cho anh ta. Kỳ thật lúc chấp hành nhiệm vụ tay súng bắn tỉa đều có biệt danh, chỉ có khi hy sinh mới được gọi bằng tên thật. "Cầu Cẩn thị sao?" Trác Thiệu Hoa nhướng mày hỏi. Loan tiêu đỡ đỡ gọng kính nói, không đây là kính không độ Một cặp kính mắt có thể khiến người ta có được khí chất như trời và đất vừa tháo kính xuống Anh ta đã lộ ra ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo không khác gì Những sát thủ mặt lạnh nên ngày thường lúc đi ra ngoài Lý Nam đều yêu cầu anh ta đeo kính Bộ dạng thư sinh này cũng sẽ khiến đối phương hạ cảnh giác xuống Ở trong mắt người khác anh ta chỉ giống một thư sinh trói gà không chặt Cái này thì kính không độ gì, chính là gương biến hình chuyên lừa người khác Trác Thiệu Hoa hài hước nói rồi để Loan Tiêu ngồi xuống. Loan Tiêu cũng giật mình ở giả kiếm anh ta đã nghe Lý Nam nhắc tới Trác Thiệu Hoa. Lý Nam giống như không thích Trác Thiệu Hoa, ngữ khí rất là bắt bẻ. Mấy người bọn họ nghe xong chỉ cười cười. Lý Nam là người kiêu ngạo yêu bản thân nên người khác rất khó lọt vào mắt anh ta. Nhưng quân nhân có thiên chức phục tùng mệnh lệnh khi bị điều tới quân khu Nam Kinh anh ta có cảm giác Trác Thiệu Hoa là một người có mưu lực lại cường thế. Lúc đối mặt ngồi xuống lại thấy chắc thiệu hòa ôn tồn hòa nhã khiến loan tiêu rất không được tự nhiên. Không chỉ có như thế là lãnh đạo cao nhất của quân khu mà anh còn khá trẻ tuấn lãng đến mức người khác khó mà tin được. Nhưng phần tuổi trẻ này lại không khiến người ta coi thường và nghi ngờ được. Trong lúc nói chuyện sự nho nhã và uy nghiêm cùng tồn tại trong con người anh ôn hòa và nghiêm khắc đều dung hòa vào nhau. Nhiệm vụ ngày hôm qua hoàn thành rất xuất sắc. Trác Thiệu Hoa cũng ngồi xuống tần nhất minh thì đưa vào hai chén trà, trong lúc đó anh ta trộm nhìn Loan Tiêu. Loan Tiêu cùng kính nói cảm ơn thủ trưởng. Trác Thiệu Hoa gật đầu với tần nhất minh và để anh ta đi ra ngoài. Lát sau đội trưởng đội tác chiến và vài cán bộ đẩy cửa đi vào. Trác Thiệu Hoa giới thiệu mấy người với nhau sau đó cùng nhau ngồi xuống. Thân phận của tên bắt cóc đã được xác định là người phúc kiến qua trang bị và cách hành động thì hẳn là đã qua huấn luyện. Đội trưởng đội tác chiến nói. Sự kiện lần này giống như bọn họ nhất thời này lòng tham nếu được chuẩn bị đầy đủ thì khả năng là có thể thần không biết quỷ không hay mà tiến vào phòng thí nghiệm. Chúng ta cần phải kiểm điểm vì công tác bảo vệ giáo sư La đã có lỗ hổng Trung tá Loan thấy thế nào? trác thiệu hoa nhìn về phía Loan Tiêu hỏi. Ngày hôm qua Loan Tiêu cũng không tự mình tham gia bắn tỉa mà chỉ huy từ xa. Tay súng bắn tỉa đến hiện trường trước mai phục phía trên cửa sổ phía sau của phòng thí nghiệm. Bọn cướp yêu cầu cung cấp trực thăng, con tin sẽ đi theo trực thăng đó Yêu cầu này thật quá đáng, chuyên gia đàm phán vẫn luôn cố gắng thỏa thuận Nhưng lúc bọn cướp hết kiên nhẫn sinh ra ý định giết con tin thì tay súng bắn tỉa lập tức nổ súng Đây là do loan tiêu hạ mệnh lệnh Kỳ thật bắn chết bọn cướp chỉ là hạ sách tuy cứu được con tin nhưng lại có một đống câu hỏi không giải được Rất nhiều kỹ năng thông qua huấn luyện ma quỷ là có thể tiến bộ trong thời gian ngắn Nhưng trình độ máy tính thì không thể làm được như thế Kẻ đó lại còn phải hiểu kiến thức về sinh hóa, ngoài ra còn phải công phá hàng phòng hộ. Như thế ít nhất hắn cần một kẻ đồng lõa am hiểu máy tính, hoặc có một đội tiếp ứng ở bên ngoài. Loan tiêu nói, nếu có đồng lõa thì kẻ kia lúc đó cũng ở trong Đại học Nam Kinh sao. Một cán bộ ngẩng đầu lên hỏi, trong phạm vi tay bắn tìa có thể nhìn thấy thì không phát hiện người nào khả nghi. Tay súng bắn tìa cần quan sát toàn bộ sự vật và vị trí xung quanh mình trong phạm vi nhất định. Tôi cảm thấy tên bắt cóc này chỉ là một quân cờ mà bọn cướp kia đưa ra để thử. Nói cách khác đối phương không dám xác định phòng thí nghiệm có thực sự có số liệu hay không. Bọn họ không nghĩ sẽ thành công còn tên kia vốn dĩ đã xác định sẽ bỏ mạng Đối phương có mục đích gì? Bọn họ còn nghi ngờ với tin tức tình báo thu được và chưa đủ tín nhiệm ư. Đội trưởng đội tác chiến nhíu mày thành hình chữ xuyên. Loan tiêu lắc đầu anh ta mới đến nên có rất nhiều tình huống còn chưa biết được. Trong phòng yên tĩnh không khí như ngưng động lại trác thiệu hoa co mày đầu óc như bị một cuộn len rối bó buộc Thủ trưởng sắp đến 9 giờ rồi Tần nhất minh nhẹ giọng nhắc nhở 9 giờ là giờ tập huấn của cán bộ cao cấp trác thiệu hoa cần đến đó để phát biểu động viên Anh nói được rồi sau đó đứng lên trao đổi ánh mắt với đội trưởng đội tác chiến Cuối cùng mới quay đầu sang phía loan tiêu Trung tá loan coi như đã làm quen với tình huống Xong việc này cậu tới gặp 536 báo danh đi Vâng, Loan tiêu cúi chào, nhưng người chờ Trác thiệu hoa rời đi Lúc đi ra cửa Trác thiệu hoa đột nhiên quay lại nhíu mày hỏi Trung tá Loan đã lập gia đình chưa Loan tiêu sừng sốt trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào Cái này tôi đã sớm hỏi qua trung tá Loan còn chưa có bạn gái đâu Có phải thủ trưởng muốn thúc đẩy chuyện tốt không Đội trưởng đội tác chiến cười hỏi "Trác thiệu hoa à một tiếng, cái này là việc của bộ phận hậu cần Tôi cũng không thể tùy tiện nhúng tay Lúc đoàn người đều đi rồi, Cao Lĩnh chớp chớp mắt không hiểu sao tự dưng thủ trưởng lại hỏi câu này. Nhưng anh ta cũng quen rồi, chuyện thế này anh ta thường xuyên gặp được. Dù sao đã qua 30 nên những người quan tâm sẽ hỏi. Nhưng tình yêu và hôn nhân hai khái niệm này chỉ nghĩ thôi anh ta đã thấy quý giá và xa xỉ đến không tưởng nổi. 536 không phải số nhà mà là bí danh của một đơn vị. Để đảm bảo cơ mật nên đơn vị này được đánh số. Nó tọa là cạnh một công viên vùng ngoại thành từ bên ngoài nhìn vào thì chỉ giống một căn nhà bình thường có cây xanh thấp thoáng bên trong có núi giả san sát. Những người ra vào đều ăn mặc tùy ý thế nên nhìn qua thì chỗ này không khác gì một vườn ươm cây xanh. Đi qua đó chính là sân tập bắn của quân khu Nam Kinh, bên cạnh sân bắn là nhà xưởng của bên hậu cần, nơi đó chuyên môn cung cấp vật tư hậu cần cho quân khu. Vòng qua hai ngôi đình hóng gió, đi qua một cây cầu gỗ, loan tiêu dừng lại trước mặt một căn nhà hai tầng phía trước ngọn núi giả. Chỗ này chính là văn phòng của 536. Cửa gỗ mới quét dầu cây trầu nên mùi có chút gai mũi. Trước cửa không có cảnh vệ mà chỉ có một ông lão trung niên đang đứng ở kia chăm sóc một chậu cây cảnh. Loan tiêu hít sâu, nhắm mắt lại sau đó đẩy cửa ra. Anh ta biết phía sau cánh cửa này sẽ là một văn phòng nghiêm túc đầu tiên là xoát người rồi lấy dấu vân tay, sau đó kiểm tra mắt sau khi xác định thân phận xong mới có thể để anh ta tiến vào. Xin lỗi. Đúng lúc này trên vai anh ta có một bàn tay nhẹ nhàng đáp xuống Lỗ chân lông cả người loan tiêu dựng lên Anh ta theo bản năng quay đầu lại nắm chặt tay Đằng sau anh ta là một cô gái đang cười khanh khách cả người cao gầy tinh tế Khuôn mặt cô trắng nõn thanh tú, mái tóc đen dài tới vai Giữa mày mang theo vẻ anh khí Cặp mắt tinh danh kia trong suốt mang theo ý cười khiến cả người cô đều linh động hẳn lên Cô ta là ai, đi nhầm chỗ rồi à Áo sơ mi kẻ caro, quần bò màu xanh nhạt dày thể thao màu đen tay cô cầm một lon coca sắp uống hết. Cô gái này thoạt nhìn mới 24 đúng không? Này anh đẹp trai, tôi mót quá rồi, anh tránh đường cho tôi qua được không? Cô chào hỏi loan tiêu sau đó đặt lon coca xuống bậc thang, không đợi loan tiêu trả lời đã vội vàng lướt qua người anh ta. Trong năm giây Loan Tiêu cứng đờ còn cô gái kia thì chớp đôi mắt nói đỏ mặt làm gì thân gái giang hồ không câu nệ tiểu tiết đây là phản ứng sinh lý thông thường thôi mà. Loan Tiêu yên lặng mà đứng nơi này thật sự là 536 thần thánh sao. Không phải cổng công viên trò chơi chứ. Tiếp đãi Loan Tiêu chính là một người phụ nữ trung niên trưởng phòng nhân sự của 536 đại ta thúc. Bà dẫn Loan Tiêu đi tham quan một vòng. Để tiện làm việc 536 có tổng cộng 4 tầng, trang thiết bị an ninh đều là hiện đại nhất thế giới. Công việc được phân công rõ ràng, nhân viên tự chịu trách nhiệm. Bởi vì tính bảo mật của công việc nên mọi người không giao lưu với nhau, trưởng phòng thuốc cũng không mang theo loan tiêu đi khắp nơi làm quen với đồng nghiệp. Loan tiêu được phân vào một tổ phân tích tình hình quân sự, đây là nhóm tổ hợp nên tương đối nhiều nhân viên hơn những nhóm khác bàn làm việc của Loan Tiêu gần cửa sổ, vừa ngước mắt đã thấy một cây bạch quả lớn bên cạnh núi giả. Cây bạch quả kia đã có tuổi thân cây to lớn, cành lá tươi tốt. Ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây, gió thổi cành lá lay động, một nửa còn xanh mà một nửa đã vàng. Loan Tiêu nhắm một mắt lấy cái nhìn của một tay súng bắn tỉa để qua sát thì bất kể kẻ nào đi qua cây bạch quả kia đều nằm trong tầm ngắm của anh ta. Trên bàn là một đống tư liệu mà thật ngạc nhiên là tất cả đều được viết tay. Đại tá Thúc nhìn ra được nghi hoặc của Loan Tiêu nên cười nói, những văn kiện này sau khi đọc xong sẽ bị tiêu hủy, đó là cách an toàn nhất. Nếu đắt ở trong máy tính thì dù có cài mật khẩu mạnh nhất cũng có thể bị hacker tấn công. Internet chỉ an toàn tương đối, vĩnh viễn không thể đảm bảo 100%. Đúng rồi, đến bữa trưa tôi sẽ giới thiệu Trung tá ra cho cậu. Cô ấy là chuyên gia máy tính yếu tố nhất trên thế giới, về sau hai người sẽ hợp tác nhiều. Loan Tiêu gật gật đầu, vùi đầu xem tư liệu, nhoáng cái đã qua nửa ngày. Nhà ăn gần cửa lớn, ánh mặt trời có thể chiếu thẳng vào, mùi thơm nước mũi. Bất kỳ ai đi qua từ bên ngoài cũng chẳng nghĩ rằng nơi này là cơ quan mật của quân đội. Quả thật không thể không bội phục ý tưởng thiết kế kỳ diệu của người xây tòa nhà này. Đại tá thúc cùng Loan Tiêu đi ăn cơm, bà nói trung tá ra đang họp với cấp trên, phải tới chiều cô ấy mới có thời gian. Loan Tiêu không hỏi nhiều cơm nước xong anh ta lại tiếp tục xem tư liệu. Đợi xem xong đại tá thúc lại cho người tới thu lại tài liệu. Trong lúc đó anh ta có tới nhà vệ sinh, lúc ra ngoài không hiểu sao anh ta lại nhìn thoáng qua nhà vệ sinh nữ bên cạnh. Mới vừa ngồi xuống anh ta đã nghe được đại tá thúc đang nói chuyện với một người nữa. Đó là một cô gái có giọng nói thanh thúy, rất giống là cô ta. loan tiêu đứng lên, bề ngoài vẫn duy trì chấn định nhưng trong lòng lại đang chấn động đến trời sụp đất nứt. Cô gái trẻ tuổi uống coca anh ta gặp hồi sáng là trung tá ra sao. Anh ta cho rằng người được gọi là chuyên gia thì không nhất định phải có tuổi Nhưng ít nhất cũng phải cao thâm khó đoán chứ không phải người có khuôn mặt cười hì hì Đôi mắt lấp lánh như đứa trẻ thế này Xin chào tôi là Gia Hàng Cô vươn tay chân thành chào hỏi Loan Tiêu đột nhiên cảm thấy miệng khô đến mức muốn uống nước Anh ta cứng đờ mà bắt tay cô nói Tôi là anh ta không làm sao mà nhớ được mình tên là gì Tôi biết anh chính là Trung tá Loan Tiêu Mới từ quân khô bê lại đây Đại tá Thúc đã nói anh là do các sếp đích thân cử tới. Chúng ta lại gặp mặt, nhân lúc đại tá Thúc không chú ý cô trộm lè lưỡi làm mặt quỷ với anh ta. Anh ta hẳn nên tỏ vẻ khiêm tốn một chút nói vài câu lễ phép nhưng đại não anh ta lúc này giống như một tờ giấy trắng. May mắn là anh ta đã quen nghiêm mặt nên thoạt nhìn chỉ có vẻ hơi rụt rè chứ không giống kẻ ngốc. Chờ anh ta hơi bình tĩnh lại thì ra hàng đã đi rồi nhưng đôi mắt tràn đầy ý cười của cô vẫn quần quanh trong đầu loan tiêu. Chẳng nhẽ nước Nam Kinh tốt nên đến chuyên gia cũng khác thường ư Văn phòng của gia hàng ở ngay phía trên nhóm phân tích quân sự Mỗi thứ năm hàng tuần kỳ binh mạng đều mở hội nghị Cũng chỉ có ngày này gia hàng mới tới văn phòng điểm mặt còn ngày thường cô đều ở nhà Kỳ binh mạng sử dụng đường mạng khác với tổng bộ quân khu tính an toàn cao hơn mạng internet bình thường rất nhiều Vừa mở video ra gia hàng đã cảm thấy không khí hội nghị rất khác Bí thư thành tự mình chủ trì cuộc họp biểu tình của ông cũng rất ngưng trọng. Nhìn bối cảnh xung quanh thì hình như là văn phòng của thủ trưởng. Có một đám chuyên gia an ninh mạng của nước A đã công bố Trung Quốc có một tổ chức cho thuê hacker kỹ thuật rất cao, nhân số tầm 50.100 người. Tổ chức này có liên quan tới vài vụ tấn công lớn trên Internet trong mấy năm nay. Nhóm chuyên gia kia gọi tổ chức hacker này là phi ưng, bởi vì đa số trụ sở của tổ chức này là ở Trung Quốc Những phần mềm độc hại cũng sử dụng tiếng Trung và mã hóa bằng tiếng Trung Nhưng đám chuyên gia kia không đề cập đến chuyện chính phủ Trung Quốc có bị cuốn vào những cuộc tấn công này hay không Tôi thấy mình như đang ở trong một căn phòng, nghe thấy tiếng mưa rơi giả dích và tiếng gió lạnh run Trước mặt là bóng đêm mênh mang không nhìn thấy gì Bí thư thành dùng một câu miêu tả cực kỳ tao nhã lịch sự để so sánh thế nhưng đám nhân viên tham dự hội nghị chẳng có ai cười được Trung tá ra quan điểm của cô thế nào Bí thư thành nhìn về phía màn hình của gia hàng Là cố vấn mạng gia hàng gần như nửa quy ẩn khỏi trốn giang hồ Vì thế ai là cao thủ, ai là võ lâm bá cho cô không có hứng thú bát quái Cô không thừa nhận chính mình sợ hãi nhưng tám tháng ở trong su khiến cô không rét mà run mỗi khi nhớ lại Cô không muốn biến mình thành tiêu điểm, mấy năm nay trên mạng gió nổi mây bay, nhưng cô chỉ coi như lướt qua, không quá nỗ lực để ý. Nếu một quốc gia muốn phát động hành vi tấn công gián điệp trên mạng thì sẽ không ấu chỉ tới mức để đối phương lần ra được dấu vết của mình, thế không khác gì trực tiếp tuyên chiến. Bản báo cáo kia có vẻ đã cường điệu vai trò của Trung Quốc như là địa điểm có căn cứ của nhóm hacker chứ không thật sự có chứng cứ. Lính đánh thuê là vô chính phủ, có tiền là được. Phi ưng chỉ muốn quấy hồ nước đục để các quốc gia nghi ngờ lẫn nhau còn bọn họ ngồi ngựa ông đắc lợi. Chúng ta chỉ có thể im lặng thanh giả tự thanh. Người trong sạch tự nhiên sẽ được chứng minh, miệng là của người khác chúng ta chẳng có cách nào bịt lại. Nhưng tôi cảm giác trong tổ chức này có ít nhất một thành viên là người Trung Quốc và trình độ cũng phải cỡ chuyên gia. Bọn họ am hiểu việc tấn công từ chối dịch vụ tới các trang web chính phủ trang web của các doanh nghiệp có danh tiếng và các trang tôn giáo. Bí Thư Thành nói. Dạng sáng nay lúc 2 giờ có nhiều trang web có đuôi. CN đều không thể đăng nhập được. Trải qua xử lý, sau 2 giờ mới khôi phục lại bình thường. Nhưng vào lúc 6 giờ sáng, trang web phân tích quan trọng có tên miền quốc gia lại lần nữa hứng chịu cuộc tấn công quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tới 8 giờ sáng mới khôi phục lại bình thường. Kỳ binh mạng của chúng ta cũng không phải tượng đất thế nhưng vẫn có chuyện này là sao. Bí thư thành rất nóng nảy, gân xanh trên chán nổi gồ cả lên. Năng lực tấn công của hacker đang tăng lên. Tháng 8 ở nước A có nhiều web của các công ty truyền thông đều gặp sự cố chết máy. Có một tổ chức tên là đội quân mạng vùng Trung Đông đã tuyên bố chịu trách nhiệm gây ra sự cố trên. Lúc truy ra địa điểm của chúng thì lại thấy ở Ấn Độ. Gia hàng nói, đúng là như lọt vào sương mù. Bí thư thành xoa chán, ngửa mặt thở dài. Nói không chừng đây đều là một tổ chức. Gia hàng nói thầm một chút nhưng bí thư thành lại liếc qua hỏi khả năng lớn không. Chư hàng lắc đầu nói tôi chỉ suy đoán chứ không có manh mối Tấn công mạng như bệnh tim nếu không phát tác thì nhìn qua vẫn tốt Nhưng đã phát tác thì lúc đó mới biết căn nguyên Hiện tại nhìn qua thật thật giả giả không nắm được Bí Thư Thành gật gật đầu Phó chỉ huy cũng nói về cách nhìn của ông ta về chuyện này Vài người phụ trách khác cũng nói giả ý kiến bản thân Lúc hội nghị kết thúc ra hàng có cảm giác ánh mắt Bí Thư Thành nhìn cô sâu không lường được Cô cúi đầu giả vờ thu dọn tài liệu trên bàn Rằng co họp 3 tiếng, gần 2 giờ chiều ra hàng mới được ăn cơm trưa. Ăn xong cô bị đại tá thúc kéo xuống lầu gặp thành viên mới, hóa ra là anh chàng đẹp trai cô gặp ngoài cửa sáng nay. Ra hàng rất muốn cười, bị luyến nhi nháo một trận nên cô ra cửa hơi muộn chưa kịp cả đi vệ sinh. Ở trên xe buýt cô uống coca ăn bánh mì vì vậy lúc tới 536 là cô đã không nhịn được rồi. Chắc không dọa anh chàng này sợ chạy mất chứ. Gia hàng trở lại văn phòng, nhớ tới khuôn mặt tuấn tú cố nén kinh ngạc vừa rồi thì cô lại không nhịn được cười. Máy tính mở ra, gia hàng kháng cự không muốn xem. Nhưng không xem không có nghĩa là những ý nghĩ trong đầu cô không loạn lên. Có một loại kích thích quen thuộc va vào mạch máu, cô nghe được máu trong người mình đang không hề an phận mà gào lên vô cùng hung hãn Giống như một tay thợ săn giỏi giang đã nhảm chán thật lâu nay đột nhiên gặp phải bầy sói khiến lông tơ cả người dựng lên vô cùng hưng phấn. Cô trời sinh không phải một chiến binh mà là một hacker. Cô người được hơi thở của đồng loại có thể chậm rãi sờ soạng để tìm ra chỗ bọn họ ẩn thân tìm được mục tiêu sau đó tranh đoạt nhất quyết thắng thua. Nhưng nhất định phải khống chế bản thân. Năm năm từng ngày giống như những giọt nước lắng đọng thành một đại dương mênh mông, vô bờ bến trộn lẫn không tách rời. Gia hàng đã quen với những ngày bình yên không cần chiếu đấu. Cô cắn chặt răng, vò đầu bứt tai đi tới đi lui trong phòng. Không được cô đột nhiên lắc đầu, không thể đến gần máy tính được cô phải rời khỏi nơi này ngay. Cô cần không khí trong lành, đi hóng gió hoặc đi chạy bộ hoặc đến sân tập bắn. Hai mắt ra hàng sáng dọi dạng rỡ cả người như gió xoáy rời khỏi văn phòng. Đứng trước sân tập bắn, nhìn khoảng tường bao rồi ra hàng lại vô lực nhìn trời xanh. Nơi này có phải muốn vào là vào đâu. Có lẽ sau khi báo qua tầng tầng các cấp là cô có thể vào nhưng sẽ có người đi theo, giảng giải, vậy còn gì lạc thú nữa. Ánh mặt trời tốt như thế, thời tiết đẹp như thế Cô đi vòng quanh tường bao một lần Cậu lính gác ở tròi canh đã nhìn cô mấy bận Lúc này cô còn đùa dai mà đá đá bức tường Đang phát tiết thì nghe thấy phía sau có người trầm giọng nói Đá đến gãy chân cửa cũng không mở ra đâu Hà, giọng nói trong trèo, dễ nghe chết đi được Gia hàng ha hà cười hai tiếng chậm rãi xoay người thấp giọng nói Trung tá loan, sao anh lại ở đây Loan tiêu không nói chuyện Anh ta chỉ chăm chú đánh giá gia hàng Ngũ quan của cô không được coi là đẹp nhưng lúc này khuôn mặt cô lại giống như phủ một tầng ánh sáng, nhìn cực kỳ thoải mái, đặc biệt là đôi mắt kia lúc cười rộ lên cực kỳ thu hút. Các chiến hữu đã từng nói chuyện phiếm, nói nhân tài tốt nhất của đất nước đều ở trong quân đội. Đây là điều cần thiết một quốc gia mà không có tự tin thì nói chuyện gì cũng đều là giả. Mỗi một năm có rất nhiều tinh anh được tuyển vào quân đội. Anh ta cũng từng là tinh anh, 4 năm qua đi với giả kiếm. Gia hàng hẳn cũng thế, nếu không sao cô có thể vào quân đội Tính cách này không cách nào hình dung, lại rất có ý tứ Có phải anh không bao giờ cười không? Gia hàng đến gần, phát hiện vẻ mặt anh ta vĩnh viễn là vẻ cách xa người ngàn dặm Loan tiêu mất tự nhiên mà rời ánh mắt nói Công việc của tôi khiến tôi không cười nói nhiều Người anh ta phải nhắm bắn là kẻ địch một khi bóp cò là người trước mặt sẽ chậm rãi chết Có lẽ bọn họ chết là đáng nhưng cái chết vĩnh viễn tàn khốc Gia hàng cười cười, không hỏi tiếp những bí mật thuộc công việc đó cô không thể hỏi. Lúc này cô nhìn về phía tường bao, nhảy dựng lên muốn nhìn xem bên trong là bộ dạng gì. Cô thích bắn súng sao? Loan tiêu nhìn thấy cô ra khỏi văn phòng thì chân giống như không có lý trí mà đi theo cô. Gia hàng nhảy đến cả người đầy mồ hôi, cuối cùng đành từ bỏ nói, không phải tôi thích mà là sùng bái. Anh thì sao, bắn súng tốt không? Loan tiêu nuốt nuốt nước miếng đáp tạm tạm. Anh biết tay súng bắn tỉa không? hiểu biết một chút vậy khẳng định anh đã nghe nói đến cao lĩnh anh ta thật sự có thần kỳ đến thế không nếu không phải ánh mắt cô quá bình tĩnh thì loan tiêu thật sự hoài nghi cô đang trêu chọc mình anh nói chúng tôi có quen gia hàng kích động giống một đứa nhỏ nhìn thấy một miếng bánh gió to cô vội túm lấy anh ta hỏi có phải mỗi hành động của anh ta đều chuẩn như người máy không có phải dưới tình huống nào anh ta đều không sơ suất không ha tôi biết vì sao anh không cười rồi gia hàng chỉ vào mặt anh ta nói Anh có hai cái lúng đồng tiền, hàm răng cũng không quá trình tề. Loan tiêu cơ hồ đông cứng lại mà hất ra hàng ra. Trung tá ra anh ta cảm thấy giọng điệu của mình có hơi nặng lời nên vội quay đầu đi. Vừa rồi anh ta cười sao, sao có thể, lần trước anh ta cười là lúc nào anh ta cũng không biết. Chờ tâm tình ổn định lại anh ta mới xoay người nhìn cô. Ra hàng còn đang cười, không hề có hình tượng mà há miệng gió to. Loan tiêu im lặng mà chống đỡ, lần đầu tiên trong đời anh ta có cảm giác thất bại. Anh ta không muốn cô hiểu lầm, đồng thời cũng muốn vì bản thân giải thích một phen. Tay súng bắn tìa của quân đội khác với tay súng bắn tìa của cảnh sát. Cảnh sát đều có người yểm hộ, bắn trong khoảng cách an toàn. Quân đội thì giống như thâm nhập vào lòng địch độc lập mà chấp hành nhiệm vụ thế nên cần lén lút phải ngụy trang, kỹ năng sinh tồn trong giã ngoại cũng phải có chỉ cần sơ xuất một chút sẽ bỏ mạng thế nên tay bắn tỉa của quân đội cần có tố chất tâm lý ngoan cường và những yêu cầu hà khắc khác đối với một tay súng bắn tỉa mà nói thì cẩn thận là trên hết Trước khi hành động anh ta cần biết được tình huống của đối phương rõ như lòng bàn tay sau đó quyết định mình phải đi ở đâu, đi thế nào, mang theo trang bị gì, dùng cái gì để ngụy trang, làm sao để liên lạc và nếu trong trường hợp khẩn cấp thì làm thế nào, hoàn thành nhiệm vụ rồi thì làm sao để an toàn rút lui còn nếu không hoàn thành được thì phải làm sao để tránh tổn thất. Phức tạp thế sao, gia hàng thật vất vả mới ngừng cười. Loan tiêu không giống một kẻ văn nhân lõi đời mà lúc nói chuyện nghiêm túc nhìn anh ta đặc biệt chân thành. Kỹ năng bắn súng là yếu tố mấu chốt nhất. Một cái tay súng bắn tỉa ở dưới bất kỳ tình huống nào đều phải ở xa mục tiêu cần nhắm nhất. Đó là khoảng cách để bọn họ đảm bảo rút lui an toàn cho bản thân. Nếu có thể đạt được trình độ thuần thục thì ít nhất cần luyện từ 15.000 đến 20.000 phát đạn mới có thể coi như đủ tư cách luyện tập tiếp. Có phải cao lĩnh trả giá nhiều hơn người khác nên mới có thể đạt tới trình độ đó không? Loan tiêu nhanh chóng rũ mắt sau đó nâng tay nhìn đồng hồ nói à, sắp 5 giờ rồi cô có muốn vào xem không? Anh ta chỉ chỉ thường bao những gian khổ và tàn khốc mà tay súng bắn tỉa phải trải qua anh ta không muốn nói khiến cô sợ. A hỏng rồi, hỏng rồi, không biết có thể đuổi kịp xe buýt không? Ra hàng hoảng loạn mà chạy tới bến xe buýt miệng vội nói. Nói sau nhé, tạm biệt. Loan tiêu nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó đứng ngây ra thật lâu. Hôm nay đến sớm quá. Trác Thiệu Hoa ngẩng đầu lên từ bàn làm việc vì nghe thấy tiếng chạy như bay trên hành lang. Một khắc cửa bị đẩy ra anh đã cười, trên trán ra hàng toàn là mồ hôi, cô lấy tay làm quạt mà thở hổn hển nói không nên lời. Trác Thiệu Hoa đau lòng đi vào phòng nghỉ lấy khăn lạnh ra lau cho cô. Em cứ đi từ từ cũng được mà, anh sẽ chờ em. Em biết thủ trưởng sẽ chờ, nhưng đã lâu chúng ta không hẹn hò, nếu có tình huống khẩn cấp nào đó thì chẳng phải anh sẽ lại phải đi sao? Ra hàng nhìn nhìn văn phòng của phó quan, giọng nhẹ đến giống nói thầm. Tim chắc thiệu hoa run lên, lúc đón lấy khăn anh thuận tay ôm lấy eo ra hàng. Ở khoảng cách gần thế này anh có thể ngửi được mùi mồ hôi nhè nhẹ trên người cô. Đây là hẹn hò sao? Trên bàn chất đầy công văn, đường dây điện thoại nội bộ kia có thể vang lên bất kỳ lúc nào trong văn phòng của mấy vị phó quan vẫn vang lên tiếng gõ bàn phím lạch cạch có chỗ nào giống hẹn hò đâu. Thậm chí không có một bó hoa tươi nào. Đối với gia hàng anh quả thật có chút hồ thẻn. Anh nhỏ giọng nói, đói bụng rồi phải không? Lát nữa đi ăn cơm tối với anh. Vâng, những người khác đều đã đi ăn tối, nơi này chính là thế giới của hai người bọn họ. Gia hàng tiến vào phòng nghỉ, cửa sổ trong này rất rộng, còn có một cái sân nhỏ xinh đẹp. Cô đẩy cửa sổ ra đón làn gió mát thổi vào. Nói là phòng nghỉ nhưng chỗ này không có giường, chỉ có một cái ghế sofa. Có không ít đêm thủ trưởng đã một mình nằm đây, gia hàng ngồi xuống vuốt ve cái ghế trái tim đập liên hồi. Thân phận hiện tại của thủ trưởng không cho phép anh một mình đi tàu điện ngầm, vào nhà ăn, dạo công viên hoặc dạp chiếu phim. Sau khi về nhà thì bên trái là luyến nhi, bên phải là phàm phàm, hai người cơ hồ chỉ có thể ở riêng trong phòng ngủ. Gia hàng không oán giận, cô biết không thể yêu cầu một người đàn ông đã văn thao võ lực lại còn tinh thông cầm kỳ thư hỏa. Thấy bên ngoài an tĩnh lại, chắc thiệu hoa bưng một chậu trúc vào, đặt trên bàn trà trước ghế sofa nói ít nhất còn có tí màu xanh. Những cây trúc nhỏ thanh tú trong trèo gần như nước mùa xuân nhuộm màu xanh. Gia hàng cong môi cười thủ trưởng đang cố tạo không khí lãng mạn. Lính cần vụ đưa bữa tối đến, hai bát mì lạnh, hai đĩa đồ ăn và hai chai bia. Chắc thiệu hoa mở bia đưa cho gia hàng, cô cúi người tới mổ lên môi anh nói, hôm nay thật vui vẻ. Anh muốn em chia sẻ với anh, hôn nhân chính là chia sẻ cùng một phòng, một cái giường, một nhà vệ sinh có khi bị cảm cúm cũng là có nạn cùng chịu. Thủ trưởng cười quân trang, chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, vạt áo kéo ra nhưng không hề loạn, sợi tóc vẫn đen bóng như mực. Bảy năm, dù phong cảnh có đẹp thì cũng sẽ khiến người ta mệt mỏi, nhưng mỗi nụ cười của thủ trưởng đều khiến lòng cô rung động. Hai người ngồi dựa gần như thế giống như hai dây đàn đồng thời phát ra âm thanh. Kim Thánh Thán bình luận Tây Sương, đúc kết viết ra được 33 chuyện vui thích. Hôm nay em cũng có rất nhiều chuyện vui thích. Gia Hàng dựng thẳng ngón tay lên nói. Một là không thấy tím đường gọi điện thoại tứ chứng tỏ cả ngày hôm nay luyến nhi không gây phiền toái nào thật vui vẻ. Hai là hôm nay họp thường kỳ em nghe được một ít chuyện kích thích rất hợp với tâm tình của em. Ba là mới vừa rồi em vô tình phát hiện được nhược điểm của một đồng nghiệp. Bốn là tuy chạy hơi mệt nhưng em vẫn đổi kịp xe buýt và còn có chỗ trống để ngồi. Năm là cơm chiều em thích ăn mì lạnh không chỉ thế còn có anh cùng ăn với em Sáu, dưới lầu có cây, trên bầu trời có mặt trăng, dưới ánh trăng có anh, trong lòng anh có em, thật là vui vẻ Chắc thiệu hoa trầm tĩnh ánh mắt sâu như biểu rộng, nhưng trong đó nước biển đang nhộn nhào Thiệu hoa, ra hàng ngã vào một mảnh sóng nước đó, cô thấy trên cầm thủ trường mọc sâu lún phún Nhìn thấy hầu kết nhấp nhô của anh, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh Thật xin lỗi, công việc quả thực rất bận, nhưng anh đã quên mất mình không chỉ là thủ trưởng của quân khu Nam Kinh mà còn là người yêu của gia hàng. Một người đàn ông mà đến thời gian quan tâm người mình yêu cũng không có thì sao xứng đáng nói đến sự nghiệp và thành tử. Chắc thiệu hòa ôm lấy gia hàng ôm cô ngồi lên đùi mình, những lời cô nói vừa rồi khiến anh nghe mà chua xót Niềm vui của cô gái nhỏ này sao mà đơn giản như thế, nhưng anh đã cho cô được bao nhiêu? Về sau, anh sẽ sửa lại. Gia hàng cười gật gật đầu, cô sẽ không giả vờ làm người rộng lượng vì nghĩa lớn mà nói thủ trưởng chỉ cần lo cho nước cho dân còn gia đình đã có em. Cô chỉ nói anh cố gắng đừng làm việc qua đêm không về nhà nhé. Cái sofa này sao ngủ thoải mái được, anh cao lớn như thế mà ngủ ở đây thì chẳng phải sẽ rất khó chịu ư. Được, móc lấy ngón tay út công ngoắc ngoắc, anh hứa hẹn sau đó hỏi. Còn gì khác không, anh có rảnh thì quản con gái anh đi. Cô vừa lải nhải vừa ăn xong bát mì, nỗi khổ cũng kể xong. Cô nói, thủ trưởng còn cười à, em đang bận muốn chết đây. Cô gái nhỏ này hiện tại cho rằng mình đã trưởng thành nên cô sớm quên những chuyện mình gây ra khi còn nhỏ. Cho nên anh có gì phải vội, sau khi luyến nhi trưởng thành thì sẽ có thêm một gia hàng thứ hai, và sẽ có một trác thiệu hoa thứ hai bị con bé bắt mất trái tim. Không đi học thì thôi, dù sao luyến nhi cũng còn nhỏ nếu không thì đưa con bé tới bắc kinh ở một thời gian nhé nhà ai thủ trưởng đang muốn khơi mào chiến tranh thế giới à thì luân phiên mấy nhà trác thiệu hoa rót nước một cách bình tĩnh luyến nhi đi bắc kinh phàm phàm thì không cần trông như thế em có thể nhẹ nhàng chuyên tâm vào công việc trước kia em cũng đâu để ảnh hưởng công việc ra hàng không cho là đúng trác thiệu hoa không nói gì mà chỉ nắm tay cô thật lâu Đêm nay không nói công việc hai người chỉ an tĩnh ngồi bên nhau nhìn ánh đèn, ngắm cảnh thành phố. Gia Hàng, trước khi là mẹ của Phàm Phàm và Luyến Nhi thì em là vợ của Trác Thiệu Hoa. Gia Hàng nói tiếp, còn gì nữa, thủ trưởng đang đánh chú ý gì đây, cô làm gì còn thân phận thứ ba. Trác Thiệu Hoa khẽ than thở chỉ nằm chặt tay cô hơn. Trước khi Gia Hàng tới anh mới vừa chạm mặt bí thư thành. Người trăm công ngàn việc như ông ấy mà ở Nam Kinh ba ngày ngoại trừ Trần An Lý Nam thì không có việc gì khác. Ông ấy nói đã lâu không thấy phàm phàm và luyến nhi nên rất nhớ. trác thiệu hoa đoán nhiệm vụ mới của gia hàng sắp tới. Gia hàng đã rời xa những ngày đứng nơi đầu sóng ngọn gió 5 năm. Sao khoảng thời gian dài như thế lại có thể bình lặng như nước trôi qua như một cái chớp mắt nhỉ. Thủ trường, ánh mắt anh hơi quái lạ giống như đang nhìn cô nhưng lại giống như bóng đêm mênh mông không thấy gì. Gia hàng lắc lắc tay anh gọi. Lúc trước vì sao em lại chọn chuyên ngành máy tính? trác thiệu hoa hỏi cô. Gia hàng xì cười đáp đương nhiên bởi vì thích. Sao đột nhiên anh lại hỏi cái này? Anh đã từng thưởng thức và kinh ngạc với tài năng của cô. Nhưng hiện tại anh hận sao cô không phải người bình thường. Thời gian và năm tháng có thể làm phai nhặt hết thảy những nhiệt tình. Đó chính là tàn khốc của hiện thực. Qua những thay đổi đó người ta vẫn khát vọng những ngày ấm áp nhẹ nhàng như nước chắc thiệu hoa nhìn bóng đêm mờ mịt thở ra một hơi dài nói đã lâu chúng ta chưa cùng đi dạo đúng thời tiết thật thoải mái không nóng không lạnh hai người chậm rãi đi về phía trước vai kề vai từ phía sau nhìn thì hai người như hai cục bông dù riêng biệt nhưng lại gắn bó chương ba mây tuyết chợt tan mây xuân chợt đến cây hoa quế trong vườn đã nở hoa sáng sớm nay thím đường cầm gậy trúc đi đến dưới tàng cây nhẹ nhàng gõ cành lá Chỉ chốc lát sau một biển hoa màu vàng đã rơi xuống. Luyến Nhi ngẩng cổ, đôi mắt đen lúng liếng không chấp một cái mà hỏi thím hoa quế dùng để làm gì. Thím đường nói là dùng để làm bánh, bánh trôi còn có thể pha trà uống. Luyến Nhi nghe thấy thế thì nước miếng chảy ròng ròng, vội vốc một nắm hoa quế định bỏ vào miệng. Thím đường vội vàng ngăn cô nhóc lại nói úi cục vàng ơi, bẩn lắm. Luyến Nhi nghiêng đầu liếm liếm môi, ngọng nghịu hỏi thế bao giờ cháu mới được ăn. Đợi trời lạnh nhé. Luyến Nhi trồng cái mông nhỏ nhặt một mảnh lá rụng trên sân lên nói, hôm nay lạnh lắm, tím xem lá cây bị đông lạnh rụng hết rồi nè. Tím đường vui vẻ, sờ sờ khuôn mặt nhỏ hơi lạnh của cô nhóc nói, vào nhà đi, hôm nay mẹ cháu làm đồ ăn ngon cho cháu đó. Luyến Nhi nghe thế thì vèo một cái chạy ngay vào phòng, hai cái chân nhỏ béo béo giống như có lắp bánh xe lửa vậy. Phàm phàm đang ngồi ở phòng khách xem tivi, nhìn thấy em gái vào thì dựng ngón tay lên nói, mẹ đang ở thư phòng đọc sách luyến nhi che miệng lại dựa gần rồi ngồi cạnh phàm phàm sau đó hưng phấn nói thím đường nói hôm nay mẹ làm đồ ăn ngon phàm phàm lo lắng mà liếc nhìn thư phòng một cái cũng phải không phải mẹ đang học tập chuẩn bị cho việc nấu cơm sao Gia hàng đọc cẩn thận công thức làm bánh mì cô còn ghi chú xác định không còn vấn đề gì nữa cô mới quyết định ngẩng cao đầu bước vào phòng bếp sau giờ cơm trưa vì lần nướng bánh này cô còn mua riêng một cái tạp dề màu xanh nhạt trên đó là những bông hoa trắng li ti nhìn cực kỳ hợp với không khí gia đình Trước khi bắt đầu cô còn chụp ảnh với Phàm Phàm và Luyến Nhi. Cậu Linh cần vụ ngô tá giúp chụp ảnh đã không nhịn được bật thẳng ngón cái khen ngợi nói quả thật rất ra dáng. Ra dáng giống cái gì? Gia hàng không hiểu ra sao cả nên hỏi. Giống như cô biết nấu cơm. Kết quả tạm thời không biết nhưng Gia hàng bày tỏ thái độ thành kính nghiêm túc. Mỗi bước cô đều nghiêm túc dựa theo hướng dẫn trong sách mà làm. Lượng bột mì, bơ, đường cắt trứng gà quả là không khó lắm. Phàm phàm đọc sách một lát thì tới phòng bếp nhìn một cái Thấy cục bột có biến hóa cậu nhóc không tự giác mà phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc Luyến Nhi căn bản không muốn rời khỏi phòng bếp trong miệng cứ ồn ào kêu đói mãi Tím đường thì nói không phải cháu mới vừa ăn xong cơm chưa sao Luyến Nhi ngẩn ra nhìn máy trộn bột mì Sau đó nghiêm trang trả lời chỗ cho cơm chưa thì đã no nhưng chỗ cho bánh mì thì vẫn đói Tím đường tí thì ngất bánh mì ra lò Bốn người ngồi vây quanh tám đôi mắt trợn chừng nhìn thành quả. tím đường quyệt miệng nói cái này giống cục đá dùng để nén dưa muối mùa đông, cứng không thua gì nhau. Luyến nhi thì ngậm đầu ngón tay nói không phải cái này giống cục gạch trong vườn, bên trên còn dính đầy bùn. Phàm phàm là người đọc sách học vấn thâm sâu nên lắc đầu nói cái này rất giống tổ ong, đen đen, lại còn lỗ chỗ. Ra hàng choáng váng, sao lại thế này, quá trình phải nói là hoàn mỹ, sao thành quả lại khác nhau nhiều thế chứ. Nguyên liệu không thành vấn đề, máy móc không thành vấn đề, như vậy vấn đề nằm ở cô rồi. Với bộ dạng này thì chắc không thể mang tới buổi họp phụ huynh đúng không? Biết rõ vô vọng nhưng cô vẫn cố ý dẫy sụa thêm một lần. Phàm phàm nghĩ nghĩ sau đó trả lời kỳ thật không mang gì cả mới là tốt nhất chúng ta khiêm tốn chút tạo cảm giác thần bí. Cao thủ chân chính đều phải che giấu thực lực đấy thôi. Đây là an ủi sao? Ra hàng khóc không ra nước mắt nói, biết rồi, mẹ còn không bằng đồ ngốc phàm phàm nói thiên tài bên trái đồ ngốc bên phải không bằng đồ ngốc thì chính là thiên tài mẹ con chính là thiên tài máy tính luyến nhi không cam lòng lạc hậu vội nói mẹ tiểu dưa hấu không biết chơi bóng còn mẹ biết mẹ bánh trung thu mỗi ngày đều bôi mặt giống con quỳ thắt cổ còn mẹ thì không con gặp quỳ thắt cổ rồi hả ra hàng kinh hoàng hỏi bà của bánh trung thu gặp rồi là bà ấy nói với thím đường đó Tím đường nghe không nổi nữa nên vội đẩy hai đứa nhỏ và cả gia hàng ra khỏi phòng bếp ra ngoài hết đi. Nhìn mẹ phàm phàm bày ra cái đống này thì tôi chắc phải dọn đến tối. Hôm nay còn có khách tới tôi phải chuẩn bị đồ ăn, bận chết mất. Gia hàng bị đà kích không nhẹ, hứng thú dã rời mà rúc trên ghế sofa. Phàm phàm ở một bên luyện thư pháp luyến nhi ngồi ở trên sàn nhà chơi xếp gỗ. Biết tâm tình mẹ không tốt nên hai đứa đều yên lặng. Trời mưa lất phất nghiêng nghiêng, trong vườn lá và cánh hoa rụng xuống, bay múa. Trong mưa có hai chiếc ô tô nối nhau tiến vào. Tài xế xuống xe trước sau đó cầm ô tre cho người ngồi sau chắc thiệu hoa cùng Bí Thư Thành một chiếc một sau đi vào phòng khách. Cả hai đứa nhỏ đều biết Bí Thư Thành, phàm phàm lễ phép gọi ông cháu chào ông. Còn Luyến Nhi thì mặc kệ tay chân cùng sử dụng mà lôi kéo góc áo Bí Thư Thành đòi bế. Bí Thư Thành cười to mà bế cô nhóc lên rồi hỏi, Luyến Nhi có nhớ ông không? Luyến Nhi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ đáp, lúc cháu nhớ em Diệp Diệp thì cũng sẽ nhớ ông một tí tẹo. Bí thư thành Cố ý sụ mặt hỏi, có một tí tẹo thôi á. Luyến Nhi gật đầu, em Diệp Diệp có lớn hơn tí nào không ông. Diệp Diệp là con gái của thành công và thiện duy nhất, năm nay 2 tuổi. Lúc Luyến Nhi gặp cô nhóc thì Diệp Diệp mới có mấy tháng, trắng nõn, bụ bẫm như con búp bê Tây Dương. Luyến Nhi dùng đầu ngón tay chọc đứa nhỏ một chút khiến cô bé cười. Luyến Nhi nhìn thấy thế thì vui vẻ muốn vác Diệp Diệp cùng tới Nam Kinh nhưng gia hàng nói phải chờ em lớn hơn chút đã. Gia hàng ôm Luyến Nhi cười nói con cũng không tự nhìn mình trong gương xem. Con cũng chỉ là đứa nhóc con thế mà còn mặt dày hỏi người khác con lớn hơn không. Bí thư thành thở dài, hâm mộ quá, Luyến Nhi đúng là không biết sợ người lạ khác hẳn Diệp Diệp. Ở nhà bác cũng không dám nói chuyện lớn tiếng vì sợ dọa Diệp Diệp. Đứa nhỏ kia vừa nhát gan lại yên tĩnh, ba nó lại bảo vệ con như gà mái bảo vệ trứng còn hơn cả cây hoa mai trong nhà kính của bác. Như thế sao được về sau một chút gió mưa đều không chịu nổi thì chết. Bác vốn đang trông cậy con bé lớn lên sẽ vào trường quân đội kế thừa sự nghiệp của mình. Hiện tại bác hoàn toàn không dám mong nữa. Vẫn là ba cháu hạnh phúc, luyến nhi, muốn làm quân nhân không? Thành Lưu manh già mới có con nên không yêu thương chiều chuộng tận trời mới là lạ. Gia hàng cười khẽ sau đó trộm ngó vào phòng bếp. trác thiệu hoa vừa vào cửa đã đi tới phòng bếp hẳn là để thông báo thím đường chuẩn bị pha trà và bánh điểm tâm. Không muốn cháu phải làm An Chaman. Luyến Nhi giơ cánh tay phải lên làm tư thế kinh điển của An Chaman. Bí thư thành quay đầu hỏi Gia hàng An Chaman là ai? Ông thật ngốc đến An Chaman cũng không biết. Luyến Nhi nhí nhíu nhíu cái mũi nhỏ làm mặt quỷ. Đó là một nhân vật anh hùng trong truyện tranh của Nhật Bản gia hàng biết bí thư thành và thủ trưởng nhất định có công việc cần trao đổi nên chỉ chào hỏi qua sau đó mang hai đứa nhỏ đi chỗ khác. trác thiệu hoa đi tới mời bí thư thành vào thư phòng. tím đường đưa trà bánh lên phần của bí thư thành chính là trà long tĩnh với bánh rán không có đường lại dễ tiêu hóa cực hợp với khẩu vị người có tuổi. điểm tâm của cháu là cái gì thế? bí thư thành nhìn một đĩa gì đó đen thui trước mặt trác thiệu hoa rồi hỏi. hẳn là bánh mì gia hàng làm. Trác Thiệu Hoa làm tư thế mời, sau đó dùng dĩa xiên một miếng đưa lên miệng. Bánh chưa chín có chút dính, vỏ ngoài rất cứng, là nướng quá lửa. Vẫn ăn được hả? Bí thư Thành nhìn thấy cái đống đen đen đó nghi ngờ nó vẫn ăn được. Cháu ăn thấy tạm tạm. Trác Thiệu Hoa mỉm cười nhấp một ngụm trà nói. Bí thư Thành đột nhiên trầm mặc, chắp tay sau lưng đi tới bên cửa sổ. Bên ngoài là mưa bụi luồn phun, ánh sáng hơi u ám. Cháu định nói với bác hiện tại Gia Hàng là một bà nội trợ vui vẻ và đàm đang ư. Bí thư thành lạnh lùng quay người lại, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn anh nói. Nhưng dù con bé thế nào thì vẫn là trung tá của kỳ binh mạng. Nó còn có chức trách và sứ mệnh của mình. Trác thiệu hoa mỉm cười đi tới bên người ông ta nói, cháu đã không còn là phó chỉ huy của kỳ binh mạng nữa. Về công việc của Gia Hàng cháu không tiện nói gì. Bí Thư Thành nhắm mắt mặt trầm như núi nói, lúc trước bác đã biết cháu chủ động đề nghị rời khỏi kỳ binh mạng, lại chọn tới quân khu B, đến Nam Kinh này chính là vì muốn mang con bé tránh xa khỏi cuộc chiến trên mạng có phải không? Nếu bác lấy tư cách bác Thành để hỏi thì câu trả lời của cháu là đúng còn nếu với tư cách tổng chỉ huy của kỳ binh mạng thì cháu xin không trả lời. Vậy cháu đang dùng thân phận gì để nói chuyện với bác? Bí Thư Thành híp mắt nghiêm mặt hỏi. Chắc Thiệu Hòa vẫn mang theo mỉm cười nói, chồng của Gia Hàng, theo cách thông tục hơn thì là người đàn ông của cô ấy. Là một người đàn ông thì trách nhiệm quan trọng nhất là đảm bảo mái ấm cho vợ mình, bảo vệ và để cô ấy không cần lo lắng. Bí thư thành nổi giận nói, bác không thể tin lời này lại do cháu nói ra. Cháu quả đúng là đào binh, là kẻ nhu nhược trên chiến trường. Trong lòng cháu chỉ có tình cảm của mình, làm gì còn chỗ cho an ninh quốc gia nữa cha anh là trác minh cũng từng giống lên với anh như thế nhưng trác thiệu hoa không chấp nhận lời chỉ trích này trên chiến trường đám thô tục đấu đá lung tung nhìn thì có vẻ anh dũng nhưng trên thực tế chính là giết người đấng vương giả chân chính đều phải biết trân trọng bản thân và người khác một vị bác sĩ giỏi phải phẫu thuật cho người nhà thì tay cũng sẽ run thậm chí không thể tiếp tục lý do là gì chúng ta đều là người không phải thần trác thiệu hoa mở cửa sổ để không khí ẩm ướt tràn vào hòa tan nặng nề Sau đó anh nói biết rõ phía trước là mưa bom bão đạn, sao cháu có thể mỉm cười tiễn cô ấy đi chứ. Đảo binh cũng thế, nhu nhược cũng được, chỉ cần cô ấy tốt thì cháu không tiếc gì. Cháu đang đàm phán với bác ư, bí thư thành ẩn ẩn nghe ra cái gì. Đúng là thế hệ sau giỏi hơn, thế nên ông ta mới không thể không tới Nam Kinh, không thể không tự mình tới quân khu Đại Viện. Lúc này mưa lớn hơn, chắc thiệu hoa không thể không đóng cửa sổ lại. Anh nói Kim Dung viết thiên long bát bộ trong đó có vị vương từ tên đoàn dự. Anh ta rốt đặc võ công nhưng trải qua con đường đặc biệt mà cũng học xong lăng ba vi bộ. Phàm là võ lâm cao thủ hành tàu giang hồ mà phải giao chiến chính diện thì khó tránh khỏi bị thương nhưng kẻ biết né tránh thì luôn bảo đảm được an toàn. Đây là nguyên văn lời gia hàng nói với Phàm Phàm, anh ở bên nghe thấy thì cực kỳ xúc động. Người ta một lần bị rắn cắn thì 10 năm sợ dây thừng. Bí thư thành đau đớn nói. Chắc thiệu hoa không phủ nhận bởi vì cảm giác bị cắn thật sự khó chịu. Bí thư thành chắp tay ngẩng đầu trầm tư không nói. Một lúc sau ông tận tình khuyên bảo anh trời xanh tạo ra một nhân tài không phải để mai một mà là để người đó phát huy sở trường. Thiệu hoa cháu không cảm thấy mình rất ích kỷ sao. Chắc thiệu hoa trầm mặc anh thật sự hy vọng mình có thể ích kỷ hoặc không lý trí như thế. Vậy anh sẽ không quá mâu thuẫn. Bên trên muốn thành lập GAS ngay. Bí thư thành thay đổi đề tài. Trác thiệu hoa gật đầu, việc này anh có nghe nói. Rất nhiều quốc gia đều có GAS, hiện tại đất nước đang phải đối mặt với những uy hiếp và khiêu chiến phi truyền thống ngày càng tăng cao nên việc thành lập GAS là tất nhiên. Uy hiếp truyền thống có thể giải quyết thông qua lực lượng quân sự, nhưng uy hiếp phi truyền thống thì chỉ có thể dựa vào kinh tế, dựa vài lực lượng nhân tài trong ngành kỹ thuật. Trong đó Internet xếp vị trí hàng đầu. Nhóm GAS đầu tiên có tên ra hàng trong đó, nhưng bác thiết không thả người mà chỉ đồng ý cho bọn họ mượn người. Chó phải thừa nhận rằng hiện tại trong cuộc chiến tranh mạng, không dám nói trên phạm vi thế giới nhưng trong nước thì con bé là hàng đầu. Con bé có thể vừa phòng thủ vừa tấn công, vừa chính vừa tà. Thành công gọi nó là heo, nhưng nó không phải một con heo. Bí thư Thành nói lời từ đáy lòng. Chắc Thiệu Hòa bất đắc dĩ cười, Vương Tiểu Ba từng viết một tác phẩm chứ danh gọi là một con heo hành động khác người, rất nhiều người đều cảm thấy áng văn chương này rất đẹp. Nó không nói tới đạo lý đặc biệt cao siêu nào mà thông qua nó tác giả chỉ muốn nhấn mạnh chủ nghĩa tự do. Anh ta gọi nó là chủ nghĩa tự do tinh thần cụ thể hơn là thay vì làm một con người có ý nghĩ giống người khác thì chi bằng làm một con heo có cuộc sống không ràng buộc không bị sắp đặt kiên trì bộ dạng con heo của bản thân. Nhưng muốn làm một con heo như thế quá khó. Nếu bên trên đã muốn mượn cô ấy thì bọn họ định sắp xếp thế nào? Bí thư thành viết hai chữ trên bàn, chắc thiệu hoa thấy thì lắc đầu nói, không cần thiết nơi đó cháu có thể để cao lĩnh tới. Bí thư thành cười thâm trầm nói, cháu đừng cho rằng bác không biết cháu trăm cay ngàn đắng lôi cao lĩnh về là để làm gì. Chắc thiệu hoa tự diễu nói, cái gì cũng không lừa được bác. Phải, cháu đang lấy quyền công giải quyết việc riêng. Bí thư thành nói giỡn, bác chẳng phải cũng thành đồng lõa với cháu ư trên thế giới này cũng không có cách nào vẹn cả đôi đường trác thiệu hoa lẩm bẩm tự nói ra lo lắng của một người chồng và rối rắm của một người bày mưu lập kế đây là vận mệnh của cháu bí thư thành không muốn phụ họa đúng vận mệnh làm con trai của trác minh thì người khác cố tám phần còn anh phải cố mười phần mới có thể khiến người khác tin phục hiện tại làm chồng ra hàng muốn có hạnh phúc an bình anh cũng phải dốc toàn lực Tối hôm đó Bí thư Thành uống say, lúc đi ông còn hàm hồ nói Thiệu Hoa, không phải bác ép cháu, nhưng Nam Kinh này, giang nam này sợ là cháu không ở lâu được đâu. Cháu bầy mưu lập kế chu toàn mọi mặt nhưng có khả năng sẽ trôi theo dòng nước. Trác Thiệu Hoa cũng không hơn gì ông, anh loạng choạng đi theo phía sau tiện ông, miệng nói mặc kệ đi đến chỗ nào thì hay chỗ đó. Gia hàng sợ thủ trưởng ban đêm nôn nên đã để sẵn nước và chậu ở đầu giường. Trác Thiệu Hoa uống say rất ngoan, chỉ an tĩnh ngủ. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh anh mơ hồ lầm bầm gọi cô ra. Lúc này cô Lim dim mắt vỗ về an ủi anh nói, ngủ đi bạn học chá. làm một vị phó quan, nếu có thang điểm 100 thì tần nhất minh tự nhận là có thể đạt 90 điểm, còn 10 điểm còn lại là anh ta khiêm tốn không dám nhận. Anh ta không dám nói là rất hiểu thủ trưởng, cuộc sống của trác thiệu hoa là vấn đề cá nhân nên anh ta không tiện thâm nhập nhưng trong vấn đề an bài lịch trình thì anh ta chưa từng làm sai. Buổi chiều và buổi tối đều không có việc gì sao. Tần Nhất Minh nắm sổ tay, cả người có chút choáng váng. Trác thiệu hoa vùi đầu trong đống văn kiện, miệng chỉ ừ một tiếng. Xin hỏi thủ trưởng có việc gì đặc biệt cần sắp xếp không? Do dự một chút cuối cùng Tần Nhất Minh vẫn dũng cảm hỏi. Buổi chiều dạo phố, buổi tối tôi mời khách ăn cơm. Tần Nhất Minh không dám xác định có phải mình nghe nhầm không, thủ trưởng vừa bảo đi dạo phố ư. Buổi chiều cậu và cảnh vệ đều đổi thường phục. Trác Thiệu Hòa đánh giá Tần Nhất Minh lúc này đã kinh ngạc đến ngây người rồi cười nói. Sao tôi không thể cống hiến cho sự phát triển kinh tế của Nam Kinh à? Không, không phải để tôi đi chuẩn bị. Tần Nhất Minh lâng lâng mà đi ra ngoài. Một nhóm đàn ông cao to ít nói ít cười lúc này đang dạo quanh khu vực mua sắm chuyên cho nữ tình cảnh này nhìn thế nào cũng thấy kỳ dị. Nhóm cảnh về thì còn đỡ vì bọn họ còn phải làm việc nên không còn tâm tư chú ý cái khác thủ trưởng cũng tốt vì còn bận miêu tả cho nhân viên bán hàng đồ cho người cao một m sáu mươi tám hai chân thon dài mảnh khảnh nhưng không thon gầy thích quần áo ngắn gọn nhẹ nhàng màu sắc đừng quá nổi bật ừ là trang phục nghiêm túc ngoài ra còn thêm vài cái áo sơ mi một cái áo gió dày leo núi tần nhất minh ở bên cạnh thì không tốt tí nào anh ta chỉ cảm thấy sau lưng nóng dần ánh mắt mọi người đều giống như đang bắn trên người anh ta sắp khiến anh ta rụng rời tay chân rồi Dạo xong khu quần áo nữ bọn họ lại tới khu mỹ phẩm, bình bình hộp hộp túi nọ túi kia Cuối cùng lúc đi qua siêu thị thủ trưởng còn mua một đống đồ ăn vặt Lúc đi ra khỏi trung tâm mua sắm, áo sơ mi của Tần Nhất Minh đã ướt sũng mồ hôi Đám cảnh vệ lên một chiếc xe khác Xe của thủ trưởng hôm nay không phải do lính cần vụ lái mà do Tần Nhất Minh làm tài xế Từ kính chiếu hậu nhìn một đống túi giấy chen chúc ở ghế so với thủ trưởng Tần Nhất Minh vẫn có chút không hiểu nổi Thủ trưởng, cái này đều là cho cô ra sao? Đồ ăn là mua cho luyến nhi và phàm phàm. Tài nghệ nấu ăn của thím đường quả thực không tồi, hai đứa nhỏ ăn rất là đầy đủ nhưng đây là do anh mua ý nghĩa khác hẳn. Tần nhất Minh nhấp nhấp môi, lại yên lặng. Trung tá Tần muốn nói cái gì? Ngàn năm mới có một hồi dạo phố nên tâm tình chắc thiệu hoa rất tốt. Thủ trưởng đối với cô ra tốt thật. Đôi bàn tay chỉ huy thiên quân vạn mã kia vừa nãy không hề nề hà chọn lựa nữ trang khiến anh ta nhìn vào mà cảm thấy rất không hài hòa. Không phải là cô ấy rất tốt với tôi. Trong giọng anh có sự run dày cực kỳ khó phát hiện nếu không để tâm quan sát thì còn cho rằng đó là ảo giác. Tần nhất minh tỏ vẻ phản đối anh ta chẳng thấy ra hàng trả giá nhiều như thủ trưởng. Chờ cậu có gia đình riêng sẽ hiểu bất kể thành tựu của cậu lớn thế nào thì cũng không bằng được vị trí của gia đình trong lòng cậu. Nhưng không phải cứ kết hôn là có nhà, có đôi khi hai người cùng sống với nhau để đối phó với xã hội và cha mẹ, và đó không phải là nhà. Chỉ có ở bên cạnh người mà không ai thay được, lúc đó cậu mới cảm giác được tình cảm gia đình. Dù khổ, mệt tủi thân hay khó khăn thì cậu cũng không hề sợ hãi mà vẫn kiên trì đi về phía trước, mỗi ngày đều ngập tràn hạnh phúc. Thủ trưởng luôn cao vời vợi nay lại xúc động nói ra lời này khiến Tần Nhất Minh nghe được cũng mất tự nhiên. Nhưng anh ta cũng hiểu ra tình cảm của thủ trưởng với gia hàng không cạn Cái này thật phức tạp, đúng thế tôi cũng phải mất rất lâu mới cảm nhận được Thứ hai hẳn là một ngày rất bận rộn thế nhưng thủ trưởng lại về nhà trước cả phàm phàm Còn mang theo túi nhỏ túi to khiến gia hàng hoảng sợ Chắc thiệu hoa thì lập tức kéo cô vào phòng ngủ, bày quần áo mới mua ra đầy giường rồi nói Em thử xem, không thích thì ngày mai đổi Em có nhiều quần áo rồi, mua nữa làm gì? Gia hàng mặc một bộ âu phục màu vàng nhạt đứng trước hương xoay tới xoay lui, eo may rất khá, nhìn qua có chút bộ dáng trí thức. mà cái này mà đeo thêm kính mắt thì hẳn sẽ giống giáo sư ở đại học đúng không? Chắc thiệu hoa tiến lên giúp cô đeo một cái khăn lụa màu hồng hoa tím nói, buổi tối em mặc bộ này đi. Buổi tối có chuyện gì sao? À, anh mời vài người đi ăn cơm ấy mà. Quần khu cũng không phải lúc nào cũng chỉ có luyện binh, diễn tập tác chiến, giữa đồng nghiệp thường xuyên có mời khách ra hàng đã theo chắc thiệu hoa, tham gia không ít trường hợp như thế cũng mời không ít người. Biểu hiện của cô không khéo léo được như người ta nhưng lại thắng ở sự tự nhiên hào phóng. Ăn một bữa cơm còn mua một đống quần áo làm chi? Ra hàng thấy đau thịt, thứ tư không phải em còn phải tham gia họp phụ huynh sao? Thủ trưởng ra hàng bụng mặt rên rỉ. Nhà hàng được cải tạo từ hai căn nhà liền kề, đã có chút tuổi nhưng được sửa sang lại rất khá. Dường cột chạm trổ tráng lệ cùng gạch xanh, ngói nhỏ lịch sự tao nhã mang theo hơi thở xưa cũ. Bên trong lại càng hoa lệ toàn là đồ kiểu Trung Quốc, bàn ghế và vật trang trí hoặc bằng gỗ nam tơ vàng hoặc là gỗ hoa lê, giữa phòng là một cái đèn lồng da dê ánh đèn mông lung chiếu rọi. Nhà hàng có bốn phòng riêng nhưng phải đặt trước. Gia hàng lần đầu tiên tới đây nên nhìn quét một vòng rồi mới nhẹ giọng hỏi chắc thiệu hoa lúc này đang rót rượu vang đỏ, hôm nay khách là văn nhân sao? Chỉ có văn nhân mới thưởng thức hết những tinh xảo nơi này, đổi lại là kẻ thô lỗ uống rượu toàn dùng bát thì đến đây quá lãng phí. Xem như học giả, gia hàng rất hợp màu vàng, khăn lụa tùy ý khoảng trên cầu cô khiến cả người cô thêm vài phần nữ tính. Chắc thiệu hoa bưng chén trà hoa cúc trên bàn lên uống một ngụm. Chủ nhà hàng tự mình cầm thực đơn đi tới chắc thiệu hoa xua xua tay nói tùy tiện chọn đồ ăn là được cố gắng thanh đạm chút. Gia hàng dò hỏi mà xem qua thì chắc thiệu hoa cười cười nói anh cũng chỉ quen một người trong số họ còn những người khác anh cũng gặp lần đầu. Đang nói chuyện thì khách tới tổng cộng có bốn người. Người đi đầu cung kính mà bắt tay chắc thiệu hoa anh gọi ông ấy là chủ nhiệm hoàng. Ông ta lại nhìn về phía gia hàng nói xin chào cô giáo gia. Gia hàng như lọt vào sương mù mà gật đầu. Sau khi giới thiệu một vòng thì trong lòng ra hàng chợt lột bột nghĩ thủ trưởng mời khách gì đây? Sao toàn là người của Đại học Nam Kinh thế? Tuy phàm phàm thông minh nhưng chưa tới mức nhảy một phát lên Đại học mà. Chủ nhiệm Hoàng là phó hiệu trưởng thường trực của Đại học Nam Kinh, ba người còn lại một người là chủ nhiệm hệ nghiên cứu sinh họ Ngô, một người khác chính là giáo sư La trong truyền thuyết và một người có khuôn mặt ôn hòa vô hại là trợ thủ của ông ta tên là Vương Kỳ chủ nhiệm hoàng hiển nhiên là người có địa vị cao nhất nên được ngồi bên cạnh trác thiệu hoa rốt cuộc mọi người đều là trí thức đối mặt với trác thiệu hoa bọn họ không kiêu ngạo không xiềm nịnh không khí trên bàn rất nhẹ nhàng gia hàng vẫn lén lút nhìn giáo sư la mà ông ta đúng là điển hình của người làm nghiên cứu lúc ăn cơm nhìn người khác đều cực kỳ chuyên chú ít khi phân tâm được hỏi ông ta sẽ trả lời nhưng nói rất ít trên mặt ông ta là một cái kính dày như đít chai Vương kỳ biết mình thuần túy không có vai trò gì nên lúc người khác nói chuyện anh ta chỉ mỉm cười lắng nghe, sau đó gật gật đầu nhưng không chen vào. Lúc này đã ăn kha khá chắc thiệu hoa để cô gái phục vụ cầm bình rượu trắng rót cho mọi người một chén nhỏ sau đó quay đầu nói với gia hàng, chúng ta cùng nhau kính rượu lãnh đạo và đồng sự mới của em nào. Khóe miệng gia hàng cứ đờ chắc thiệu hoa cười nói, cô ấy vẫn không tin được là mình sẽ có lúc được Đại học Nam Kinh mời đến. Đến giờ cô ấy vẫn không biết mình quá kinh ngạc hay quá vui. Ha, lúc trước con chúng tôi còn nhỏ nên cô ấy luôn ở nhà. Hiện tại bọn trẻ đã đi học nên cô ấy cũng muốn được làm công việc liên quan tới chuyên môn. Thật cảm ơn Đại học Nam Kinh đã cho cô ấy cơ hội này, ra hàng kinh nghiệm non kém, học vấn còn chưa vững nên mong các vị thông cảm giúp đỡ chỉ bảo thêm. Nói xong anh uống cạn chén rượu trắng, những người khác cũng thế. Chủ nhiệm Hoàng nói cô giáo ra có thể tới Đại học Nam Kinh chính là vinh hạnh của chúng tôi. Trác thiệu hoa kín đáo viết hai chữ lên tay Gia Hàng ở dưới bàn, nhiệm vụ. Cổ Gia Hàng nghẹn lại, vội vàng ra vẻ khiêm tốn trả lời thật là kinh ngạc quá, tôi còn sợ mình không đảm nhiệm được. Chủ nhiệm hoàng cười nói, mục đích cuối cùng của một trường đại học chính là bồi dưỡng nhân tài, bất kể giáo viên hay sinh viên đều cần phải học tập. cô Gia không cần lo lắng, có gì cần thì cứ đến gặp tôi. Gia Hàng ngơ ngác gật đầu, lại cười cười. Cô luôn muốn làm một công việc được người ta tôn trọng lại cao quý coi như nguyện vọng đạt được nhưng mà. Giáo sư la nhìn ra hàng nói cùng nỗ lực, cả người ra hàng lập tức lạnh bút. Vương Kỳ là nhiệt tình nhất, anh ta giống học trưởng đón tân sinh viên nói, hoan nghênh tới Đại học Nam Kinh. Một bữa cơm này chủ nhân chân thành, khách mời nhiệt tình xem như hai bên đều vừa lòng. Lúc đi từ nhà hàng ra chờ khách đi hết ra hàng mới chừng mắt nhìn Tần Nhất Minh tới đón bọn họ rồi hỏi, Trung tá Tần, ngày mai anh ra đường bầy quán xem bói đi. Tần Nhất Minh chả hiểu cái gì sất, anh ta có làm gì đâu. Trác thiệu hoa vỗ vỗ vai anh ta thấp giọng nói, cách xa cô ấy một chút, cô ấy còn chưa phục hồi được khi biết tin mình sắp thành giảng viên đại học đó. À, thật sự là cô giáo gia ư. Lúc này người sửng sốt đổi lại là Tần Nhất Minh. Gia hàng chiến tranh lạnh với Trác thiệu hoa tám tiếng, tất cả đều là do nhiệm vụ mới của cô. Thủ trưởng, nếu anh còn kiên trì muốn mâu thuẫn nội bộ thì em cũng mặc kệ anh. Nửa đêm ra hàng còn chưa ngủ, lúc này cô cất giọng ngang phè nói. "Chắc thiệu hoa ngẩng đầu tím đường, món rau trộn rất ngon, cho cháu một đĩa nữa. Tím đường vui vẻ đáp, tôi đã bảo mà cụ cải thái sợi thêm chút rau thơm là khác ngay. Phàm phàm uống xong sữa bò rồi à. Phàm phàm lắc lắc cái cốc không sau đó bắt đầu ăn canh trứng. Tím đường bỏ thêm thịt và tôm nõn ở bên trong canh nên cực kỳ tươi ngon. Cháu cũng uống xong rồi. Luyến Nhi dầu cái miệng dính sữa về phía tím nói. Vậy con mèo mặt hoa, tím đường cười hì hì nhéo cái mũi nhỏ của cô nhóc mà yêu thương nói Đây là tình huống gì thế, sao bọn họ đều coi cô như không khí thế này Gia hàng cực kỳ tiêu sái mà nổi giận, cô hít sâu, lại hít sâu, sau đó mỉm cười rất thấu hiểu hỏi Thủ trưởng làm người phải có lương chi, không thể cho rằng con anh còn nhỏ chuyện vào đại học còn cách bây giờ rất lâu mà cứ thế vô trách nhiệm đẩy em đi Con nhà người ta cũng là bảo bối được cha mẹ nâng niu, học phí và sinh hoạt phí hiện tại đều không thấp gánh nặng lo cho một đứa con học đại học không nhỏ. Nếu biết có một người như em đứng trên bục giảng thì cha mẹ nào chịu nổi. Nhớ năm đó cô chính là học sinh hư tiêu biểu trốn học gian lận thi cử còn suýt bị đuổi học. Người như vậy đứng trên bục giảng làm thầy kẻ khác thì làm sao mà nói và làm mẫu mực được. Chẳng lẽ lại muốn làm phim giáo viên lưu manh phiên bản Trung Quốc sao? Chắc thiệu hoa cuối cùng cũng chịu liếc nhìn cô nói, sinh viên xuất sắc của bác hàng, thạc sĩ, quốc phòng đi làm giáo viên thì ai dám nói gì. Luyến Nhi còn phụ họa nói, nếu mẹ làm cô giáo thì con sẽ làm học sinh của mẹ. Phàm phàm đã ăn xong, cái mặt nhỏ nhăn lại hỏi, mẹ sợ sao? Khích tướng một cách trần trụi còn đâu đứa nhỏ ngoan ngoãn cô một tay nuôi lớn nữa chứ? Trên mặt thằng nhóc này rõ ràng viết nhóc thối nhặt được ngoài đường. Gia hàng nắm chặt tay rồi lại siết chặt, sau đó cô vẫn cố nền nã nói thủ trưởng, vợ chồng nhà người ta đều là tương thân tương ái mới có thể răng long đầu bạc sao anh lại đẩy em vào hố lửa thế. Trác thiệu hoa vừa vào phòng ngủ thay quần áo vừa nói, gia hàng, nếu em không dối dắm thế này mới khiến anh lo lắng. Hiện tại anh tin tưởng vững chắc là em sẽ trở thành một giáo viên cực kỳ xuất sắc. Một hạt cát trong mắt con voi và con kiến mà lại giống nhau sao? Trác thiệu hòa ý vị thâm trường nhìn nhìn ra hàng, nếu chúng nó yêu nhau thì thế giới có gì khác nhau. Em biết nhiệm vụ lần này là điều tra bí mật về vụ bắt có con tin lần trước, đồng thời phải bắt giữ tên phát tín hiệu kia nhưng đâu cần phải bắt em làm giáo viên, đổi công việc khác em vẫn hoàn thành nhiệm vụ mà. Bảo vệ với thợ làm vườn có thể được tùy tiện ra vào khu dạy học và tòa nhà thí nghiệm sao. Trác thiệu hòa đúng là vừa bực mình vừa buồn cười. Chứ hàng nằm giang chân giang tay trên giường, cả người viết rõ, to hai chữ không vui. Lúc trước được tuyển vào lực lượng an ninh mạng của Liên Hiệp Quốc và quân đội cô cũng không thấy áp lực lớn thế này. Em cứ thế này vào Đại học Nam Kinh thì chẳng phải lại ông tôi ở bụi này à? Gia Hàng buồn bực hỏi. Chắc Thiệu Hoa đáp một câu rất thâm ảo, khi giả mà như thật thì thật cũng thành giả. Thủ trưởng thế lương của em về sau do ai phát? Ai phát có khác gì nhau? Nếu là Đại học Nam Kinh phát thì em sẽ làm việc hăng hái, nếu kỳ binh mạng phát thì em có thể qua loa, hậu quả cũng không nghiêm trọng đúng không? Gia hàng hoàn toàn không có trí tiến thủ gì nói. Chắc thiệu hòa không biết nên khóc hay cười, cô nhóc này coi đi làm việc như đi làm khách mời chắc. Anh nói hẳn là do kỳ binh mạng trả nhưng đại học Nam Kinh cũng sẽ phát trợ cấp cho em vì dù sao thì em cũng tới đó giảng bài mà. Nếu em có thành tích đóng góp cho trường thì thậm chí còn có khen thưởng. Gia hàng bật ngay dậy, thật hả? Tự nhiên năm nay học lớp 12 rồi, thằng bé đó chính là trò giỏi đó. Để em bảo chị cho nó ghi danh vào Đại học Nam Kinh em chia cho nó nửa tiền công Chắc thiệu hoa cấm khẩu tiền lương trung tá thấp lắm xáo Kinh phí cho kỳ binh mạng trước tới giờ đều sung túc sao cô nhóc này lại có bộ dạng nghèo rất mồng tơi thế này Có công việc mới tự nhiên ra hàng phải thông báo khắp nơi Ninh mông chém đinh chặt sắt nói Nam Kinh quá xa bảo bố nhà mình sau này tuyệt đối sẽ không tới Đại học Nam Kinh Tiểu ngài thì dặn đi dặn lại, heo cậu nghĩ lại đi thành lưu manh thì ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng giống như vừa nghe thấy cái gì đó rất buồn cười. Sau đó anh ta quái dị mà nói, vì công việc này mà thiệu hoa đã tốn không ít tiền đúng không? Hai người dư giả lắm hả? Nếu kẹt quá thì nói một tiếng tôi cho mượn một ít để hai người chống đỡ. Nếu không phải cách hơn ngàn dặm thì ra hàng thật muốn cắn cho thằng cha này một cái. Tự nhiên vẫn là ngoan nhất. Thằng bé nói gì có chắc là đại học chính quy Nam Kinh chứ không phải khoa tại chức của đại học Nam Kinh không. Bốn bề đều là địch gia hàng thật muốn vung kiếm tự vẫn. Nhưng cuộc đời đa phần đều là bất đắc dĩ như thế, nếu không phản kháng được thì chỉ có thể đối mặt. Đây không phải tiêu cực mà là kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Gia hàng ở thư phòng một buổi sáng, lật sở sách giáo khoa nhiều năm không đụng tới. Nhớ năm đó sách này là thủ trưởng dọn về quân khu đại viện từ căn phòng thuê trọ của cô, đến Nam Kinh cũng mang theo. Sách đã dính chút cho bụi, trang sách cũng cong queo, well, bên trên ký tên rồng bay phượng múa chứa đựng tự tin ngạo nghễ không kiềm chế được của thời niên thiếu. Bắc Hàng có lẽ không có thanh danh vang dội như Thanh Hoa và Bắc Đại nhưng đối với người học khoa học tự nhiên thì thi được vào Bắc Hàng cũng là một cuộc chiến đẫm máu. Biến đổi hàm số, phân tích hàm số, phương trình vi phân là ba cuốn sách căn bản có thể đập người học be bét nhưng Gia Hàng vừa nghe đến ba cuốn này đã bị kích thích đến nóng lòng muốn thử. Ánh nắng giữa trưa từ trang sách nhẹ nhàng tiến vào trước mắt cô trợt sáng trợt tối. Gia Hàng nhắm mắt lại, khóe miệng hơi cong. Hồi ức không dễ dàng mở ra vẫn tốt đẹp mới tinh như cũ. Một người rất ít khi nghĩ tới quá khứ thì chỉ có hai nguyên nhân, một là chuyện cũ quá kinh khủng, một là cuộc sống hiện tại quá mỹ mãn và phong phú, bao trùm lên toàn bộ hồi ức. Ra hàng miễu môi, khép sách lại, mở mắt ra nhìn ra ngoài phòng. Luyến Nhi lại đang chơi đánh đô tím đường mặc cho con bé một cái áo hai dây màu cà phê nhạt. Tà váy tung bay, bàn đô dây giống như sắp bay lên tận trời xanh, Luyến Nhi cười khanh khách tím đường ở một bên tre chợt vội hãi vía la lên mau mau khép chân lại đừng để người khác nhìn thấy quần nhỏ của cháu bàn đô dây lảo đảo lắc lư dần dần chậm lại luyến nhi cúi đầu nghĩ nghĩ rồi nói thế thì cháu cởi luôn quần nhỏ ra nhé trời ơi gia hàng che mắt không có dũng khí nhìn tiếp nữa ông ngoại cao bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hoan hô của luyến nhi gia hàng vui vẻ trong lòng vội chạy ra Ở ngoài cửa viện có một chiếc taxi đang đỗ ông Án Nam Phi sách theo một cái túi đang đẩy cửa xe đi xuống. Luyến Nhi nhanh nhẹn dùng cả tay lẫn chân nhào vào ngực ông. Ông Án Nam Phi vui vẻ cười lớn, ném túi xuống bế Luyến Nhi lên hôn lấy hôn để. Đây là một chuyện thật kỳ quái, ở trong mắt người bên ngoài thì quan hệ gia đình của gia hàng thật là phức tạp giống như một bộ sách trời khó hiểu. Nhưng Luyến Nhi lại dễ dàng đọc thông hiểu thảo. Ông bà gia ở Trấn Phượng Hoàng chính là ông bà ngoại, chị gia doanh là gì cả, Lạc gia lương là ông ngoại béo, còn ông án Nam Phi là ông ngoại cao. Nhìn đi, không nghiêng không loạn một tẹo nào, lại rất hình tượng và cụ thể. Chỉ có phàm phàm là hơi có chút câu nệ, đặc biệt là đối với tử nhiên. Mấy năm nay thằng bé đều gọi tử nhiên bằng tên, khiến trong lòng tử nhiên thấy cáu vô cùng. Ông án Nam Phi mặc áo sơ mi màu xám, quần dài màu đen, dáng người mảnh khảnh cao lớn. Vẻ tuấn lãng và thư sinh thời trẻ của ông vẫn còn đó. Sau khi giải được khúc mắc về chuyện cũ chị Gia Doanh từng có lần cười nói với Gia Hàng rằng sau khi trải qua khổ cực mới thấy thời gian thiên vị cha đẻ của cô. Trước kia Gia Doanh chỉ gọi ông Án Nam Phi là ông ta, hiện tại chị kiên trì dùng từ cha này để chứng minh quan hệ giữa ông Án Nam Phi và Gia Hàng. Ở thời đại này, cha đẻ là danh xưng trên giấy tờ cũng có ghi nhưng mang tính khách khí không thân thiết. Còn không đến ôm ba ư. Ông án nam phi duỗi một cánh tay ra nhướng mày hỏi gia hàng. Xuống ngay, đây là ba của mẹ chứ. Gia hàng chừng mắt với luyến nhi, sau đó mới ôm ông án nam phi. Luyến nhi không hề yếu thế, đầu óc con bé nhanh chóng xoay chuyển rồi nói. Ông là ba của mẹ con. Hai tầng quan hệ đó thắng là cái chắc. Ông án nam phi hết sức vui mừng nói, không có việc gì ông ngoại cao rất khỏe ôm được cả hai mẹ con. Mẹ lớn tướng rồi mà. Luyến Nhi giang tay ôm lấy cổ ông án Nam Phi, giữ vững trận địa Tạm nhường con đó, ra hàng khom lưng nhặt túi sách lên rồi hỏi Ba tới sao không gọi điện để con ra sân bay đón Ông án Nam Phi nhìn qua trong phòng nói Sự tình quá khẩn cấp ba thông báo với thiệu hoa một cái là đã vội ra sân bay Ba của Luyến Nhi còn chưa tới sao Ra hàng âm thầm khóc thút thiết nghĩ Luyến Nhi đi Bắc Kinh, phàm phàm đi học thủ trưởng thật sự dọn sạch không cho cô bậc thang nào để xuống cả Thế nhưng bề ngoài cô vẫn đáp, con không nghe nói bà ấy muốn tới. Ông án Nam Phi nhẹ nhàng thở ra, lại hôn hôn Luyến Nhi rồi tiếp lời, vậy là tốt rồi, Luyến Nhi hiện tại chỉ thuộc về mình ông ngoại cao. Ông ngoại, mẹ cháu sắp làm cô giáo rồi đó. Luyến Nhi ngước khuôn mặt nhỏ lên, đôi mắt lấp lánh đầy vẻ kiêu ngạo. Thật hả? Ông án Nam Phi nhìn về phía gia hàng hỏi. Gia hàng lau mồ hôi nói, ba không cho diễu cợt con. Ông Án Nam Phi kích động nói công việc này rất tốt, thời gian làm việc và nghỉ ngơi cố định, không cần đi công tác còn có nghỉ đông và nghỉ hè, lại không áp lực. Ba thật sự đang nhịn không được muốn cười đây này. Thật quá vui, Luyến Nhi ở trong ngực ông nghe thế cũng tuét miệng ra cười. Sao lại không bắt đúng sóng thế này? Gia hàng dùng tay che trên chán, ánh mặt trời quá mãnh liệt cô chỉ thấy chóng váng hỏi, ba cho là con có thể làm cô giáo sao? Án Nam Phi gật đầu kiên định nói, đương nhiên con gái của ba yêu thú như thế cho dù làm giáo sư cũng không thành vấn đề. Gia hàng run lên cả người đều nổi da gà. Con lạnh hà hàng hàng. Ông án Nam Phi duỗi tay sờ chán cô. Gia hàng nghiêng đầu né tránh trong lòng nghĩ cứ như vậy đi, đừng do dự nữa. Hãy dũng cảm tiến về phía trước tiêu diệt phát xít tự do thuộc về nhân dân. Ba thứ tư ba đi họp phụ huynh cho phàm phàm nhé. Hồ cuối cùng cũng có một chuyện vui vẻ. Thang máy chạy thẳng lên tầng 18 còn không kịp cảm thấy gì thì cửa thang máy đã mở ra. Có cảnh vệ nghiêm trang đứng ở cửa gật đầu với loan tiêu sau đó dẫn anh ta đi về phía trước. Không biết đây có được tính là vinh hạnh hay không mà trong vòng 2 tuần anh ta được diện kiến lãnh đạo cao nhất của quân khu những hai lần. Nói thờ ơ là giả nhưng cũng không đến mức kinh sợ vì được yêu ái chỉ có chút khó hiểu. Mắt loan tiêu nhìn thẳng bước chân ngay ngắn. Bên ngoài trời đã tối thành phố sáng ánh đèn. Buổi đêm giống như không hề có biên giới, nhìn qua mọi thứ đều lộng lẫy bắt mắt sáng rọi mê ly Người ta đi trên đường trong lúc nhất thời có khi không biết mình đang ở đâu Những ngày làm việc đúng giờ rất vẫn khiến loan Thiêu khó thích ứng Tay súng bắn tìa có cuộc sống trong bóng tối quá bình yên chính là quá nguy hiểm Bọn họ thích dựng lỗ tai lên nghe ngóng ẩn mình ở chỗ sâu trong lùm cây Hoặc bí mật nếp trong góc nghe tiếng gió, người mùi vị của kẻ địch để tìm ra tung tích đã nhiều ngày nay loan tiêu không tìm thấy cảm giác đó cái này khiến đáy lòng anh ta có chút hoảng loạn nhưng vẫn cố khắc chế hiện tại ngắm bắn chỉ là hạng mục anh ta từng am hiểu nhất bởi vì anh ta đã có sứ mệnh mới trác thiệu hoa đang đợi anh ta trên bàn để một sấp tài liệu trên bìa viết hai chữ cao lĩnh loan tiêu cúi chào trác thiệu hoa đứng lên đi ra khỏi bàn làm việc sau đó mỉm cười đáp lễ bộ dáng mỉm cười của anh khiến người ta nhịn không được buông lỏng đề phòng cũng không còn cảnh giác nữa vốn dĩ tôi nên qua chỗ cậu nhưng chỉ cần tôi ra cửa là bọn họ sẽ lại xôn xao hết cả lên trác thiệu hoa rót trà cho loan tiêu sau đó nhìn thoáng qua phó quan loan tiêu kho người hai tay đón lấy chén trà trong lòng hoang mang giống như mặt nước bị chuồn chuồn xẹt qua để lại từng vòng gợn sóng trác thiệu hoa cũng không vội vã nói công việc mà ngồi ở một bên uống trà hỏi vài câu về quê quán của anh ta từ khi loan tiêu phát hiện mình có thiên phú về ngắm bắn thì rất ít khi về nhà Ba mẹ anh ta đều là công nhân của công ty bình thường, bọn họ cũng không biết loan tiêu làm gì ở trong quân đội. Chắc sắp mưa rồi, trong phòng một ngạt quá, ra ngoài hóng chút gió nhé. Trác thiệu hoa nói, chỉ cần rẽ cháy, không đến 10 mét đã có một cái sân phơi thật lớn. Trác thiệu hoa nói, lúc mệt mỏi tôi hay ra đây hút điếu thuốc. Chỉ một điếu, không thể nhiều hơn nếu không đến lúc về nhà con gái nhỏ sẽ ngửi được mùi thuốc lá sau đó mách lèo với mẹ nó vợ tôi sẽ ra vẻ làm người mẹ uy nghiêm mà giáo huấn tôi về tác hại của hút thuốc rồi linh tình gì đó nữa kỹ thuật diễn của cô ấy rất kém cỏi tôi chỉ nhìn đã thấy buồn cười một màn này thật ấm áp vợ thủ trưởng cũng thực hiền huệ cao nhã lại mỹ lệ trong đôi mắt lạnh lùng của loan tiêu có một tia ấm áp lướt qua nhưng chắc thiệu hoa lại không bỏ qua mà hỏi tiếp cậu thích nam kinh sao loan tiêu trầm mặc Chắc thiệu hoa xoay người sang chỗ khác nhìn bóng đêm nói câu hỏi này với người khác thì đáp án rất đơn giản, chỉ có thích hoặc không. Nhưng tay súng bắn tỉa lại không thể thích một thành phố nào, bởi như thế sẽ sinh ra cảm giác thuộc về. Cảm giác đó sẽ khiến người ta thả lòng tinh thần, cái này cực kỳ nguy hiểm. Lựa chọn làm một quân nhân tức là lựa chọn sự cô đơn và từ bỏ mà nhiều người thường không thể chấp nhận được. Đúng vậy thủ trưởng Loan tiêu ngẩng đầu, cẩn thận che, giấu ngạc nhiên trong lòng những lời này có vẻ như trác thiệu hoa đang nói cho anh ta nghe nhưng cũng giống như lời cảm thán của chính thủ trưởng tư liệu của cậu tôi đã đọc ba lần nhiệm vụ lần này không có ai thích hợp hơn cậu giọng điệu của trác thiệu hoa rất trịnh trọng mặt anh nghiêng về phía loan tiêu loan tiêu nghiêm túc đáp cảm ơn thủ trưởng khích lệ chuyện phía sau còn phải nhờ trung tá loan trác thiệu hoa trầm giọng nói loan tiêu ngây người vì sao thủ trưởng lại nói thế Cái này không giống giao nhiệm vụ mà giống như nhờ anh ta hoàn thành việc riêng. Nhiệm vụ lần này Loan Tiêu đã nghe đại tá thuốc của 536 truyền đạt lại. Nó có gian khổ và nguy hiểm hay không anh ta không lo lắng. Nhưng lần này Loan Tiêu có không ít băn khoăn. Mấy năm sống kiếp tay súng bắn tỉa nên anh ta sẽ không tự giác lộ ra sát khí khi ở cạnh người khác luôn có vẻ gượng gạo và xa cách. Làm sao anh ta che giấu được điều này chứ? Tôi đã quen dùng hành động để biểu đạt mọi thứ nên gần như quên mất chức năng của ngôn ngữ. Đột nhiên như vậy, tôi liệu có thể làm được chứ? Trung tá Loan không cần khiêm tốn như thế, cậu có bằng thạc sĩ tâm lý học chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu nội tâm của người khác. Lên lớp giảng bài với cậu hiển nhiên sẽ dễ như chờ bàn tay. Hơn nữa đây cũng không phải cấp 3, không có áp lực thành tích. Đại tá Thúc còn đùa mà nói. Nói không chừng thấy cậu thế này bọn sinh viên còn cảm thấy cậu thực lãnh khốc lại có cả tá các cô vây lấy cũng không biết chừng. Vậy thì càng phiền toái, Loan Tiêu chỉ thấy đầu to gấp đôi. Anh ta lật dờ tư liệu nhưng không thấy giới thiệu về người cần được bảo vệ. Anh ta ngước mắt lên nhưng đại tá thúc chỉ ném lại một câu, đến lúc đó cậu sẽ biết. Loan Tiêu không nhiều lời mà chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối vì thời gian mình ở 536 quá ngắn mà ra hàng lại không thường xuyên ở đây. Sau lần gặp gỡ ngoài sân tập bắn, bọn họ không gặp lại nữa. Anh ta muốn tạm biệt cô sao? Loan Tiêu bị chính ý niệm hoang đường của mình làm cho buồn cười nhưng lại không thể không thừa nhận anh thật sự muốn gặp lại cô một lần. Tiếp theo chắc thiệu hoa không nói cái gì nữa tần phó quan đưa Loan Tiêu đến cửa thang máy. Loan Tiêu đứng dưới lầu, nhìn ánh đèn của tòa nhà mà nhíu mày. Sáng sớm, bên ngoài 536 có một chiếc xe ô tô công nhân công viên cây xanh bận rộn dọn từng bồn cây lên xe. Sắp đến Quốc khánh, đống hoa này được dùng để bày biện ở đầu đường cuối ngõ giúp tăng không khí ngày hội. Loan tiêu xuyên qua đám người đi vào trong, thấy có không ít người ở đó. Có một cây tuyết tùng được tạo dáng rất đẹp trồng trong chậu từ xa hấp dẫn sự chú ý của anh ta. Cái bồn này giá phải đến 6000 đồng nếu bán ra ấy. Ông lão thường phơi nắng trước hòn núi giả bước tới nói. Cây thì không hiếm, nhưng kỹ thuật tạo hình thì tuyệt. Loan tiêu gật gật đầu, quay đầu lại nhìn hoa cúc và hương và lá rộng đầy sân nghĩ, hôm nay ra hàng có đến không? Anh ta tạm biệt đại tá thúc bà giao cho anh ta một đống tư liệu và cả chứng minh thư mới của anh ta. Anh ta lật nhìn, lại dò hỏi nhìn về phía đại tá thúc nói, sao không có tư liệu về cộng sự của tôi vậy? kỳ thật gọi là cộng sự không quá thỏa đáng, hẳn là mục tiêu mới đúng. Nhưng mục tiêu này không phải mục tiêu nhắm bắn, nhiệm vụ lần này không phải đang đánh nhau sống chết. À, không cần, đến lúc đó cậu sẽ biết. Chúc may mắn, đại tá thúc cười tươi nhưng giọng điệu lại không giống như đang nói đùa. Chẳng lẽ là đồng nghiệp ở giả kiếm ư? Nếu là vậy thì tốt quá, loan tiêu lặng yên chờ mong. Đồ trên bàn làm việc anh ta đã dọn sạch không còn chút dấu vết cá nhân thuộc về anh ta, giống như anh ta chưa từng tới 536. Nhưng vì thói quen nghề nghiệp nên anh ta vẫn tinh tế kiểm tra lại một lần. Sau đó anh ta ngẩng đầu, ánh mắt nhìn quét bốn phía. Tầm mắt anh ta dừng lại ba giây, mới có mấy ngày mà cây bạch quả ngoài cửa sổ đã hoàn toàn bị nhuộm vàng, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Gia Hàng đang đứng dưới tàng cây, trong tay cô ôm một chậu cây có hoa màu xanh, tóc trên vai cô có vương vài mảnh lá cây. Tùy Loan Thiêu đọc không ít sách nhưng vẫn không dám tự xưng là văn nhân. Về phương diện tình cảm anh ta cực kỳ vụng về. Giờ khắc này trong lòng anh ta đột nhiên tràn đầy ôn nhu cảm thấy cảnh này giống như bức họa trên tấm thiệp mùa thu tràn ngập ý thơ tràn ngập không gian cho người ta tưởng tượng còn có cả sung sướng khiến người ta cảm thấy vừa đau lòng lại cảm động. Anh ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại khi mở ra ra hàng đã không còn ở đó. Chỉ chốc lát sau ngoài cửa đã vang lên tiếng cười em phát hiện ra diên vĩ xanh ở ngoài kia. Đại ta thúc em đưa nó cho chị chị phải nuôi nó thật tốt nhé. Em đúng là rất thích hoa này thì phải nhưng mà hoa này toàn thân là độc đặc biệt là dễ đại tá thuốc cười nói em có đưa cho chị để ăn đâu mà là để chị vẽ tranh chứ bức hoa diên vĩ của van gốc chẳng phải năm một nghìn chín trăm tám mươi tám được bán với giá năm mươi ba triệu đô la mỹ đấy sao chị đừng lấy đắt quá chừng năm trăm ba mươi đồng là được rồi thế mà còn không đắt sợ là năm đồng cũng chẳng ma thèm mua ấy chứ tiếng cười xa xa loan tiêu ngồi thẳng tắp bên trong anh ta không ngẩng đầu cũng không đi ra ngoài thủ trưởng trác thiệu hoa nói rất đúng kỳ thật không chỉ đối với thành phố mà cả những thứ khác tay súng bắn tìa cũng không thể có tình cảm mãnh liệt bọn họ cần duy trì đầu óc lúc nào cũng tỉnh táo bọc bản thân kín kẽ chặt chẽ mới không có nhược điểm trí mạng anh ta rất thích ăn mì lan trâu nhưng lại không dám ăn nếu có ăn thì cũng chỉ một bát có đôi khi ý chí nghị lực của con người cũng không cứng rắn được như tưởng tượng vì thế người ta chỉ có thể nhịn hoặc bỏ qua Trong bộ phim vệ sĩ Kevin Costner đóng vai vệ sĩ của minh tinh Whitney Houston. Sau khi nảy sinh tình cảm anh ta chỉ có thể lựa chọn rời đi. Một khi đã có tình cảm thì lực phá hoại không kém gì một viên đạn hoặc một con dao quân đội. Anh ta đi ra ngoài để làm gì chứ? Trao đổi số di động để hai người thường xuyên liên hệ sao? loan tiêu nhắm mắt lại vài giây, nén rung động trong lòng xuống sau đó anh ta đứng dậy, xách một cái bao màu đen bên cạnh. Trong đó có chứng minh thư mới của anh ta và một con dao bỏ túi có vỏ bằng da trâu màu cà phê. Thời đại này được gọi là thời kỳ của vũ khí nóng, một khi tác chiến mọi người đều ỉ lại vào súng ống, đạn pháo và Internet. Nhìn thì có vẻ hỏa lực uy mãnh, lực sát thương làm cho người ta sợ hãi, nhưng lúc đấu tay đôi thì dùng dao vẫn tốt hơn loại vũ khí cổ xưa ngưng tụ những kỹ xảo chiến đấu ban sơ của loài người vẫn có tác dụng. Trên hành lang rất an tĩnh, anh ta ấn vân tay, so con ngươi sau đó không hề quay đầu mà đi ra khỏi núi giả. Ra hàng đến Đại học Nam Kinh sau kỳ nghỉ quốc khánh dài. Đây là lần đầu tiên trong đời cô mặc quần áo và trang điểm mất hơn một tiếng. Lúc đứng ở cửa Đại học Nam Kinh cô nhớ đến khi còn ở Bắc Hàng, giáo viên lạnh lùng sắc bén, tím quản lý ký túc xá thì thích xăm soi, có giáo viên biến thái nào đó sẽ đột nhiên kiểm tra đột xuất. Gia hàng tự nhiên có cảm giác con dâu ước ước nhiều năm nay hóa thành mẹ chồng Chủ nhiệm hoàng tự mình ra cửa đón cô, văn phòng của cô ở viện nghiên cứu sinh Học kỳ này cô được giao cho một môn tự chọn là lợi ích và nhược điểm của thời đại máy tính Trên đường có đông không? Chủ nhiệm hoàng hỏi, chắc ngôi trường nào cũng đại khái là như thế này Vừa vào cửa là một con đường dưới tàng cây thật dài Cái này tượng trưng cho con đường học hỏi vô tận. Tôi ngồi xe điện ngầm đến đây Một người giáo viên nhân dân lại để quân nhân lái xe của quân đội đưa đón thì quả là không tốt lắm Từ quân khu đại viện đến Đại học Nam Kinh có tàu điện ngầm đến thẳng nên cô đã thương lượng với thủ trưởng là mình sẽ ngồi xe điện ngầm đi làm Thủ trưởng không nói gì nhưng ngô tá thì lại trưng ra vẻ mặt đưa đám Lại quay lại vườn trường, có phải rất có cảm giác quen thuộc không? Một đường đến đây chủ nhiệm hoàng thấy ra hàng đào mắt nhìn không ngừng thì cười hỏi Thời đại giống như bánh xe xoay nhanh thế nhưng vườn trường lại vẫn như cũ, cảm giác vĩnh viễn không thay đổi. Sinh viên cầm sách vừa vội vàng chạy, sân bóng thi thoảng có những bóng dáng lắc lư, những đôi tình nhân nắm tay nhau phía sau bóng cây. Gia hàng nhìn thấy ở ven đường có một cây ngô đồng, trên đó có vẽ một khuôn mặt miệng miếu vào bên dưới là hàng chữ bị từ chối, sống không bằng chết. Ký hiệu kiểu thế này ở cầu thang phòng học hoặc thư viện hẳn là có rất nhiều. Cái mặt kia tròn xoe, trên đó có hai con mắt ngắn ngủn, ở giữa là cái mũi, bên dưới đó là một cái miệng cong xuống thể hiện vẻ uể oải, còn nếu cái miệng cong lên thì chính là một khuôn mặt tươi cười đẹp đẽ. Những ngày xuân hạ thu đông sớm đã bay xa lại giống như bị một câu thần chú gọi về. Chúng bị những hồi ức không bờ không bến kéo tới như những lùm cây xanh um tùm vươn xa ra bầu trời. Cô cũng đã từng ấu chỉ như thế này, khó có lúc cô cùng Chu sư huynh cùng nhau đi thư viện ôn bài. Cô thì không muốn đọc sách nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc ngay thẳng của Chu sư huynh là cô sẽ xé một tờ giấy, vẽ một cái mặt ngáp đầy qua. Chu Văn cần ngước mắt, vẽ một khuôn mặt mỉm cười ở bên cạnh. Sau đó cô sẽ đáp lại bằng cách vẽ một khuôn mặt tức giận, anh đáp bằng một khuôn mặt nghi hoặc. Cả đêm bọn họ cứ tới lui như thế, từng tờ giấy bị vẽ nhằng nhịt mãi tới khi Chu sư huynh vẽ hai cái mặt dán vào nhau giống đang hôn môi thì hành động ấu chỉ kia mới ngừng cô không biết chu sư huynh đang nói giỡn hay đang ám chỉ trái tim nhỏ lúc đó thiếu chút nữa là vọt lên cổ họng anh ta đưa cô về phòng ký túc mà cô thì thậm chí quên không nói hẹn gặp lại cô ngồi một mình ngây người thật lâu ninh mông đột nhiên kêu một tiếng chu sư huynh cô vội đoạt lấy kính viễn vọng của ninh mông mà nhìn thì thấy chu sư huynh đang đứng ở cửa sổ phòng tắm anh ta ôn nhu nhìn về phía bên này khóe miệng nhách lên Một khắc kia có một loại cảm giác kỳ diệu mà tốt đẹp tràn ngập trong lòng khiến cô cảm thấy cực kỳ vui vẻ lại ngọt ngào. Con người cô không có chút lãng mạn thú vị nào, những tình tự và nũng nịu cô thiếu đến trầm trọng và đáng thương. Bao nhiêu tình cảm cô dành hết cho chu sư huynh, vì anh ta mà vui mừng, say mê, mệt mỏi và mất ngủ. Quãng thời gian thanh xuân đó cô không tiếc nuối cũng không hối hận. Những ngày ở bên thủ trưởng là kiên định và nhiệt thành. Thủ trưởng khiến cô hiểu bản thân quý trọng chính mình. Cô có trả giá cũng có đòi hỏi, mỗi một ngày đều phong phú và bận rộn nên cô rất ít khi nghĩ này nọ. Có lẽ cuộc sống vốn dĩ chính là một bộ dạng mộc mạc như thế. Vâng, quả là quen thuộc nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an. Trước kia tôi là sinh viên, hiện tại lại đứng trên bục giảng. Chủ nhiệm Hoàng, khóa của tôi có sinh viên theo học sao? Ra hàng trộm lau mồ hôi. Khóa của cô không mở ra vì khoa máy tính mà được đặc biệt mở ra cho một khoa khác. So với các môn tự chọn còn lại thì khóa học của cô rất thú vị Chỉ 10 phút sinh viên đã đăng ký kín chỗ Chủ nhiệm hoàng lén nghĩ thầm Nhìn vào tên môn học có lẽ đám sinh viên cho rằng khóa học này dễ qua Có 200 người sao Gia hàng vui vẻ hẳn lên hỏi Đúng, địa điểm lớp học là căn phòng sát cầu thang Thời gian là tiết đầu tiên của buổi chiều Cũng may cô còn chút thời gian mà làm quen Thần kinh căng chặt của gia hàng lúc này mới thoáng thả lòng một chút Viện nghiên cứu sinh ở góc Đông Nam của Đại học Nam Kinh. Chỗ này cách xa ký túc xá và sân thể dục trên đường cũng ít học sinh, có vẻ khá thanh tĩnh. Con đường này là mới xây, cột đèn đường và thùng rác đều làm bằng gỗ thô, cực kỳ xinh xắn, cảm giác giống như một góc công viên. Giảng viên đại học ít người làm việc đúng giờ, ra hàng cũng không ngạc nhiên khi văn phòng không có một bóng người. Văn phòng rất lớn, có ba cái bàn làm việc ra hàng tới muộn nên dùng một cái bàn cuối cùng còn dư lại. Chờ cô buông túi sách chủ nhiệm Hoàng dẫn cô đi thăm mấy văn phòng quanh đó. Lúc ông ta giới thiệu ra hàng còn thêm một câu quân nhân chuyển ngành. Thủ trưởng nói bộ đội đặc trùng chuyển ngành là đối tượng được nhiều công ty săn đón bởi vì bọn họ có tố chất khác biệt. Việc cô từng công tác trong quân đội chính là ưu điểm, không cần che giấu. Đang từ hoạt động bí mật chuyển sang trực tiếp bại lộ dưới ánh mặt trời khiến gia hàng giật mình. Cô dự cảm rằng nhiệm vụ lần này sẽ khác những lần trong quá khứ cô từng là quân nhân ư? ra hàng quay đầu lại thì thấy phía sau có một nữ tử mặc một chiếc váy qua đầu gối là cái loại hoa văn họa tiết to bản của châu phi thần bí. hoa văn trên váy cô ấy có màu sắc và tiết tấu cực kỳ phá cách mạnh mẽ. cổ tay cô ta đeo một cái lắc tay của hiệu Cartier. tóc cô gái này được tết hai bên rũ trước ngực cái này khiến tổng thể con người cô ta cực kỳ mâu thuẫn nửa giống thiếu nữ nửa giống một người phụ nữ. đây là tiến sĩ cô Tư ảnh dạy triết học. chủ nhiệm Hoàng giới thiệu. Hai mắt ra hàng sáng ngời có thần, khó trách vừa rồi cô đã cảm thấy vị nữ sĩ này chỗ nào cũng tròn, nhưng nói chuyện lại ngang phè, hóa ra là do đọc sách nhiều. Nhưng tiến sĩ cô lại không phải loại nữ tiến sĩ UFO khiến người ta hoàn toàn điên đảo vừa xấu, vừa béo, vừa già, theo đúng chữ cái đầu của mấy từ tiếng Anh li phét và âu. Cô ấy chính là minh chứng cho việc tư sắc và học vấn có thể liên hệ trực tiếp với nhau. Nhưng điều này cũng khiến cô nàng đứng ở một nơi xa xôi khó có thể với tới. Cô ta vừa mở miệng thì mấy giảng viên đang hàn huyên với Gia Hàng đều hầm hực bỏ đi. Xin chào tôi là Gia Hàng. Gia Hàng nhớ tới một câu nói, cả người đều đã sẵn sàng tấn công, đáng tiếc không có con mồi tới cửa. Tiến sĩ Tư Ảnh có lẽ đã quen một mình một ngọn cờ ở trong lĩnh vực của mình, lúc này đột nhiên có một nữ giải phóng quân tới khiến cô ta có cảm giác nguy cơ cao. Cô ta không thân thiện đánh giá ra hàng, tôi cho cô một kiến nghị nhé, đừng cố vẽ ranh giới giữa cô và sinh viên, hiện tại tụi trẻ chỉ thích thầy cô trông không có gì khác biệt với chúng thôi, ví dụ như ăn mặc chẳng hạn. Đại học cho phép người ta được tự do, tư giãn, không phải một văn phòng cả ngày nghiêm túc, làm việc răm rắp Chủ nhiệm Hoàng ở một bên nhíu mày, vội ngắt lời nói, ở lớp học cần mặc quần áo trình tề, như thế mới là tôn trọng sinh viên. Ý chủ nhiệm Hoàng làm mặc như tôi là không tôn trọng sinh viên ư. Tiến sĩ tư ảnh hơi nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười như suy tư. Chủ nhiệm Hoàng cười gượng, gần như không dám đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp của tiến sĩ tư ảnh. Cái này à, thầy Loan tan lớp rồi ư. Cô ra, vị này chính là thầy Loan Tiêu, giáo viên môn tâm lý học mà chúng tôi mới mở năm nay. Giảng bài tới tận bây giờ Loan Tiêu đã miệng khô lưỡi khô, đang rót cốc trà uống thì nghe thấy chủ nhiệm Hoàng gọi mình vì thế anh ta vội đi qua. Bốn mắt nhìn nhau trên mặt hai người đều bình tĩnh nhưng trong mắt lại như có sóng gió quay cuồng Loan tiêu phun hết đống trà trong miệng ra ngoài Hóa ra cô ấy là mục tiêu ư Có chút tâm tư anh không muốn để lộ ra ngoài cũng sẽ không ngửa đầu lên bầu trời đêm mà lặng lẽ nói hết Nhưng anh vẫn phải thừa nhận chúng có tồn tại Xe buýt cứ 5 phút lại có một chuyến còn tàu điện ngầm thì 9 phút mới có một chuyến Nếu để lỡ thì sẽ phải đợi trong một lát nhưng vẫn có thể lên chuyến tiếp theo Nhưng có một vài người nếu đã bỏ qua thì cả đời sẽ không còn gặp lại Lòng tham của con người vượt xa sức tưởng tượng, mọi thay đổi luôn là trong tức khắc Hoặc biểu hiện đạm mạc lúc trước chỉ là biểu hiện giả dối khi tình cảm chưa được đào lên Hoặc chỉ là chưa gặp được đúng thời điểm nên nó tạm thời ngủ đông Nhưng giờ phút này đứng ở chỗ này, bóng dáng cô giống như gió tiến vào từng lỗ chân lông trên người anh ta Lại giống như mưa sối cả người anh ta ướt đẫm Một hạt giống vội vàng muốn chui từ dưới đất mọc lên Sao lại là cô, lúc rời khỏi 536 anh ta đã gạt hết ký ức về Gia Hàng ra khỏi đầu. Có nằm mơ anh ta cũng không dám hy vọng xa vời. Nhưng cái này có nghĩa là gì? Thầy Loan sao thế, chưa thấy người đẹp bao giờ à? Tiến sĩ tư ảnh lạnh lùng nhìn hai người. Ngại quá, vừa rồi tôi bị sặc. Loan tiêu nhanh chóng phục hồi tinh thần, giống một đồng nghiệp bình thường lễ phép cười với Gia Hàng. Gia Hàng lại vui đến muốn khóc suốt cuộc cô cũng không phải tác chiến một mình. Cô hỏi, Đại học Nam Kinh cũng có khoa tâm lý ư? Đám trẻ con bây giờ cực kỳ ưu tú, nhưng ai đảm bảo được tâm lý của tụi nó lành mạnh và ưu tú được như việc học chứ? Học kỳ này chúng tôi tuyển 8 giáo viên tâm lý học phân cho các khoa, hy vọng có thể kịp thời uốn nắn thái độ với cuộc đời của đám sinh viên trong trường. Gia hàng đã hiểu vì thế lộ ra nụ cười anh vất vả rồi hướng về phía loan tiêu. Chủ nhiệm Hoàng bận rộn vì thế không bao lâu sau đã đi mất. Ông ấy vừa đi thì ra hàng cũng về văn phòng của mình. Tiến sĩ tư ảnh và ba thạc sĩ khác có một văn phòng riêng. Loan Tiêu cũng có văn phòng riêng, để tiện cho việc sinh viên tới tiếp nhận tư vấn, như thế sẽ đảm bảo riêng tư hơn. Bàn làm việc của tiến sĩ tư ảnh toàn là hoa bách hợp, lúc này cô ta nhìn Loan Tiêu đứng trên hành lang. Hai người chỉ cách nhau 5-6 bước chân nhưng lại có cảm giác cách thiên sơn vạn thủy. Bữa trưa nay ra hàng được Vương Kỳ mời. Anh ta dẫn gia hàng chạy quanh mấy căng tin, chỗ nào có cái gì đặc biệt anh ta đều giới thiệu kỹ càng, khiến gia hàng thèm đến nhỏ rãi. Cuối cùng hai người lại ăn trưa ở bên ngoài. Đồ ăn trong căng tin về sau cô tư tư thưởng thức. Còn bữa đầu tiên này chúng ta đổi gió một tí. Kỳ thật gia hàng có chút hoang mang, cô và Vương Kỳ chẳng qua chỉ gặp một lần, nhưng cô lại cảm giác anh ta khách khí và nhiệt tình quá mức. Hai người ngồi trong nhà hàng có máy lạnh lúc này nam kinh đã bước vào tháng mười nắng nóng chỉ còn rơi rớt lại vì buổi chiếu ra hàng có lớp học nên hai người không uống rượu mỗi người gọi một suất cơm canh là bí đao nấu xương sườn tráng miệng bằng trái cây tươi giáo sư la có khỏe không ra hàng đổ nước sốt lên cơm chậm rãi dùng thìa trộn vương kỳ ngước mắt nói sáng sớm ông ấy đã vào phòng thí nghiệm đến bây giờ cũng chưa ra đâu ông ấy không cần anh hỗ trợ sao Kỳ quái là Vương Kỳ không ăn cơm trước mà ăn sạch đống trái cây rồi mới bắt đầu quay cơm nói. Tôi không học sinh hóa. ra hàng trợn hết cả mắt thế thì trợ thủ cái nỗi gì. Đại học mở rộng các khoa viện san sát nhau. Có rất nhiều đại học công nghệ cũng mở thêm cả khoa nghệ thuật đấy thôi. Ngành nào có nhu cầu cao thì mở ngành đó. Mặc dù điều này thật hoang đường nhưng thế giới thay đổi. Đại học cũng không thể tách rời thành một xã hội không tưởng được. Đại học cũng cần thi chứng với phát triển của thời đại. Giảng viên khoa sinh hóa không nhất định phải hiểu sinh hóa, tôi không thể giúp giáo sư la về mặt chuyên môn nhưng mặt khác thì tôi làm được. Cô có hiểu không, gia hàng nghĩ giáo sư la là giáo sư sinh hóa quan trọng của quốc gia, vương kỳ có thể là vệ sĩ mà bên trên cấp cho ông ấy, cái này cũng có thể gọi là trợ thủ được. Nhưng nhìn bộ dáng văn nhược của anh ta thì có vẻ không giống. Không thích cơm trộn kiểu này sao? Vương kỳ thấy gia hàng không nhúc nhích đũa mà chỉ lo uống nước thì hỏi. Gia hàng yên lặng chớp mắt sau đó thẳng thắn nói nếu tôi nói vì buổi học chiều nay mà tôi khẩn trương đến độ không nuốt nổi cơm thì anh có cười tôi không Vương kỳ không hề cười thậm chí anh ta còn bày ra vẻ mặt không thể thưởng nổi Gia hàng tiến vào lớp học sớm 10 phút phòng học lớn như thế nhưng rất trống chảy nhìn qua chỉ có tầm 50 người Cô cởi áo khoác để lát nữa cầm phấn viết bằng con tiện dơ tay Sổ điểm danh đặt ở trên sách giáo khoa Nhận thấy đám sinh viên bên dưới dùng ánh mắt xăm soi nhìn mình cô cũng không ngẩng đầu. Lúc chuông vang lên, sinh viên lục tục vào lớp cũng coi như gần đầy, thật nề tình quá. Nhưng có đứa thì giống như mới tỉnh ngủ, đôi mắt còn díp lại, có đứa thì dán mắt vào di động, kẻ đứng trên bục giảng là mèo hay chó với họ cũng không liên quan. Nữ sinh thì tụm đầu vào nói chuyện phiếm, giọng to như ở trong siêu thị. Gia Hàng nhách môi cười lạnh một lát sau cô nói chào các bạn tôi là giáo viên của các bạn trong môn học này tên tôi là Gia Hàng Nếu giáo vụ sắp xếp được thì kỳ thi môn này sẽ vào giữa kỳ tiêu chuẩn dự thi đánh giá dựa trên chuyên cần và bài kiểm tra trên lớp Bài kiểm tra chỉ bao gồm trong nội dung tôi giảng trên lớp sẽ không quá khó Phía dưới vang lên một loạt những tiếng than vãn thế gì cả tới thì có được nghỉ không ạ Một nữ sinh ngồi gần cuối nhỏ giọng hỏi Vậy phải nhớ mà đánh dấu ngày cho tốt, đừng có tháng này giữa tháng, còn tháng sau lại là cuối tháng. Vậy thì người tới không phải gì cả mà là mẹ chồng tương lai của em rồi. Một nam sinh chắc nịch đang ngồi dựa vào ghế ở hàng đầu chân tay giang ra hình chữ đại nghe thế thì hừ lạnh nói Cô ơi, công việc trước cô làm có phải là dạy học sinh tiểu học không? Kiểu như nhất thời chưa sửa được thói quen vậy. Bạn sai rồi, trước đây tôi là bà nội trợ toàn thời gian. Gia hàng cười nhạt thiền thẳng vào ánh mắt châm trò của cậu sinh viên kia a vậy lát nữa cô sẽ dạy bọn em cách thay tã sao Sao thế, hoài nghi tiêu chuẩn chuyên môn của tôi hả Em hoài nghi cách cô vào được Đại học Nam Kinh Nam sinh kia rằng co với gia hàng Trong lúc nhất thời trong phòng học bỗng chốc rơi vào yên lặng Gia hàng bước xuống bục giảng Cậu nam sinh kia rất cao to tóc cắt đầu húi cua Để thoải mái cậu ta tháo đôi giày thể thao đá ra xa Hai bàn chân to gác trên một trái bóng rổ, lúc này đang đong đưa đến lao sao. Gia Hàng nín thở thảo nào cô thấy trong phòng học có mùi thối như dưa khú. Nếu so về chuyên môn mà tôi thắng cậu thì không công bằng lắm, vậy chúng ta thi đấu thứ cậu am hiểu đi. Nếu cậu thua thì việc điểm danh lớp học này từ buổi sau sẽ giao cho cậu, ai vô cớ trốn học đều là chuyện cậu phải chịu trách nhiệm. Gia Hàng ngoắc ngoắc tay với nam sinh kia, miệng gần từng chữ. Đấu cái gì? Nam sinh đột nhiên cảm thấy một cú áp lực đến từ gia hàng. Cậu mau rửa sạch quả bóng rổ này đi, sau đó chúng ta ra sân bóng rổ, 10 phút nữa cùng thi ném bóng ai ném chúng nhiều hơn thì người đó thắng, dám không? Gia hàng hất mái tóc vất vả lắm mới chảy mượt được. Nam sinh há miệng cười hai tiếng, Chớ có trách em không báo trước cho cô, em là đội trưởng đội bóng rổ đó. Hiện tại biết cũng không muộn. Ra hàng ngẩng đầu tìm tòi, sau đó nhìn thẳng vào một nữ sinh mặc áo thôn quần thể thao có ngoại hình tương đương cô nói. Em cho tôi mượn quần áo chúng ta vào nhà vệ sinh đổi. Nếu cô thua thì sao? Nam sinh kia hỏi, hủy bỏ điểm danh trước khi thi tôi sẽ cho đề cương. Trong phòng lập tức ồn ào vỗ tay, đám người như Thủy chiều kéo ra sân bóng rổ. Sau kỳ nghỉ dài hạn giáo vụ thường sẽ đi thị sát xung quanh một phen theo thông lệ. Hôm nay, một đám lãnh đạo trường tự mình đi kiểm tra. Từ khoa vật lý bọn họ đã nghe được tiếng gào cổ động mấy người đi tới sân bóng rổ thì thấy nơi đó người vây ba tầng trong ba tầng ngoài chặt cứng Thỉnh thoảng lại có người bắt tay làm loa hô, đánh đẹp lắm. Đại ca của nhóm giáo vụ quay lại hỏi mọi người trường học hôm nay có thi đấu ư? Giáo vụ các nơi đều buồn bực đáp, tôi không nghe nói có thi đấu.